t r ư ơ n g năm trăm mười chín d ị biến hạt giống thần bí e ngại t r ư ơ n g năm trăm mười chín d ị biến hạt giống thần bí e ngại tôn ngộ không một đoàn người tiến nhập cửa hàng năm người tất cả đều dung hợp tôn linh tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tiến vào cửa hang đằng sau năm người đi tới bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất nhìn trước mắt địa cung nghiên thần sắc biến đổi trong mắt lộ ra một vòng vẽ kinh nghi nơi này sẽ không phải là nghiên sắc mặt trở nên có chút kinh hoàng mà một bên tôn ngộ không huyền hao c h ấ n vũ mọi người lúc này thì tất cả đều một mặt hiếu kỳ đánh giá trong địa cung hết、hại. địa cung tạo hình phong cách cổ xưa mười phần phù hợp loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ lối kiến trúc vách tường cùng một chút đồ đẳng trụ bên trên càng là khắp nơi có thể thấy được một chút con mắt đồ án phù văn ở trong địa cung ở giữa có một cái ao nước trong ao tràn ngập một tầng huyết hồng sương mù có vẻ hơi đặc biệt tôn nộ g không huyền hao c h ấ n vũ cùng thang nguyên b ọ n người tất cả đều bị ao nước hấp dẫn bốn người tới bên bờ ao tò mò nhìn ao nước trong hồ này là máu đột nhiên tên tiêu minh tượng tộc khách khanh biến sắc vô ý thức lui về phía sau mấy bước máu nghe thấy lời ấy tôn nộ không bọn người không khỏi giật mình bọn hắn cẩn thận nhìn về phía ao nước xuyên thấu qua huyết hồng sương mù quả nhiên trông thấy trong ao chảy xuôi lại tất cả đều là máu đen nơi này máu sẽ không phải là từ những cái kia đắp lên đài cao trong thi thể rút ra a huyền hao c h ấ n vũ sắc mặt n g h i ê trọng dù là tự xưng là gan lớn hắn lúc này cũng không nhịn được cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo tôn nộ không cao mày hắn cẩn thận nhìn chằm chằm ao nước đột nhiên ao nước lại bắt đầu toát ra bong bóng từ từ phiên trào đứng lên một màn này d o đến huyền hao trấn vũ bọn người cuốn pít lui lại liền ngay cả tôn nộ không cũng vô ý thức lui lại mấy bước cách xa ao nước nghiên nhìn xem c u ồ n c u ộ n ao nước cao mày nói mọi người coi chừng trong ao có cái gì trong ao có cái gì nghe thấy lời ấy tôn nộ không sắc mặt cứng lại hắn cẩn thận nhìn qua ao nước quả nhiên phát hiện ao nước phía dưới tựa hồ có một đạo bóng ma trong ao máu tươi dần dần tạo thành một cái vòng xoáy trong vòng xoáy một tôn màu đen pho tượng chậm rãi dâng lên pho tượng quanh thân bị máu tươi bao khoả trên thân còn bao vây lấy rất nhiều phù văn chậm nhìn tựa như chân nhân giống như sinh động như thật bất quá nhìn kỹ lúc liền sẽ phát hiện đây chỉ là một bộ pho tượng khi thấy do pho tượng trong nháy mắt tôn nộ không con ngươi co g ụ c lại pho tượng kia h ắ n g vừa qua tại thuế d i ệ n giới đông n ự c thái hư quỷ quật quỷ thủ t ừ trong một mảnh di tích đào ra một bộ pho tượng pho tượng kia cùng trước mắt trong ao pho tượng cơ hồ giống nhau như lúc lùi ra phía sau tại pho tượng lộ ra ao nước trong nháy mắt nghiên sát mặt biến đến cực kỳ kinh hoàng nàng hung tay lên một nguồn lực lượng rơi vào tôn ngộ không bọn người trên thân đem tôn ngộ không bọn người tất cả đều tốn rời ao nước trong ao tất cả huyết dịch tất cả đều bị hút vào trong pho tượng pho tượng đứng bình tĩnh tại trong ao ở giữa một bàn tay có chút nâng lên tựa hồ là đang hướng người n g o ắ lại tự hồ là đang quát lớn lấy người nào bất quá liền một cái pho tượng mà thôi có gì phải sợ huyền hao c h ấ n vũ có chút cổ quái nhìn xem yên trong miệng nói lẩm bẩm pho tượng lẳng lặng đứng ở trong ao nhìn không ra bất luận cái gì cổ quái cũng không có phát ra bất kỳ khí tức gì p h ả n phất đó chính là một bộ lại so với bình thường còn bình thường hơn pho tượng tôn nộ g không trong tay v ụ n trộm lấy ra một tảng đá màu đen tảng đá mới vừa xuất hiện liền nổi lên quan mang tôn nộ g không t h ấ y thế lập tức liền đem thu vào một bên yên liếc thấy tôn nộ g không động tác có chút nghi ngờ hỏi trong tay ngươi vừa mới cầm thứ gì tôn nộ không mỉm cười nói ra liền một khối đá bình thường mà thôi mặc dù tôn nộ không nói thật nhẹ nhàng nhưng trong lòng kỳ thực phi thường kích động đây là hắn lần thứ ba gặp được loại này cổ khoái pho tượng lần thứ nhất là tại t u ế diễn giới đông n ự c lần thứ hai là tại thích gia thành chỉ bất quá thích gia thành pho tượng hắn cũng không có chân chính thấy qua chỉ là thông qua hát thạch cảm ứ n g được pho tượng tồn tại mà so với hai lần trước lần này thì là tôn nộ không khoảng cách pho tượng gần nhất một lần nghĩ đến mộ cùng sư tôn diễn cùng những cái tia thái hư quỷ quật gia hỏa đối với pho tượng coi trọng như vậy cùng bên cạnh n ê n phản ứng hiển nhiên pho tượng kia nhất định nhận dấu đi to lớn gì bí mật một khối đá bình thường nghiên trong mắt lóe lên một tia hoài nghi đúng lúc này một bên huyền hao c h ấ n vũ gặp cũng không có phát sinh nguy hiểm liền theo bản năng hướng phía pho tượng đi đến muốn xích lại gần quan sát pho tượng không thể tới gần gặp tình hình này nghiên không lo được tiếp tục hỏi thăm tôn ngộ không vội vàng đưa tay muốn đem huyền hao c h ấ n vũ túng về lại không m u ố n h u y ề n hao c h ấ n vũ tại ở gần pho tượng trong nháy mắt lại đột nhiên thống khổ bừng kín đầu n i ê n phóng xuất ra một nguồn lực lượng đem huyền hao trấn vũ lôi trở lại bên tay mình nhưng mà đúng lúc này huyền hao c h ấ n vũ đột nhiên ngưng tụ sức mạnh một quyền đánh phía nghiên nghiên chu thân phóng xuất ra một cố cường đại hộ thể lực lượng ngăn cản huyền hao c h ấ n vũ công kích chỉ thấy lúc này huyền hao c h ấ n vũ toàn bộ con mắt đều đã biến thành quỷ dị màu đen trên mặt cũng mọc ra hắc cám đường vân thử còn không mau tỉnh lại nghiên h ừ lạnh một tiếng muốn tỉnh lại huyền hao c h ấ n vũ lại không muốn huyền hao c h ấ n vũ chỉ là gầm nhẹ một tiếng lấy ra hủy diệt chi truy liền hướng phía nghiên đập đi lên n i ê n đưa tay một chỉ lực lượng cường lại đem huyền hao trấn vũ trực tiếp đánh lùi huyền hao trấn vũ lảo đảo mấy bước quanh thân đột nhiên bạo phát ra khí thế kinh tất cả quan g mang hội tụ tại huyền hao c h ấ n vũ trên thân theo quan g mang du nhập g n huyền hao c h ấ n vũ khí thế càng ngày càng mạnh thần sắc cũng biến thành đặc biệt quỷ dị mọi người coi chừng nghiên nhắc nhở một câu đằng sau tế lên linh đang màu tím công hướng huyền hao c h ấ n vũ đ ạ t được pho tượng lực lượng ra chỉ huyền hao c h ấ n vũ nhận linh đang màu tím công kích lại chỉ là có chút lung lay thân thể hoàn toàn không có nhận bất cứ thương t ổ n lợi gì huyền hao c h ấ n vũ huy động hủy diện chi truy hướng phía tôn nộ không bọn người phát khởi công kích tôn nộ không thân hình lắc lư miễn cưỡng tránh thoát huyền hao khắc khanh thì không có tôn nộ không thực lực bị huyền hao c h ấ n vũ công kích đánh trúng sau tôn linh tán loạn ngã trên mặt đất nghiên hử lạnh một tiếng một cố cường đại sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa hội tụ hóa thành sinh mệnh năng lượng rót vào thang n g u y ê n cùng một tên k h á c minh tượng tộc khách khanh thể nội nguyên bản trọng thương hai người lại trong nháy mắt khôi phục bình thường nhưng mà hai người còn chưa kịp cao hứng huyền hao c h ấ n vũ thân ảnh liền xuất hiện ở trong đó một tên khách khanh sau lưng đưa tay một quyền liền đem tên kia khách khanh đánh giết khách khanh tôn linh vừa muốn chạy trốn liền bị huyền hao trấn vũ trong tay phóng thích ra lực lượng tà ác trói buộc trực tiếp hấp thu đem biến thành hư bô đây hết thể phát sinh qu nhanh đến n g h i ê n cũng không kịp cứu rút mà lúc này tôn nộ g không càng là một mặt c h ấ n kinh bởi vì hắn phát hiện theo pho tượng xuất hiện hạt giống thần bí lại thái độ khác thường cho dù là có tôn linh cùng ý thức h ệ nó cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác l i ê n phá phất là đang sợ cái gì hạt giống thần bí đang sợ pho tượng kia lực lượng tôn nộ g không trong lòng tràn đầy c h ấ n kinh từ khi đạt được hạt giống thần bí đằng sau hắn hay là lần thứ hai phát hiện hạt giống thần bí có e ngại đồ vật lần thứ nhất là siêu thoát bí thuật phủ văn mà lần này chính là pho tượng màu đen kia lực lượng chương năm trăm hai mươi phong ấn huyền hao trấn ngũ một bài tác dụng chương năm trăm hai mươi phong ấn huyền hao c h ấ n vũ một bài tác dụng huyền hao c h ấ n vũ tại pho tượng lực lượng khống chế bên dưới thực lực tăng nhiều không bao lâu lại đem minh tượng tộc một tên sau cùng khách khanh thang nguyên đánh giết cũng may nghiên kịp thời xuất thủ giành lại thang nguyên tôn linh đem nó để vào một cái trong bảo hạn lúc này mới không có hoàn toàn chết đi nghiên không ngừng thôi động linh đang màu tím công hướng huyền hao c h ấ n vũ nhưng lại hoàn toàn không cách nào thương nó mảy may một bên tôn nộ không thấy thế biết mình nhất định phải làm những gì nếu không bọn hắn đều sắp chết ở chỗ này quanh huyền hao trấn vũ gặp không làm gì được n ê n l i ê n đem mục tiêu chuyển hướng tôn ngộ không trong tay hắn hủy diệt chi truy b ư ơ n g n g ư ờ hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tại một loại lực lượng đặc thù ra chỉ bên dưới đánh phía tôn ngộ không tôn ngộ không sắc mặt đại biến liền tranh thủ toàn bộ lực lượng hội tụ vào một chỗ một gậy đón lấy hủy diệt chi truy hủy diệt chi truy cùng như ý kim cô đồng b á t r ạ n g đã được đề thăng đến trung phẩm tôn vũ cấp phẩm giai như ý kim cô đồng trực tiếp bị hủy diệt chi truy ném ra từng đạo v ế t rách một loại lực lượng kinh khủng xâm nhập như ý kim cô đồng điên cồn phá hư như ý kim cô đồng bên trong cơm chế tôn ngộ không sắc mặt nghiêm trọng vội vàng điều động tôn vũ chi lực. đem như ý kim cô bổng bên trong dị t r ủ n g lực lượng loại trừ giống huyền hao c h ấ n vũ hai mắt lóe ra hát quang trong tay hủy diệt chi truy không ngừng vung đ ẩ y tại hủy diệt chi truy công kích đến cường như nghiên cũng không có biện pháp nàng m ố n cũng không am hiểu quá nhiều thủ đoạn công kích mặc dù thực lực cường đại nhưng lại hoàn toàn không cách nào công phá huyền hao c h ấ n vũ phòng ngự oanh tôn nộ không ngưng tụ ra trung n i ê n đạo luân hướng phía huyền hao c h ấ n vũ phát khởi công kích đối mặt hắn công kích huyền hao trấn vũ không thèm để ý chút nào tiện tay một kích liền sắp hết chỗ nào đạo luân đánh nát tôn nộ không thấy thế thần sát trở nên càng ngưng trọng nhưng hắng đánh về phía huyền hao c h ấ n vũ bản chuyên hóa thành một đạo lưu quang đánh tới hướng huyền hao c h ấ n vũ mặt huyền hao c h ấ n vũ mặt lộ nụ cười g i ữ thợn vung lên nằm đấm một quyền liền đem bản chuyên đập bay tôn nộ không sắc mặt biến hóa vội vàng thu hồi bản chuyên c ũ may bản chuyên cũng không tổn hại hắn lúc này mới thở dài một hơi một bên khác nghiên cũng không lưu tay nữa trừ linh đang màu tím bên ngoài do lấy ra một đạo lóng lánh hảo quang màu tím quần chủ nàng kích hoạt quần chủ trong quần chủ đột nhiên bay ra một đạo tử q u n g đem huyền hao trấn vũ một mực trói buộc huyền hao trấn vũ thần sắc trì trệ lập t mặc dù hao phí một đạo chân quý quyền trục nhưng là có thể khống chế lại mất khống chế h u y ề n hao c h ấ n vũ quyền trục này liền coi như là đáng giá tôn nộ không đang muốn tiến lên xem xét h u y ề n hao c h ấ n vũ tình huống n g h i ê n liền tranh thủ hắn gọi lại nói ra không nên tới gần hắn ta tử linh quyền trục chưa hẳn có thể đem hắn lực lượng trong cơ thể hoàn toàn phong bế nghe thấy lời ấy tôn nộ không vô ý thức dừng bước cùng dĩ vãng khác biệt dĩ vãng bởi vì hạt giống thần bí tồn tại hắn từ trước tới giờ không lo lắng bất kỳ lực lượng nào có thể xâm nhập trong cơ thể của hắn bởi vì bất luận cái gì thâm nhập vào trong cơ thể hắn lực lượng đều sẽ thành hắn thuốc bổ nhưng lần này khác biệt bởi vì lần này hạt giống thần bí chưa hẳn có thể thôn phệ những cái kia năng lượng kỳ dị hết thảy tự nhiên là cẩn thận mới là tốt tôn nộ không dừng bước đi tới nghiên bên cạnh do hỏi ngươi thật giống như đối với ao kia bên trong pho tượng hiểu rõ vô cùng nghiên n h u mày nói ra pho tượng kia là cấm kỵ là thánh đỉnh cấm kỵ một khi phát hiện liền nhất định phải lập tức báo cáo thánh đỉnh do thánh đình phụ trách đưa chúng nó phong ấn ta không biết ngươi đến tột cùng đến từ một t ụ à o bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi tốt nhất đừng ý đổ nhiễm pho tượng lực lượng chuyện đó đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì tôn nộ g không nghe vậy vừa cười vừa nói ta đương nhiên sẽ không đi nhiễm tà ác như vậy lực lượng chỉ là đối với pho tượng kia lai lịch có chút hiếu kỳ mà thôi nghiên nói ra pho tượng kia lai lịch cụ thể ta cũng không rõ lắm chỉ biết là chính đại vũ trụ một khi phát hiện loại náy pho tượng thánh đình ngự cực điện liền sẽ phái người đem pho tượng mang về ngự cực sơn tiến hành trấn áp ngự cực điện tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng dị sắc đây là hắn lần đầu tiên nghe nói trừ giám sát ty bên ngoài cái thứ hai thuộc về thánh đỉnh tổ chức nghiên t ự i hồ phát giác được chính mình nói có chút nhiều lúc này ngừng chủ đề đem ánh mắt nhìn phía bị tử linh quyển trục tạm thời phong ấn huyền h à o c h ấ n vũ nghiên suy tư một phen lật tay lấy ra một cái tản ra tinh thần c h i quan g bảo hạc mở ra bảo hạc sau sẽ được phong ấn huyền h à o c h ấ n vũ thu nhập trong hộ lúc này mới thở dài một hơi theo huyền h à o c h ấ n vũ được thu vào bảo hạc lúc này trong địa cung liền chỉ còn lại có tôn nộ g không cùng nghiên hai người cùng chỉ chung cái k i a đứng thẳng pho tượng màu đen nghiên nhìn qua pho tượng trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ nàng nhìn về phía tôn nộ không nói ra chúng ta tranh thủ thời gian tìm kiếm lối ra đi nhớ lấy nhất định phải rời xa cố kia pho tượng tôn lộ không nhẹ gật đầu mặc dù hắn đối với pho tượng phi thường tò mò nhưng đã trải qua sự tình vừa rồi hắn hay là quyết định tạm thời đừng đi đụng vào pho tượng kia mặc dù chính mình có siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng thủ hộ pho tượng kia lực lượng chưa hẳn có thể tổn thương đến chính mình nhưng như thế đến một lần liền bại lộ siêu thoát bí thuật phù văn tồn tại bên cạnh nữ tử rõ ràng xuất từ thánh đỉnh một khi để thánh đỉnh biết được siêu thoát bí thuật phù văn tồn tại chỉ sợ liền xem như sư tôn diễn cũng che chở không được chính mình hai người tránh đi pho tượng ở trong địa cung tìm kiếm nhưng tìm một vòng đằng sau trong địa cung như cũ cái gì cũng không có đột nhiên tôn nộ không liếc thấy địa cung đồ đằng trụ bên trên có một vòng hoa văn có chút đặc biệt ánh mắt hắn sáng lên lúc này lấy ra lúc trước c h ư a từng đầu thi hải cự nhân trong thân thể lấy được một bài quả nhiên có chút tương tự tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng vui mừng hắn cẩn thận quan sát đến trong tay một bài cùng đồ đằng trụ suy tư cả hai liên hệ một bên nghiên phát hiện tôn nộ không động tác nàng đưa tay vung lên sẽ vẫn rơi khách khanh rơi xuống một bài cùng thang lên trên thi thể một bài cũng hút tới trước mặt ba khối một bài tại n i ê n trước mặt nổi lơ lửng nghiên vừa quan sát trong một bài đường vân vừa quan sát đồ đẳng trụ trong mắt dần dần hiện lên một tia minh ngộ xem ra những đồ đẳng này trụ cùng phía trên những cái tia thi thể không đầu xương cốt tự nhân có quan hệ chỉ bất quá chúng ta lấy được một bài cũng không hoàn chỉnh muốn phá giải đồ đẳng trụ những đồ án này bí mật chỉ sợ còn cần đạt được còn lại cái tia ba mươi mốt mặt một bài tôn ngộ không nhìn về phía nghiên mở miệng nói ra nói bóng gió chính là hy vọng nghiên có thể trở về đem một bài tất cả đều đạt được nghiên khẽ nhữ mày lấy thực lực của nàng đối mặt thi thể không đầu xương cốt cự nhân vây công hoàn toàn chính xác có chút cố hết sức bất quá nàng đại khái có thể đánh giết mấy cái thi thể không đầu xương cốt cự nhân liền nghỉ ngơi một chút khôi phục lực lượng sau đó từ từ đem còn lại thi thể không đầu xương cốt cự nhân đánh giết như vậy chỉ là cần hao phí một chút thời gian mà thôi nghĩ tới đây n g h ĩ n lúc này thu hồi một bài đối với tôn nộ g không nói ra ta đi lấy một bài bất quá ngươi nhất định phải cam đoan không được đến gần pho tượng nếu không một khi bị pho tượng lực lượng c h ô n g chế ta cũng không nhất định có thể cứu ngươi tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra ngươi yên tâm đi Ta chương ò n k năm trăm hai mươi mốt pho tượng dưới chân độ vật chương năm trăm hai mươi mốt pho tượng dưới chân độ vật đợi đến nghiên rời đi về sau tôn nộ g không lập tức đứng dậy hướng phía pho tượng đi đến hắn cũng không có tới gần pho tượng chỉ là muốn thừa dịp nghiên c n g tại h ả o h ả o nghiên cứu một chút pho tượng này tôn nộ g không tại khoảng cách pho tượng còn cách một đoạn thời điểm liền ngừng lại hắn nhìn về phía pho tượng chỉ gặp pho tượng kia so với thường nhân hơi cao lớn xem toàn thể đứng lên tựa như là một cái h o à n mỹ nam tử pho tượng kia đến tột cùng là ai bọn hắn cùng sư phụ thần bí lại là cái gì quan hệ tôn ngộ không nhìn xem pho tượng rơi vào trầm tư tại t huế diễn giới pho tượng như vậy bị phát hiện hết thể có hai cái bây giờ vạn tượng giới vực cũng xuất hiện một cái phải t r ă n g mang ý nghĩa tại chính đại thập duy vũ trụ các nóng á c h cũng có thể phong ấn những n à y thần bí pho tượng bọn hắn đến tột cùng là ai lại là người nào đem bọn hắn phong ấn tại thập duy vũ trụ các nóng á c h ngay tại tôn ngộ không suy tư thời khắc pho tượng dưới chân đột nhiên nổi lên một vòng u quáng phảng phất là có đồ v ẩ n gì tại pho tượng dưới chân lấp lóe a tôn nộ không bị u quang hấp dẫn hắn vô ý thức muốn lên trước nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảnh giác tôn nộ không áp chế muốn lên trước xúc động hắn nhìn chăm chú pho tượng tự đ ủ ta biết ngươi muốn khống chế ta thả ngươi ra ngoài bất quá ta sẽ không để cho ngươi như nguyện đang khi nói chuyện tôn nộ không lui về sau một khoảng cách sau đó lấy ra mộ phủ tôn nộ không đang muốn kích hoạt mộ phủ cùng mộ bắt được liên lạc một bóng người lại đột nhiên xuất hiện đi tới phía sau hắn ngươi muốn làm gì n g h i một thanh t ố hướng tôn nộ không thần tình nghiêm túc nói tôn nộ không lắc đầu nói ra ta phát hiện trong ao giống như có đồ vật gì bất quá ta cũng không có mạo m g ợ i tới gần có cái gì trong tay ngươi là cái gì n g h i ê tự nhiên cũng không phải dễ gạt gẫm nàng nhìn về hướng tôn nộ không trong tay mộ phủ mở miệng hỏi tôn nộ không đem mộ phủ đưa cho nàng nói ra đây là thông tin lệnh bài chỉ bất quá giống như bị lực lượng gì quấy nhiễu không cách nào cùng ngoại giới câu thông nghiên nhìn thoáng qua mộ phủ mặc dù đối với mộ phủ mộ bịa kia giống như tạo hình hơi nghi hoặc một chút nhưng lấy nàng n h ã lực hoàn toàn chính xác nhìn ra đây chính là một cái thông tin l ệ bài cho nên c ũ nghi nghiên liền k ô n n g g h ngờ n gì. h i là xem một lượn mộ phụ đằng sau đưa nó trả lại cho tôn nộ g không trong miệng nói ra nơi này kết giới có thể làm nhiễu lệnh bài truyền thâu ba động tự nhiên không cách nào cùng ngoại giới câu thông tôn nộ g không nhẹ gật đầu hắn bất động thanh sắc thu hồi mộ phụ do hỏi ngươi đã lấy được toàn bộ một bài sao nghiên lắc đầu nói ra chỉ lấy được bảy khối ta cần khôi phục một chút lực lượng đang khi nói chuyện nghiên đem linh đang màu tím tế lên đỉnh đầu sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục lại hao tổn lực lượng linh đang màu tím rủ xuống đạo đạo tử quang lúc này nếu là có người tới gần liền sẽ lập tức lọt vào tử quan công kích tôn nộ không liếc qua nghiên đằng sau liền lại lần nữa đem ánh mắt nhìn phía trong ao pho tượng hắn còn đang suy nghĩ pho tượng kia dưới chân lóe lên một cái rồi biến mất thú q u a n g đến tột cùng là cái gì không bao lâu nghiên khôi phục bộ phận lực lượng nàng lần nữa căn dặn tôn nộ không không được đến gần pho tượng sau đó liền lại rời đi địa cung tiến về d i ệ t sát thi thể không đầu xương cốt pho tượng cướp đoạt một bài đợi đến nghiên rời đi về sau tôn nộ không xem chừng nàng trở về đại khái thời gian sau đó lập tức kích hoạt lên mộ phủ nương theo lấy mộ phủ kích hoạt mộ hư ảnh thông qua mộ phủ đi tới tôn nộ không trước mặt. thư ảnh mới vừa xuất hiện liền bị pho tượng hấp dẫn nó nhìn qua pho tượng thành âm kích động nói tôn đạo h ư u ta quả nhiên không có tin là ngươi ngươi quả thật tìm được pho tượng tôn nộ không nhìn xem kích động mộ nói ra mộ đạo bạn ngươi trước không nên kích động ta đích sắc tìm được ngươi muốn pho tượng nhưng pho tượng kia quá mức quỷ dị ta không cách nào tới gần nó mà lại phát hiện pho tượng không chỉ ta một cái còn có một cái thực lực tại trên ta thánh đỉnh cừng giả biết được pho tượng tồn tại lấy đạo h ư u thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không cách nào thu lấy pho tượng kia điểm này ta ngược lại thật ra sơ sót vốn cho rằng đạo hưu ít nhất phải tu luyện tới trụ diễn cảnh mới có thể tìm được pho tượng chưa từng nghĩ đạo hưu bất quá tôn vũ cảnh sơ kỳ liền có thể tìm tới pho tượng kia bất quá thánh đình người cũng phát hiện nó ngược lại là có chút phiền phức mộ hư ảnh phát ra một tiếng cảm khái sau đó nó nhìn chằm chằm pho tượng do dự một lát sau nói ra đạo hưu pho tượng kia lấy thực lực của ngươi chỉ sợ không cách nào cùng thánh đình người tranh đoạt mà lại ngươi cũng không nên quá sớm gây nên thánh đình chú ý như vậy đi ta chuyển cho ngươi một đạo phát ấn có thể cho ngươi tạm thời không nhận pho tượng lực lượng ảnh hưởng ngươi chờ chút mà dựa theo luyện chế mộ phù phương pháp tại trên pho tượng lưu lại một đạo ân ký chuyện còn lại cũng không cần ngươi nhúng tay đang khi nói chuyện mộ hư ảnh đột nhiên tiêu tán chỉ để lại một đoạn phù văn phiêu p h ù ở tôn nộ g không trước mặt phù văn cũng không phức tạp tôn nộ g không rất nhanh liền đem phù văn nắm giữ không đợi hắn đếm thử phù văn là có hay không có tác dụng n g h i ê n liền lần nữa trở về hắn cũng chỉ đành làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh chỉ là trong đầu yên lặng luyện tập những phù văn kia gặp tôn nộ công an tĩnh đứng ở một bên n h i ê n có chút hài lòng nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục khôi phục đợi đến khôi phục lực lượng đằng sau n g h i ê n liền lần nữa tiến về d i ệ t sát thi thể không đầu xương cốt c ự nhân đ ợ i cho n g h i ê n rời đi về sau tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hai tay của hắn kết ấn đã vận hành lên mộ truyền thụ cho phù văn theo phù văn vận chuyển tôn nộ không quanh thân xuất hiện một đạo như có như không hư ảnh nhìn cùng mộ hư ảnh có mấy phần tương tự phù văn này thật có thể chống cự pho tượng lực lượng sao tôn nộ không nhữ mày mặc dù mộ đủ loại biểu hiện đã chứng thực hắn nắm giữ rất nhiều cường đại bản lĩnh coi như đơn giản như vậy mấy đạo phù văn là có hay không có thể chống cự pho tượng lực lượng kinh khủ kia hắn vẫn còn có chút hoài nghi b ấ không không tại q u phù văn hư ảnh thủ hộ bên dưới tôn nộ không thành công đi tới pho tượng trước mặt ngoài ý muốn gì cũng không có phát sinh cái này khiến tôn nộ g không âm thầm thở dài một hơi đồng thời cũng để cao đối với mộ kiên kỵ mộ người đến tột cùng là ai tôn nộ g không phát ra thở dài một tiếng bất quá thời gian khẩn cấp hắn cũng không lo được đi suy nghĩ mộ thân phận lúc này ngưng tụ sức mạnh dựa theo luyện chế mộ phủ phương thức đem lực lượng của mình lưu tại trên pho tượng hoàn thành đây hết thể đằng sau tôn nộ không đang muốn rút đi dưới ánh mắt ý thức hướng pho tượng dưới chân thoáng n h ị n cái này thoáng n h ị n lại ngạc nhiên phát hiện pho tượng dưới chân giống như có một viên hạt c h â u màu đen có cái gì hơi chút do dự đằng sau tôn nộ không đưa tay ngưng tụ sức mạnh hóa thành một cái hư hảo bàn tay đem pho tượng dưới chân hạt c h â u nắm ở trong tay chương năm trăm hai mươi hai thoát khốn Thần bí thần bí hát châu tôn nộ không không lo được xem xét hạt châu này đến tột cùng có huyền bí nào đó liền ngay cả vội lui trở về nơi nhỏ lãnh hạ tán đi quanh thân phủ văn h ư ảnh chờ đợi nghiên trở về một lát sau nghiên lần nữa yêu trở về lần này nàng tại điều tức một trận đằng sau không tiếp tục tiếp tục rời đi mà là đưa tay vung lên ba mươi lăm mặt một bài theo thứ tự sắp xếp tại nàng trước mặt hiển nhiên nghiên đã thành công diện sát tất cả thi thể không đầu xương quốc tự nhân lấy được tất cả một bài gặp tình hình này tôn nộ không, không khỏi phát ra một tiếng cảm k á i sau đó đem chính mình mặt kia một bài cũng ném tới nghiên trước mặt nghiên xem xét cẩn thận lấy ba mươi sáu mặt một bài trong một bài đồ án nhìn như giống nhau nhưng lại đều có nhỏ xíu khác biệt muốn đưa chúng nó cùng đồ đặng trụ bên trên đường vân từng cái tương đối liền trước hết tìm tòi nghiên cứu rõ ràng trên một bài đồ án khác biệt hai người đều không có nói chuyện bắt đầu chăm chú bắt đầu nghiên cứu trên một bài đồ án ba mươi sáu mặt một bài tại hai người trước mặt không ngừng biến hóa vị trí cuối cùng sắp xếp thành một cái hình tròn tôn n ộ không nhìn xem sắp xếp thành hình tròn một bài không khỏi trong lòng hơi đậu nói ra một bài này bây giờ sắp xếp ngược lại là cùng chúng ta ban sơ nhìn thấy đài cao có chút tương tự nghiên ngay vậy n h ẹ gật đầu nói ra sau đó chúng ta mới làm là dùng những m ộ c bài này mở ra những đồ đằng này trụ đang khi nói chuyện nghiên đứng dậy đi hướng trong đó một cây đồ đằng trụ xác nhận không sai đằng sau khống chế một bài từng cái dán tại đồ đằng trụ bên trên khi tất cả một bài tất cả đều dán tại đồ đằng trụ bên trên đằng sau đồ đằng trụ đột nhiên bắt đầu chấn động mặt ngoài đường vân bắt đầu c h ố c ra tại tôn ngộ không cùng nghiên trong ánh mắt kinh nghi ngay ngắn đồ đằng trụ lại biến thành trong suốt chi s á c nghiên cao mày lấy tay đem tất cả một bài thu hồi nàng nhìn trước mắt căn này trong suốt cây cột nói ra xem ra kết giới này so trong tưởng tượng của ta còn khó hơn lấy phá giải cũng không biết đồ đằng này trụ biến hóa đến tột cùng là tốt là xấu tôn nộ không nói ra mặc kệ tốt xấu hay là trước tiên đem cái khác đồ đằng trụ cũng cùng một chỗ giải khai đi đến lúc đó liền biết biến hóa này là tốt hay xấu nghiên nghe vậy có chút ngoại ý muốn nhìn tôn nộ không một chút nói ra ngươi thật giống như hoàn toàn không lo lắng chính mình sẽ bị vây ở chỗ này tôn nộ không nao nao lập tức vừa cười vừa nói không phải có ngươi vị cao thủ này tại thôi ta tin tưởng ngươi nhất định có thể mở ra kết giới nhìn xem tôn nộ g không tấm kia cười lên có chút cổ khoái v ừ a mặt nghiên không khỏi n í u n í u mày sau đó nói nghiêm túc ta có một câu không biết có nên nói hay không tôn nộ g không nhìn xem nghiên bộ dáng nghiêm túc nói ra không biết cô nương có lời gì cứ mở miệng nghiên nói ra ngươi mang theo mặt nạ này thật xấu nói xong nghiên không tiếp tục để ý tôn nộ g không bắt đầu dựa theo vừa rồi phương thức đem một bài để vào cây thứ hai đồ đặc trụ tôn nộ g không không còn gì để nói hắn cảm thấy nữ nhân này nhất định thẩm mỹ có vấn đề chính mình vợn mặt bụi cỗ rõ ràng anh tuấn tiêu sái so với đã từng chính mình cũng không kém bao nhiêu làm sao lại xấu đâu quanh rất nhanh cây thứ hai đồ đẳng trụ cũng thay đổi thành trong s u ố t c h i s ắ c b ấ t quá địa cung vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào nghiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nàng tiếp tục đem một bài rán vào cây thứ ba đồ đẳng trụ bên trên cứ như vậy không bao lâu địa cung ba mươi sáu cây đồ đẳng trụ liền tất cả đều biến thành trong s u ố t c h i s ắ c tại thứ ba mươi sáu dễ đồ đẳng trụ biến thành trong s u ố t trong nháy mắt ba mươi sáu khối một bài cũng giống như hoàn thành sứ mạng của mình trực tiếp biến thành một phấn biến mất tại tôn ngộ không hỏa nghiên trước mặt nhìn xem sừng sững ở trong địa cung ba mươi sáu cây trong suất cây cột tôn ngộ không hai người cũng không biết sau đó làm như thế nào mới có thể rời đi nơi này ngay tại hai người không biết nên như thế nào cho phải thời điểm trên ao nước đột nhiên nổi lên hào quang trói sáng hai người định thần nhìn lại chỉ gặp trên ao nước chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một chiếc toàn thân tiêu đốt lên hỏa diễm hình chim đèn cung đỉnh mau nhìn cây cột phát sinh biến hóa theo hình chim đèn cung đình xuất hiện hỏa diễm quan g mang c h i ế t xạ đến cái kia ba mươi sáu cây trong suốt trên cây cột trong suốt cây cột thông qua c h i ế t xạ bên trong lại hiện ra từng cái huyền diệu phù văn tôn nộ không hỏa n h i ê n vội vàng nhìn về phía cây cột hai người đều biết cây cột bắn ra ra những phù văn này rất có thể chính là rời đi nơi này mấu chốt hai người rất nhanh liền nhớ kỹ ba mươi sáu cây cây cột bắn ra ra phù văn chỉ là phù văn này đến tột cùng có tác dụng gì hai người trong lúc nhất thời cũng phỏng đoán không ra tôn nộ g không thử nghiệm dùng lực lượng của mình ngưng tụ ra một đạo phù văn nhìn xem trong lòng bàn tay nổi lơ l ử n g phù văn hắn tâm nghiệm kẽ h động sẽ thu hoạch được phù văn căn cứ lúc trước một bài trình tự sắp xếp ba mươi sáu tổ phù văn sắp xếp cùng nhau đằng sau bắt đầu không ngừng xoay trọn biến hóa như thế lập tức đưa tới nghiên chú ý những phù văn này tựa hô h n chứa một bộ không gian bản nguyên áo nghĩa thần thông truyền thừa tôn nộ không mở miệm nói ra Hắn đối với không gian bản nguyên áo nghĩa ba động mười phần mất cảm có thể cảm nhận được cái này ba mươi sáu tổ phù văn tựa hồ tạo thành một cái không gian thông đạo truyền thống đang khi nói chuyện ba mươi sáu tổ phù văn đột nhiên theo thứ tự bay về phía ba mươi sáu cây trong suốt cây cột sau đó ba mươi sáu cây cây cột ở giữa liền tạo thành một cái vòng xoáy không đợi hai người kịp phản ứng hai người liền bị hút vào trong vòng xoáy ầm ầm hai bóng người rơi xuống tại trong rừng nghiên ổn định thân hình nhìn về phía bầu trời ngạc nhiên nói ra chúng ta thật đi ra tốt lộ không cũng hết sức cao hứng hắn quyết định hào hảo nghiên cứu cái kê ba mươi sáu tổ phù văn nếu như có thể nắm giữ loại này truyền thống phương pháp về sau liền rốt cuộc không cần lo lắng bị vây ở trong di tích tôn nộ không phân biệt một chút phương hướng phát hiện nơi đây khoảng cách di tích cửa vào cũng không xa bất quá h ắ n biết trong di tích pho tượng nhất định chỉ có thể rơi vào thánh đ ỉ n h trong tay nghiên đồng dạng phân biệt một chút phương hướng sau đó nhìn về phía tôn nộ không nói ra ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết thân phận của ngươi sao tôn nộ không lường nghiên một chút nói ra ta gọi b ư ợ n g về phần thân phận ngươi về sau sẽ biết ừ đã như vậy vậy liền chúc ngươi may mắn đi minh tượng tộc cũng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ Đừng tưởng rằng ngươi chạy ra vạn tượng dưới bực bọn hắn liền sẽ từ bỏ truy sát ngươi nghiên gặp tôn nộ không không nguyện ý cáo chi thân phận của mình không khỏi hư lạnh một tiếng không phải rất thân mật nhắc nhở tôn nộ không khoát tay áo nói ra nếu như bọn hắn không sợ chết liền đến truy sát ta đi dù sao cuối cùng chết nhất định không phải là ta nói xong tôn nộ không thi triển linh viên đạn tinh bộ biến mất không thấy gì nữa thật đúng là cái cổ khoái ra hỏa bất quá lần này có thể có được một bộ trời pho tượng đối với công tử tới nói cũng coi là một kiện không nhỏ công lao n h i ê n tự lẩm bẩm sau đó lập tức lách mình hướng phía công tử vị trí mà đi hạt châu này đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì nếu nó có thể cùng pho tượng đặt chung một chỗ nên không phải cái gì phổ thông đồ vật h o a nghiên phân biệt đằng sau tôn nộ không thi triển quy hư thần thông biến mất khí cơ sau đó tìm cái địa phương bắt đầu nghiên cứu tại trong ao lấy được thần bí h ạ t châu trực giác nói cho h ắ n biết hạt châu này nhất định ẩn giấu đi to lớn bí mật chương năm trăm hai mươi ba thôn vệ hát châu hạt giống thần bí nở hoa rồi chương năm trăm hai mươi ba thôn vệ hát châu hạt giống thần bí nở hoa rồi công tử ta trở về nghiên về tới thần bí thiếu niên bên cạnh sẽ tại di tích trong phong ấn phát hiện pho tượng nói cho công tử nghe nói trong phong ấn lại có một tôn trời pho tượng thần bí thiếu niên không khỏi nhãn tình sáng lên niết miệng lên một vòng dáng tươi cười trời pho tượng thần bí thiếu niên lúc này thông qua chính mình thủ đoạn thông chi thánh đỉnh trời pho tượng quan hệ trọng đại cho dù là hắn cũng không dám chậm trễ chút nào đúng rồi công tử tại trong di tích cái k i a vượn mặt mũi cô ra hỏa nghiên giảng thuận tôn nộ không tại trong di tích một loạt biểu hiện thần bí thiếu niên sau khi nghe xong khỏe miệng hơi vệt lên nói ra ngược lại là cái thông minh ra hỏa nghiên nói ra ta vốn định thay công tử lôi kéo hắm nhưng hắn lại không nguyện ý hiển lộ thân phận tựa hồ là có cái gì lo lắng không sao một cái tôn vũ cảnh sơ kỳ ra hỏa m à t h ô i tay ta dưới đáy không thiếu hắn cái này một cái thần bí thiếu niên nói ra mặc dù tôn nộ g không tại trong di tích biểu hiện đã được cho ưu tú nhưng đối với hắn tới nói thiên tài như vậy dưới tay hắn nhiều vô số kể tôn nộ g không loại thiên tài này có lẽ đặt ở ngoài giới hoàn toàn chính xác đáng giá các phương lôi kéo nhưng đối với thần bí thiếu niên loại này xuất thân tồn tại tới nói cũng liền vẹn vẹn chỉ là có thể đập vào mắt mà thôi gặp công tử cũng không có đem tôn nộ g không để ở trong lòng nghiên cũng chỉ đành từ bỏ nguyên bản ý nghĩ mặc dù nàng vẫn như cũ cảm thấy cái kia gọi vượn ra hỏa cũng không phải là nhìn đơn giản như vậy cái này hát châu đến tột cùng là cái gì đâu lúc này tôn nộ g không cũng không biết nghiên muốn đem hắn dẫn tiến cho cái kia thần bí thiếu niên c a o nạo hắn lúc này đã cho mình bày ra một đạo kết giới ngay tại trong kết giới nghiên cứu viên kia từ pho tượng chỗ trong ao lấy được thần bí hát châu hát châu màu đen tản ra tà dị qua mang tôn nộ không nhìn chăm chú hát châu đột nhiên hát châu hóa thành một đạo trói mắt hắc quang trực tiếp bay về phía tôn ngộ không mi tâm tôn nộ g không trong lòng giật mình muốn trốn tránh nhưng h á c quang tốc độ quá nhanh hắn lúc này căn bản không kịp làm ra tránh né động tác h á c quang xâm nhập tôn nộ g không ý thức bất quá tôn nộ g không cũng không cảm thấy sợ sệt hắn tin tưởng cho dù cái này thần bí h á c quang lại c ổ a khoái chính mình ý thức vũ trụ bên trong hạt giống thần bí cùng siêu thoát bí thuật phu văn đều nhất định có thể đem để thốt vệ quả nhiên ngay tại h á c quang tiến vào ý thức vũ trụ trong n g a y mắt hạt giống thần bí đi đầu có phản ứng một cố cường đại thôn vệ chi lực từ hạt giống thần bí trên thân truyền ra từng đạo sợi dễ chống rông xuất hiện bao phủ tại hát quang phía trên hát qu không ngừng muốn tránh né hạt giống thần bí t h ô n vệ nhưng cuối cùng nhưng vẫn bị hạt giống thần bí vây khốn hóa thành một cô năng lượng tinh thuần bị hạt giống thần bí triệt để t h ô n vệ hạt giống thần bí thôn vệ h ắ t quang đằng sau phía trên lục nha lần nữa cao lớn mấy tấc lá cây ở giữa càng là hội tụ ra một cây mới cành cây cành cây bên trên một cái nụ hoa chấm nở nụ hoa như ẩn như hiện ngay lúc này siêu thoát bí thuật p h ủ văn đột nhiên chấn động một cô hùng hậu năng lượng tinh thuần liền từ hạt giống thần bí bên trong bị cưỡng ép rút ra chuyển hóa làm siêu thoát bí thuật phù văn tri lực đối với cái này hạt giống thần bí mặc dù bất mãn nhưng nó căn bản là không có cách phản kháng siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng bởi vậy mỗi lần hấp thu đ ạ i bộ phận năng lượng cuối cùng đều sẽ bị siêu thoát bí thuật phù văn hấp thu chuyển hóa làm siêu thoát bí thuật phù văn c h i lực bây giờ siêu thoát bí thuật phù văn bên trong đã góp nhặt rất nhiều năng lượng mà đang hấp thu hát quang chuyển hóa năng lượng đằng sau siêu thoát bí thuật phù văn càng là lập tức nhiều hơn mấy lần năng lượng cái này hát châu lại là do tôn linh năng lượng hội tụ mã thành viên này hát châu chỉ sợ chính là thương mắc bộ tộc cái tia bị h ế n tế mấy ngàn vạn tôn vũ cảnh sinh linh tôn linh biến thành khủng bố như thế năng lượng không biết phải chăng là có thể làm cho ta đem sinh mệnh bản nguyên tăng lên tới cấp tám lúc này tôn nộ g không đã đoán được hát châu lai lịch chỉ là để tôn nộ g không bất đắc dĩ là ý thức vũ trụ bên trong hạt giống thần bí cùng siêu thoát bí thuật phù văn đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng cho dù là viên này do mấy ngàn b ạ n tôn linh đ ề luyện ra hát châu tại trải qua hạt giống thần bí tiêu hao đằng sau còn lại những này bị chuyển hóa làm siêu thoát bí thuật phù văn chi lực năng lượng phải chăng đầy đủ hoàn thành chính mình hướng cấp tám sinh mệnh bản nguyên thuế biến tôn nộ không cũng không nhiều lớn lòng tin cấp bảy sinh mệnh bản nguyên cùng cấp tám sinh mệnh bản nguyên mặc dù nhìn như tương cận nhưng muốn từ cấp bảy sinh mệnh bản nguyên lộ sắt thành cấp tám sinh mệnh bản nguyên cần hao phí siêu thoát bí thuật phù văn t r i lực tuyệt đối sẽ là một con số kinh khủng thôi sinh mệnh bản nguyên thuế biến hay là tại có đầy đủ năm chắc sau lại tiến hành đi tốt nhất là góp nhặt đủ đầy đủ siêu thoát bí thuật phù văn t r i lực sau có thể làm cho tính mạng của ta bản nguyên trực tiếp nhảy lên tăng lên tới cấp chín chỉ là như vậy đến một lần bị người khác phát giác đằng sau chỉ sợ sẽ có phiền phước tôn nộ không trong lòng suy tư mặc dù thập duy vũ trụ tồn tại một chút có thể tăng lên sinh mệnh bản nguyên linh căn có thể những cái kia linh căn tất cả đều phi thường hiếm thấy cho dù là thánh đỉnh xuất thân trọng lê t r i ề u dương cũng không có cách nào đạt được có thể thấy được những cái kia linh căn chân quý trình độ tôn nộ không hoài nghi nếu như mình sinh mệnh bản nguyên lần nữa thuế biến cho dù chính mình lại như lần trước bình thường tìm một chỗ trong truyền thuyết có được tăng lên sinh mệnh bản nguyên linh căn địa phương đều đồng dạng sẽ khiến thánh đỉnh chú ý một khi thánh đỉnh bắt đầu hoài nghi mình siêu thoát bí thuật phù văn liền có bại lộ khả năng một khi bại lộ kết quả cũng liền không cần nói cũng biết muốn có thực lực tuyệt đối thủ hộ siêu thoát bí thuật phù văn bí mật trước đó tuyệt không thể lại dễ dàng mạo hiểm tôn nộ không tự lầm、bầm. hắn lúc này đã có chút hối hận là nhan lạc bọn người tăng lên sinh mệnh bí độ mang theo các nàng đi tới tập h duy vũ trụ một khi có một ngày trên người mình bí mật bại lộ những cái kia đi theo chính mình sinh linh chỉ sợ đều đem không một may mắn thoát khỏi không có chính mình những cái kia do cựu duy sinh mệnh chuyển hóa mà thành khởi nguyên tộc người tại tập h duy vũ trụ căn bản không có sinh tồn được năng lực lúc này tôn nộ không đã hoàn toàn h i ể u sư tôn diễn để hắn rời xa những cái kia khởi nguyên tộc người nguyên nhân chính mình t r e o chọc địch nhân càng ngày càng mạnh một khi bị những địch nhân này phát hiện chính mình đối với khởi nguyên tộc những tộc nhân kia coi trọng những tộc nhân kia liền vô cùng có khả năng trở thành địch nhân mục tiêu nghĩ đến cung thư thành mãn thành thi thể cùng cái kia bị dùng để đ ắ p lên đài cao thương m a o bộ tộc tôn nộ không trong lòng không hiểu hoảng hốt hắn không dám tưởng tượng nếu có một ngày chính mình trở lại khởi nguyên thành nhìn thấy chính là mãn thành thi hải khi đó chính mình đến tột cùng nên như thế nào tiếp nhận tại không có đầy đủ bảo vệ bọn hắn thực lực trước đó rời xa bọn hắn mới có thể cho bọn hắn bảo vệ tốt nhất hạt giống thần bí mọc ra nụ hoa ngược lại là có chút huyền à o đứng tại trước mặt của nó ta cảm giác ý thức đều trở nên dễ dàng rất nhiều không biết nếu như đem tôn linh đặt ở nụ hoa trước phải chăng có thể tăng tốc tôn linh tu hành tôn nộ không ánh mắt rơi vào hạt giống thần bí lục nha tân trường ra nụ hoa bên trên nụ hoa tán phát khí thức để trong lòng của hắn dâng lên một loại ý niệm k ỳ quái nụ hoa này đối với tôn linh tu luyện nhất định có rất nhiều chỗ tốt chương năm trăm hai mươi b ố minh tượng tộc phẫn nộ chương năm trăm hai mươi b ố min tượng tộc phẫn nộ quả nhiên nụ hoa này tán phát khí tức đối với tôn linh tu luyện có chỗ tốt rất lớn tại nụ hoa bên cạnh tu luyện ta đối với các loại bản nguyên lĩnh hội hiệu quả ít nhất là bình thường gấp trăm lần trở lên nếu như t r ở nụ hoa hoàn toàn nở rộ không hiệu quả không biết lại sẽ đạt tới trình độ nào tôn nộ g không thử nghiệm để tôn linh tới gần nụ hoa bên cạnh khẽ rửa gần nụ hoa bên cạnh tôn nộ g không liền cảm giác được chính mình tôn linh biến hóa biến hóa như thế không khỏi để trong lòng của hắn đại hỷ có nụ hoa đằng sau hắn tốc độ tu hành sẽ đạt được tăng lên rất nhiều thật to giảm mất tu luyện tới tôn vũ cảnh trung kỷ cần thời gian cùng lúc đó tượng t h thành trung tòa c h ấ n tượng t ị thành trung minh tượng tộc lao tổ bột chi chiêu liệt khi biết phái nhập tượng tị sơn mạch bên trong bốn tên minh tượng tộc người cùng trong đó ba tên khách khanh dấu ấn sinh mệnh đều đã tiêu tán đằng sau vừa sợ vừa giận hắn lúc này cưới trên tòa kỵ dẫn theo ba mươi sáu tên tâm phúc liền hướng phía tượng tị sơn mạch mà đi h ừ dám giết ta minh tượng tộc lao tổ bất kể là ai đều nhất định muốn trả giá đắt thông chi tượng tị thành quân đội phong tỏa tượng tị sơn mạch đồng thời phái ra sứ giả thông chi hát mộc giới vực để bọn hắn phong tỏa ngăn cản tượng tị sơn mạch khác một bên bột chi chi ê u liệt quanh thân tản ra mãnh liệt sắc ý đối với minh tượng tộc mà nói lập tức tổn thất bốn tên tôn vũ cảnh tộc nhân cùng ba tên tôn vũ cảnh hậu kỳ k h á c h h à n h không chỉ có là đối với minh tượng tộc thực lực suy yếu càng là đối với minh tượng tộc uy nghiêm khiêu khích là minh tượng tộc tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong lao tổ bột chi chiêu liệt nhất định phải để cho địch nhân trả giá đ ắ t đến ban hồi minh tượng tộc uy nghiêm bột chi chiêu liệt khí thế hung hăng cưới tọa kỵ tiến nhập tượng tị sơn mạch trên người hắn sắc ý rất nhanh liền đưa tới tượng tị sơn mạch bên trong một chút thái hú thú vương bất mãn giống một cái thái hú thú vương phát ra rít lên một tiếng giống như là đang phát t i ế t bất mãn của mình giống xung quanh thái hú thú vương nhao nhao đáp lại trong lúc nhất thời t ư ợ n g tị sơn mạch bên trong khắp nơi đều là liên tiếp tiếng gầm các người nếu như không muốn chết liền cho ta thành thành thật thật tại trong xào huyệt của mình nắm sấp dám can đảm quấy n h u ta vạn tượng cũng làm việc người giết không tha cảm thụ được trong dây núi những cái tia dục dịch thái hú thú vương bột chi chiêu liệt trực tiếp tản mát ra khí thế của mình lớn tiếng quát lớn những cái tia thái hú thú vương đang nghe bột chi chiêu c h i liệt uy hiếp sau t h a n h â m lập tức thắt xuống hiển nhiên bọn chúng đối với vạn tượng cùng phi thường kiến kỵ dù cho đối với bột chi chiêu liệt hành vi cảm thấy bất mãn đ a nghe n g v ạ n t ư ợ n g cung ba chữ thời điểm những n à y thái hú thú vương hay là lựa chọn người nghĩ bọn chúng không dám t r e o chọc v ạ n t ư ợ n g cung động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới tôn nộ g không chú ý hắn biến sắc thẩm n g h ị trong lòng thật là phách lôi thanh âm xem ra hẳn là minh tượng tộc cường giả đánh tới người này thực lực đoán chừng còn muốn tại ta lần trước gặp phải cái kia minh tượng tộc cường giả phía trên xem ra đến tranh thủ thời gian chạy trốn nghĩ đến lần trước cái kia sử dụng minh tượng cờ g i a hỏa tôn nộ không trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ hắn mặc dù đối với thực lực của mình phi thường tự tin nhưng cũng minh mạch chính mình còn không phải minh tượng tộc đối thủ bây giờ đối phương nén giận mà đến nếu là thật sự bị hắn đ ổ i kịp chỉ sợ lại là một trận á c chiến tôn nộ không lúc này lách mình rời đi hướng phía tượng thị sơn mạch chỗ sâu lao đi tại quy hư thần thông trợ giúp bên d ư ớ i hắn tự tin cho d ù đ ị c h nhân thực lực hơn mình xa cũng không có khả năng tại tượng thị sơn mạch đổi kịp chính mình câu tử xem ra minh tượng tộc tức giận cũng là lập tức tổn thất bốn tên tôn vũ cảnh tộc nhân đối với minh tượng tộc tới nói đích thật là cái tổn thất không nhỏ trong d â núiên cũng nghe đến một chi chiêu liệt gào thét thanh âm nàng không khỏi phát ra một tiếng cảm cái thiếu niên thần bí nói ra những n à y các giới vực trung đẳng chủng tộc này g bình thường làm mưa làm gió đã quen đã đã mất đi nên có kính sợ để bọn hắn nào đi ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn cuối cùng có thể náo thành bộ rắn gì g nghiên nhẹ gật đầu bất quá lập tức lại có chút lo lắng nói công tử tiểu đà tiểu nháo ngược lại là không có việc gì ta chỉ là có chút lo lắng lúc trước ngân hồ sự kiện tái diễn ngân hồ nghe được nghiên đ ể cùng ngân hồ hai chữ thiếu niên thần bí trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một vòng thần t ì n h phức tạp hiển nhiên nghe được cái tên này cho dù là hắn cũng có chút động dung ngân hồ cái tia kém chút đảo loạn toàn bộ đông ho nếu như không phải hắn đột nhiên mất tích ngay lúc đó đông hoàng châu thật đúng là không biết sẽ náo thành bộ rằng gì nghiên nói ra ngân hồ lúc trước tựa hồ cũng là đột nhiên xuất hiện một dạng công tử ngươi nói vượn có thể hay không cùng ngân hồ có quan hệ thiếu niên thần bí ngay vậy lắc đầu nói ra cũng không khả năng nếu như hắn thật cùng ngân hồ có quan hệ những cái kia ngày xưa cùng ngân hồ từng có nguồn g ố c người liền sẽ không tùy ý minh tượng tộc ra tay với hắn nghiên tò mò hỏi công tử ngươi nói ngân hồ thân phận thật không người biết được sao liền ngay cả thánh đình cũng cha không được hắn tồn tại sao thiếu niên thần bí nói ra nghiên chín đại vũ trụ liền không có thánh đỉnh điều tra không ra bí mật chỉ bất quá ngân hồ thân phận hẳn là có chút đặc thù cho nên thánh đỉnh mới không có tiếp tục truy cứu xuống dưới dù sao lấy ngân hồ tư chất thế lực bình thường cũng không ra được như thế thiên tiêu nghe thấy lời ấy nghiên trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì bột chi chiêu liệt xuất lĩnh lấy ba mươi sáu tên tâm phúc tiến nhập tượng tị sân mạch bọn hắn đi theo chiến đấu vết tích tìm được rừng rậm chìm xuống bực sâu liền tại bọn hắn muốn xuống dưới tìm tòi hư thực thời điểm một mặt cờ xí đột nhiên từ đằng xa cực tốc bay tới đây là bột chi khi hắn nhìn thấy cờ xí bên trên đồ án lúc lập tức sắc mặt đại biến thánh đỉnh cờ xí bên trên thình l i n h có độc thuộc về thánh đỉnh đồ án mau mau rời đi cờ xí bên trong chuyển ra một cái thanh â m vinh nghiêm sau đó cả mặt cờ xí liền lơ lửng tại trên không được sâu minh tượng t ộ c g tất lệ n h một chi chi ê u liệt nghe vậy lành phải cung kính hướng phía cờ xí thi lễ một cái sau đó dẫn thủ hạ tâm phúc lách qua vực sâu di tích mặc dù hắn đối với trong di tích đồ vật rất ngạc nhiên nhưng lại không dám vi phạm thánh đỉnh mệnh lệnh tôn lộ không lúc này đang theo lấy h một giới vực phương hướng tiến mà hắn không biết là lúc này hát mộc giới vực đã nhận được minh tượng tộc ti n t ứ c biết được có một cái thái hư quỷ quật tôn vũ cảnh bị vây ở tượng tị sơn mạch lại đang theo lấy hát mộc giới vực mà đến đằng sau hát mộc giới vực không dám thất lễ lúc này truyền lệnh tượng tị sơn mạch phụ cận thành trì tập kết quân đội giữ vững từng cái từ tượng tị sơn mạch thông hướng hát mộc giới vực lối vào tượng tị sơn mạch thật đúng là đủ lớn đó a trong vùng núi này tôn vũ cảnh thái h ư thú đoán chừng đều có không ít tại hai mươi con cũng không biết tiểu kim chỗ côn khâu sơn mạch có phải hay không cũng có tôn vũ cảnh thái hú thú ngay tại tượng tị sơn mạch xuyên thẳng qua tôn ng cảm thụ được ven đường cảm ứng được tôn vũ cảnh khí tước không khỏi nghĩ đến lưu tại côn khâu sơn mạch tiểu kim bạch mạo kim sĩ bằng căn cứ hắn suy tính lúc này bạch mạo kim sĩ bằng đoạn chừng đã nhanh phải hoàn thành tôn vũ vôi thai dự d ụ n g các loại tiểu kim đột phá khởi nguyên thương hội liền có thể lại tăng thêm một tên tôn vũ cảnh chiến lược t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm thái h ú thu vương sơn lĩnh c ử hùng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm thái h ú thu vương sơn lĩnh c ử hùng, hùng tìm không tiết hết t h ầ thủ đoạn đều muốn cho ta đem người mang mặt nạ kia tìm ra tượng tị sơn thái hữu vương nghe ta vạn tượng cũng đang tìm kiếm một cái mang theo vượn mặt mũi cô nếu như các ngươi có thể giúp ta tìm ra ra h o ặ c kia ta v ạ n tượng cung nguyện ý lấy mười không không không tôn vũ cấp đan dược đem tạo một bên khác mắt thấy không cách nào truy tung đến tôn nộ không hạ lạc b ộ t chi chiêu liệt trong lòng hơi động đột nhiên la lớn b ộ t chi chiêu liệt thanh âm tại tượng tị sơn mạnh bên trong q u a n quẩn nghe tới v ạ n tượng cung nguyện ý xuất ra mười không không không tôn vũ cấp đan dược thời điểm những cái kia ngày bình thường độc bá nhất phương thái hú thú các vương tâm động tượng tị sơn trung không hề thiếu linh can linh h ả o nhưng thái hú thú đối với luyện khí luyện đan đều không thông thạo bởi vậy các loại chân quý đan dược đối với tượng tị sơn mạch bên trong những n à y thái hữu thú vương tới nói tuyệt đối là khó được độ tốt tôn hộ không đồng dạng nghe được bột chi chiêu liệt thanh â m nghe tới bột chi chiêu liệt lấy tôn vũ cấp đan dược để thái hữu thú vương hỗ trợ tìm kiếm mình thời điểm s á t mặt của hắn đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi q uy h ư thần thông hiệu quả s á t thực cường đại nhưng hạn chế cũng rất nhiều nhất là thi triển q uy h ư thần thông đằng sau liền không có khả năng lại sử dụng lực lượng khác nếu không q uy h ư thần thông liền sẽ mất đi hiệu lực mà uy h ư thần thông trên bản chất chỉ là biến mất khí cơ cũng không thể biến mất thân thể tồn tại một khi thái hú thú vương điều động trong dãy núi thái hú thú tìm kiếm mình tung tích chính mình căn bản là không có cách tránh đi tất cả thái hú thú quả nhiên theo từng tiếng thái hú thú vương tiếng giống toàn bộ tượng tị sơn mạch thái hú thú toàn bộ hành động đứng lên trong lúc nhất thời trên bầu trời bay dưới mặt đất chạy bơi trong nước lòng đất chui thái hú thú tất cả đều hành động đứng lên rất nhanh liền có thái hú thú phát hiện tôn ngộ không tung tích một đầu mọc r a màu đỏ lông bầm hình sói thái hú thú vương xuất hiện ngăn trở tôn ngộ không đường đi đây là một đầu toàn thân mọc đầy lân phiến lông đỏ cự lang cự lang mi tâm có một cái vòng xoáy bộ dáng quanh thân tản ra mãnh liệt gió c h i bản nguyên áo nghĩa ba động tôn nộ không nhìn qua lông đỏ cự lang ánh mắt ngưng tụ hắn dừng bước lại tao mày nói nếu như nếu không muốn chết liền t r á n h ra giống lông đỏ cự lang phát ra một tiếng gầm nhẹ chung quanh trong rừng rậm lập tức xuất hiện hàng ngàn hàng vạn hình sói thái h ú thú những n à y thái h ú thú đem tôn nộ không bao bọc vây quanh một bộ tùy thời chuẩn bị nhào lên đem tôn nộ không xé nát dám vẻ gặp tình hình này tôn nộ không biết không cách nào tốt vì để tránh cho bị mình tượng tộc cường giả đội kịp hắn tâm niệm khé động trực tiếp ngưng tụ năm cái trung yên đạo luân hướng phía bốn phương năm cái trung niên đạo l u ô n pét sạch mà ra những nơi đi qua tất cả thái hú thú tất cả đều trong nháy mắt hóa thành phi ngôi tôn ngộ không t h ì lấy ra như ý kim c ộ n đồng một gậy đánh tới hướng lông đỏ cự lang lông đỏ cự lang thực lực có thể so với tôn vũ cảnh trung kỳ thực lực như vậy tự nhiên không phải tôn ngộ không đối thủ tôn ngộ không thậm chí không có dung hợp tôn linh trực tiếp một g ậ y liền đem lông đỏ cự lang thân thể đắn nát tôn linh còn chưa kịp phản ứng liền bị hạt giống thần bí t h ô t vệ hóa thành hư vô từ xuất thủ đến diện sắt lông đỏ cự lang tổng cộng chỉ dùng không đến một hơi thời gian đánh giết lông đỏ cự lang đằng sau tôn ngộ không tiện tay thu hồi lông đỏ cự lang thi thể sau đó liền trực tiếp thi triển ra linh viên đạ tinh bộ tăng nhanh đảo vòng tốc độ ngay tại tôn ngộ không sau khi rời đi không lâu phát giác được chiến đấu b a động bột chi chiêu liệt liền dẫn người chạy tới hắn t r ố n không được xa nổi bột chi chiêu liệt mắt nhìn bên trong hiện lên một vòng hạ à quang hắn có thể cảm nhận được nơi này chiến đấu vừa mới kết thúc không lâu tôn ngộ không diện sát lông đỏ cự lang đằng sau không còn thu liễm ký cơ bắt đầu tốc độ cao nhất thoát đi nhưng không có trốn bao xa liền bị một nguồn lực lượng cưỡng ép đánh gãy linh viên đạ tinh bộ giống một đầu bị thổ chi bản nguyên áo nghĩa bao khỏa toàn thân cự hùng như là một bức núi lớn xuất hiện ở tôn nộ không trước mặt nhìn qua trước mắt cự hùng tôn nộ không trong đầu không khỏi hiện ra một cái tên sơn l ĩ n h cự hùng tôn nộ không từng nghe tiểu kim nhắc qua bọn chúng bạch mạo kim xí bằng bộ tộc tại thái hú thú bên trong cơ bản thuộc về vô địch tồn tại chỉ có một loại tên là sơn l ĩ n h cự hùng thái hú thú để bạch mạo kim xí bằng bộ tộc vô cùng kiên kỵ sơn l ĩ n h cự hùng bộ tộc am h i ể u thổ chi bản nguyên áo nghĩa kim chi bản nguyên áo nghĩa thủ hộ bản nguyên áo nghĩa phòng ngự vô song cùng cảnh giới bạch mạo kim Căn bản n là k h ô gặp có cách xé rách Cự Lĩnh Hùng bộ tộc phòng ngự. Sơn Bộ ộ t tình hình này tôn nộ g không biết không động thủ căn bản là không có cách rời đi nơi này lúc này cũng không do dự nữa trực tiếp ngưng tụ huyền dương trung yên đạo luân công về phía sơn lĩnh cự hùng thú vương huyền dương trung n i ê n đạo luân rơi vào sơn lĩnh cự hùng thú vương trên thân biến thành mảnh vỡ sơn lĩnh cự hùng thú vương nhất động bất động huyền dương trung n i ê n đạo luân lại hoàn toàn không cách nào công phá sơn lĩnh cự hùng thú vương phòng ngự một màn này để tôn ngộ không thần s ắ c lập tức trở nên nghiêm túc lên hắn lúc này dung hợp tôn linh triệu tập toàn bộ lực lượng hủy diệt bản nguyên áo nghĩa khí tức bộc phát hướng phía sơn lĩnh cự hùng thú vương lần nữa phát khởi công kích giống sơn lĩnh cự hùng thú vương không tiếp tục tiếp tục bị động phòng ngự mà là há miệm phát ra rít lên một tiếng trong chốc lát trong h ư không từng khối như núi cao thiên thạch như là như m lôi đỉnh trung yên đạo luân tôn nộ g không nhìn qua đánh tới thiên thạch lúc này hét lớn một tiếng mấy đạo mang theo hủy diệt bản nguyên áo nghĩa khí tức lôi đỉnh trung yên đạo luân bay ra nên hướng những thiên thạch kia hai loại áo nghĩa thần thông đụng vào nhau trong lúc nhất thời khó hòa giải tôn nộ g không thừa cơ lần nữa thi triển linh viên đạo tinh tránh đi sơn lĩnh cự hùng thú vương phương hướng lách mình hướng phía một phương hướng khác lao đi tôn nộ g không biết chính mình không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại sơn lĩnh cự hùng thú vương nếu như bị nó ngăn chặn một khi trở mình tượng tộc cường giả đuổi theo chính mình liền nguy hiểm sơn lĩnh cự hùng thú vương thấy thế thân thể đối với đại địa nhẹ nhàng đập mạnh một giây sau không ngờ trải qua xuất hiện ở một chỗ khác trong núi lớn sơn lĩnh cự hùng thú vương chống r i n g xuất hiện tạo thành một đạo bình chướng lần nữa ngăn chở tôn nộ g không đường đi nhìn về phía trước xuất hiện núi lớn tôn nộ g không sát mặt c h ế t để â m trầm xuống không thể trốn đi đâu được chiến lại không cách nào nhẹ nhõm phá vỡ đối phương phòng ngự trong lúc nhất thời tôn nộ g không cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh bên trong đã như vậy tôn nộ g không nhìn qua sơn lĩnh cự hùng thú vương cái k i ê tựa như núi lớn giống như thân ảnh h í c sâu một hơi trong tay quang mang l o i lên xuất hiện một khối bản chuyên đi. Tôn Ngộ không ném ra bản chuyên đón gió mà lớn dần hóa thành một đạo bia đá khổng lồ hướng phía sơn lĩnh cự hùng thú vương mặt vô tới sơn lĩnh cự hùng thú vương hiển nhiên đối với mình phòng ngự phi thường tự tin gặp tôn nộ g không ném ra một khối không có bất kỳ cái gì ba động cường đại bia đá nó không khỏi c ư ờ i khẩy sau đó tùy ý bia đá đánh tới hướng mặt của chính mình t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu sơn lĩnh cự hùng thú vương lựa chọn t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu sơn lĩnh cự hùng thú vương lựa chọn đ ú n g bia đá nặng nề mà đập vào sơn lĩnh cự hùng thú vương trên khuôn mặt sơn lĩnh cự hùng thú vương trong mắt lập tức toát ra ánh mắt khiếp sợ Mặc dù cái này một bia đá, cũng không có để nó nhận thương thế nặng bao nhiêu nhưng bia đá cái kia không nhìn tự thân phòng ngự bản nguyên áo nghĩa năng lực hay là để nó trong lòng không khỏi hiện lên một tia nghĩ mà sợ tôn nộ không gặp bia đá đánh trúng vào sơn lĩnh cự hùng thú vương không khỏi vui mừng hắn đương nhiên biết bia đá không cách nào đối với sơn lĩnh cự hùng thú vương tạo thành chân chính tổn thương dù sao bia đá trừ không tỏa ra bất cứ ba động gì cũng không nhìn năng lượng phòng ngự bên ngoài cũng chính là một khối cứng rắn phổ thông bia đá thôi đối phó sơn lĩnh cự hùng thú vương loại này ra dày thịt béo ra hỏa bia đá có thể đưa đến càng nhiều chỉ là chân nhất áp dụng tôn nộ không vơ tay bia đá h một lần nữa về tới trong tay của hắn sơn lĩnh c ử hùng thú vương bị bia đá đập một cái đằng sau rõ ràng có chút chẳng váng gặp tôn ngộ không chịu hồi bia đá trong lúc nhất thời càng không dám mạo m ộ i t i ế n lên mặt gấu bên trên toát ra vẻ kiên g rẻ sơn lĩnh c ử hùng thú vương am hiểu nhất chính là phòng ngự mà bia đá lại không nhìn thẳng phòng ngự của nó mặc dù không có cho nó tạo thành tính thực chất tổn thương có thể mang cho nó kinh hãi lại làm cho cái này tượng thị sơn mạch bên trong cường đại nhất thái h ú thú vương một trong cảm nhận được từ đáy lòng nghĩ mà sợ nó không biết tôn ngộ không đến tột cùng sử dụng thủ đoạn như thế nào có thể không nhìn thẳng phòng ngự của mình tôn nộ không đã nhận ra sơn lĩnh cự hùng thú vương k i ế n kỵ không khỏi mừng thầm trong lòng hắn nhìn về phía sơn lĩnh cự hùng thú vương nói ra vạn tượng cung có thể đưa cho ngươi ta cũng như thế có thể cho ngươi ta muốn ngươi hẳn là cũng không muốn vì vạn tượng cung thụ thương đi sơn lĩnh cự hùng thú vương không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm tôn nộ không tôn nộ không thấy thế trong tay quang mang l ó e lên lập tức xuất hiện từng dãy tạo hình khác nhau bình bình lọ lọ những vật này đều là hắn từ chính mình diện s á t tôn vũ cảnh ý thức vũ trụ ở bên trong lấy được linh d ư ỡ n mặc dù không có mười không không không may nhiều như vậy nhưng cũng có được không thua một nghìn bình các loại đạn làm giao dịch đi ngươi để cho ta đi qua đây đều là n g ư ơ i nếu không ngươi ta cũng chỉ có thể đánh một trận vừa rồi ta không nguyện ý đối địch với n g ư ơ i cho nên không có thương tổn ngươi có thể ngươi nếu là chấp mê bất ngộ như vậy sau đó ta cũng sẽ không lại lưu thủ tôn nộ không trên thân b ộ c phát ra khí thế cường đại hắn nhìn chăm chú lên sơn lĩnh cự hùng thú vương con mắt trong tay trên tấm nghĩa đá tràn ngập vị diệt bản nguyên áo nghĩa khí tước sơn lĩnh cự hùng thú vương nhìn xem tôn nộ không, không trong tay bản thuyền nó cũng không có quá nhiều do dự trực tiếp há miệm hút vào đem tất cả đan dược toàn bộ hút vào trong、miệng. sau đó h a i người rời đi có thể tại tượng tị sơn mạch bên trong sống sót thái h ú thu vương đều là phi thường tinh minh tồn tại tại bạn tượng c u n g hứa hẹn cùng trước mặt thật sự đan dược ở giữa sơn lĩnh cự hùng thú vương làm ra lựa chọn sáng suốt nhất sơn lĩnh cự hùng thú vương rời đi tôn nộ không, không khỏi thở dài một hơi thầm nghĩ trong lòng tiểu kim nói quả nhiên không sai sơn lĩnh này cự hùng bộ tộc nhìn cấm ốc trên thực tế đều là phi thường tinh minh tồn tại không có sơn lĩnh cự hùng thú vương chặn đường tôn nộ không tiếp tục tả vong ngay tại hắn rời đi không lâu một chi chiêu liệt liền chạy tới hắn vừa rồi cảm ứng được sơn lĩnh cự hùng thú vương cùng tôn nộ g không bộc phát khí thế hắn thấy có sơn lĩnh cự hùng thú vương cái này tượng tỵ sơn mạnh cường đại nhất thái hú thú vương xuất thủ địch nhân nhất định chấp cánh khó thoát không thấy nhanh như vậy liền phân ra thắng bại sao không hổ là sơn lĩnh cự hùng b ộ t chi chiêu liệt cảm khải nói hắn lúc này dẫn tâm phúc hướng phía sơn lĩnh cự hùng thú vương xào huyệt mà đi không bao lâu b ộ t chi chiêu liệt cưới toạ kỵ đi tới sơn lĩnh cự hùng thú vương chỗ hùng lĩnh sơn hắn dưới hôm toạ kỵ phát ra một tiếng g ầ m nhẹ hùng lĩnh sơn bên trong thái hú thú bọn họ lập tức bị dọa đến run b ộ t chi chiêu liệt dưới hông toa kỵ đồng dạng là một đầu thái h ữ thu vương mà lại có từng là tượng tị sơn mạch bên trong một đại bá chủ về sau bị bột chi chiêu liệt thu phục trở thành bột chi chiêu liệt toa kỵ giống sơn l ĩ n h cự hùng t h ú vương cái tia tựa như núi lớn giống như thân ảnh xuất hiện nó phát ra rít lên một tiếng phản phất là đang cảnh cáo lấy bột chi chiêu liệt bột chi chiêu i liệt nhìn về phía sơn l ĩ n h cự hùng t h ú vương mở miệng nói ra sơn l ĩ n h hùng vương đem người g i a o ra đi sơn l ĩ n h cự hùng thu vương nhìn xuống bột chi c i ê u liệt dùng một ngạt thanh em khản khản nói ra minh tộ độc ngươi cam kết đan đ ư đâu bột chi c i ê u liệt ngay vậy không khỏi nhớ mày hắn mặc dù là minh tượng tộc lão tổ tượng tị thành thành chủ nhưng cũng không thể tùy thân mang theo m ư ờ i không không không ai tôn vũ cấp đan dược lúc này nói ra hùng vương yên tâm chỉ cần ngươi đem người giao cho ta qua chút thời gian ta nhất định p h ả i người đem cam kết đan dược đưa tới sơn lĩnh cự hùng nghe vậy phát ra một tiếng c h à o phúng tiếng cười nói ra vậy thì chờ ngươi đem đan dược chuẩn bị xong đằng sau lại tới tìm ta đi hùng vương ngươi không tin được ta b ộ t chi chiêu liệt sắc mặt trở nên có chút khó coi bất quá làm h à n xóm hắn biết rõ sơn lĩnh cự hùng thú vương thực lực bởi vậy cũng không có phát tác sơn lĩnh cự hùng thú vương nói ra các ngươi minh tượng tộc tín d ự như thế nào ngươi hẳn là phi thường rõ ràng lại nói nếu như ta đem người cho ngươi ngươi không cho ta đang lược ta cũng vô pháp tiến vào tượng tị thành tìm ngươi cho nên trừ phi ngươi bây giờ xuất r a đang lược nếu không hay là tranh thủ thời gian mang theo ngươi lại cậu lan ra hùng lĩnh sơn đi nghe nói lời ấy một chi chiêu liệt sắc mặt rốt cục cầm trầm xuống hắn nhìn chăm chú sơn lĩnh cự hùng thú vương trầm giọng nói hùng vương chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ cậu kết thái hư quỷ còn phải không sơn lĩnh cự hùng thú vương nết miệng cười một tiếng nói ra minh tượng tộc ra hỏa ngươi mơ tưởng oan buồn ta ta tượng tị sơn mạch từ trước đến nay v ạ n tượng cung nước giếng không phạm nước sông nếu như ngươi muốn gây ra chiến tranh ta tượng tị sơn mạch mặc dù không bằng v ạ n tượng cung nhưng cũng không sợ các ngươi mà lại ngươi muốn người lại không trong tay ta nghe được sơn lĩnh cự hùng thú vương câu nói kế tiếp b ộ t chi chiêu liệt không khỏi s ư n g sở con mắt đều g i ậ n đến nổi lên hồ vang cắn răng nói hùng vương ngươi là đang đụa ta sao sơn lĩnh cự hùng thú vương vô tội nói ta lúc nào nói ra hỏa kia tại ta chỗ này bất quá nếu như ngươi nguyện ý đem đan dược cho ta ta cũng là không để ý giúp ngươi cả người người b ộ t chi chiêu liệt nhất thời im lặng đúng lúc này nơi xa lần nữa chuyển đến chiến đấu ba động một chi chiêu liệt lúc này mới tin tưởng ra hỏa kia thật không có ở sơn lĩnh cự hùng thú vương trong tay tên đáng chết này lại làm hại mình tại trong nơi này lãng phí thời gian lâu như vậy đi mặc dù phẫn nộ nhưng b ộ t chi chiêu liệt biết mình không cách nào tùy tiện đánh bại đầu này rất gấu rơi vào đ ư ờ n g cùng hay là quyết định trước truy tung tôn ngộ không quan trọng hắn trừng sơn lĩnh cự hùng thú vương một chút mang theo tâm phúc rời đi lúc này tôn n ộ không lần nữa lâm vào trong nguy cơ lúc này h ắ n ngay tại gặp hai cái thái hú thú vương gây công cái này hai cái thái hú thú vương hoàn toàn không cho hắn c ầ u thông cơ hội vừa lên đến liền phát khởi liên tiếp không ngừng công kích m á y liệt chương năm trăm hai mươi bảy một chi chiêu liệt phẫn nộ chương năm trăm hai mươi bảy một chi chiêu liệt phẫn nộ tại hai cái thái hú thú vương dưới vây công tôn ngộ không lâm vào k h ổ chiến cái này hai cái thái hú thú vương một cái tựa như sơ tiêu cánh tay dài d à i e o một cái thì mọc ra đầu ngựa t h â n báo đầu sinh độc giác một đôi lợi chảo có thể nhẹ nhõm ngăn trở tôn ngộ không như ý kim cô đồng công kích trung yên đạo luân tôn ngộ không lo lắng bị cái này hai cái thái h ú thú vương ngăn chặn trực tiếp bạo phát ra toàn bộ lực lượng t h i t r i ể n ra hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tần h thông hủy diệt bản nguyên áo nghĩa lực lượng bộ p h á t đem bên trong một cái thái hú thú vương đánh lui nhưng một cái k h á c thái hú thú vương lại thừa cơ phun ra một đạo hát quang hướng phía tôn ngộ không đánh tới tôn ngộ không hừ lạnh một tiếng như ý kim cô đồng chấn động ngăn trở hát quang công kích đồng thời lại lần nữa ngưng tụ lôi đ ỉ n h trung yên đạo luân công về phía thái hú thú vương hai tên này thực lực mặc dù không bằng vừa rồi sơn lĩnh cự hùng nhưng muốn đánh bại bọn chúng cũng không phải một chuyện dễ dàng tôn n ộ không một bên chiến đấu một bên suy tư phá địch kế sách mà hắn không biết là lúc này cái kia hai cái thái hữu thu vương đồng dạng phi thường trấn kinh bọn chúng m u ố n là cái này tượng t ị sơn mạch gần với sơn lĩnh cự hùng thú vương thái hữu thu vương cái khác thái hữu thú vương gặp sơn lĩnh cự hùng thú vương vương tha tôn nộ g không đằng sau đều từ bỏ tiếp tục xuất thủ tranh đoạt tôn nộ g không chỉ có bọn chúng còn dám tiếp tục xuất thủ bọn chúng nguyên bản khi nhìn đến tôn nộ g không chỉ có tôn vũ cảnh sơ k ỳ thời điểm còn tưởng rằng đánh bại tôn nộ g không sẽ là một kiện phi thường chuyện dễ dàng nhưng khi bọn chúng chân chính cùng tôn nộ không đưa trước tay đằng sau mới hiểu được vì cái gì sơn nhạc cự hùng thú vương sẽ bỏ qua tôn nộ không cùng phổ thông thái hú thú khác biệt có thể tu luyện tới tôn vũ cảnh thái hú thú vương nó trí tuệ hoàn toàn không thua bởi cùng cảnh giới đạo thể chủng tộc bọn chúng đã có thể cân nhắc lợi hại mắt thấy không cách nào nhẹ nhõm đánh bại tôn nộ không cái này hai cái thái hú thú vương không khỏi từ bỏ nguyên bản dự định đột nhiên chậm lại thế công tôn nộ không phát hiện hai cái thái hú thú vương biến hóa mặc dù hắn không biết cái này hai ra hỏa vì sao như vậy nhưng vẫn là bén nhạy phát giác đây là chính mình thoát khốn cơ hội tốt ngươi cùng đầu kia rất gấu đã đạt thành cái gì ước định đúng lúc này cái kia tựa như sơn tiêu thái hú thú vương đột nhiên mở miệm thanh âm của nó có chút không lưu loát hiển nhiên cũng không thường xuyên sử dụng loại này đạo thể sinh mệnh ngôn ngữ thực lực của ngươi mặc dù không tệ nhưng cũng không phải cái kia rất gấu đối thủ nó tại sao lại buông tha ngươi một cái khác thái hú thú vương cũng mở miệng nói đều là cùng một chỗ hùng cứ tại tượng tị sơn mạch thái hú thú vương bọn chúng đối với sơn lĩnh cự hùng thú vương hiểu rõ vô cùng biết tên kia thực lực mạnh bao nhiêu đồng thời cũng biết cái kia nhìn như thô lỗ không có t â m cơ gia hỏa có bao nhiêu thông minh tôn n không nhìn về phía hai cái thái hú thú vương tâm niệm vừa động lúc này mở miệng nói ra ta là một cái luyện ký sư Chỉ cần có chế cường thực lực của các hai thể hai nhiều nguyện luyện vận, tăng ta, ta giúp giúp giúp ngươi. vị vị ý rất bảo đối a ra hỏa nghĩa, n nói chuyện, Tôn Ngộ không trực tiếp ngưng tụ ra hỏa chi bản nguyên áo nghĩa, biểu lộ chính mình luyện khí sư thân phận. g khi khí chi tiếp biểu trực tụ lộ sư áo đ với thái hữu thu tới nói bọn chúng không thiếu linh can linh hảo cũng không thiếu các loại vật liệu duy nhất thiếu hụt chính là đan dược và bảo vật bởi vì bọn chúng có rất ít biết được quá nhiều luyện khí cấm chế cùng đàn phương thái hữu t h u bởi vậy cho dù là thái hữu thu vương đại đa số thời điểm cũng không có một kiện tốt nhất thần bình cùng bảo vật lúc này tôn nộ không trên thân đã không có đan dược cho một cái h có t luyện khí sư thường thường cần nắm giữ rất nhiều chủng bản nguyên áo nghĩa riêng một điểm này liền để rất nhiều cho dù có được thiên phú luyện khí sinh linh trung ước dù sao mỗi một loại bản nguyên áo nghĩa đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tiến hành lĩnh hội Mà luyện khí sư muốn luyện luyện loại n khí chế sư, các ra gặp u nhiều loại bản nguyên dung tu y này ê nhiên n càng cần bản nghĩa tiến hành cũng ảnh hưởng tốc độ tu hành. áo áo Cái bảo loại to vật, với thật tự tốc là g đối độ phối hợp, hợp. sẽ hai cái thái hú thú vương tựa hồ đối với chính mình luyện k h í sư thân phận cảm thấy rất hứng thú tôn nộ g không lúc này nói ra chỉ cần hai vị nguyện ý giúp ta một chuyện ta có thể đáp ứng là hai vị luyện chế một kiện tôn vũ cấp bảo vật không được chỉ ít hai kiện sơ tiêu thái hú thú vương lúc này mở miệng nói sau đó thoáng có chút khẩn trương nhìn xem tôn nộ không tựa hồ lo lắng tôn nộ không sẽ tự tuyệt đối với ít nhất hai kiện mà lại còn không thể là hạ phẩm tôn vũ gấp một cái khác thái hú thú vương cũng liền nói gấp tôn nộ không có chút cổ v á i nhìn xem cái này hai cái thái hú thú vương hắn không nghĩ tới cái này tượng thị sơn mạnh bên trong thái hú thú vương thời gian thế mà trải qua khổ như vậy hai kiện tôn vũ cấp bảo vật liền có thể để cái này hai cái tôn vũ cảnh hậu kỳ thái hú thú vương lựa chọn trợ giúp chính mình nghĩ tới đây tôn nộ không trong lòng không khỏi toát ra một cái ý nghĩ mặc dù sư tôn diễn để cho mình không cần bại lộ đào văn truyền t h ừ a có thể cho dù không sử dụng đào văn chính mình thủ đoạn luyện khí vẫn như cũ không kém gì bất kỳ một cái nào luyện khí sư chính mình tựa hồ hẳn là hào hào lợi dụng một chút chính mình luyện khí sư thân phận gặp tôn nộ không không nói gì hai cái thái hú thú vương tưởng rằng điều kiện của mình quá mức hạ khắc đang nghĩ ngợi muốn hay không giảm xuống yêu cầu thời điểm đã thấy tôn nộ không trên khuôn mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười nói ra thành dao ngay tại tôn nộ không cùng hai cái thái hú thú vương đạt thành hợp tác đồng thời nơi xa chuyển đến một cố cường đại khí thế là minh tượng tộc người ta nhất định phải rời đi tượng tị sân mạch đáp ứng hai vị sự tỉnh đợi ta an toàn đằng sau nhất định lập tức thực hiện tôn nộ không biến sắc vội vàng hướng hai cái thái hú thú vương nói ra ngươi không thể rời bỏ tượng tị sơn mạch tượng tị sơn mạch phía tây đã bị h ắ c một cung người vây quanh không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là vì ngươi mà đến một cái thái hú thú vương nói ra làm tượng tị sơn mạch thú vương một trong bọn chúng đương nhiên sẽ không không có phát hiện h ắ c một dưới vực bên kia động tác người trước giấu đi đi có chúng ta tại không có người có thể tìm được ngươi sơ tiêu bộ g á n g thái hú thú vương nói ra bọn chúng đều biết tôn nộ không có rất cao m i n h l i ễ m t ứ c thủ đoạn không có thái hú thú trợ g i ú p và tượng cung người liền không có cách nào tìm tới tôn nộ không tôn nộ không lúc này cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể thi c h u ể n g a q u hư thần thống che lấp khí cơ đằng sau hướng phía nơi xa lao đi tôn n ộ không vừa mới rời đi b ộ t chi chiêu liệt liền dẫn người đuổi theo nhìn xem hai cái thái hú thú vương trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ chờ mong hai vị thú vương không biết tặc nhân có thể đã bắt giữ b ộ t chi chiêu liệt mở miệng do hỏi dưới ánh mắt ý thức liếc nhìn hai cái thái hú thú vương sau lưng t ặ c nhân cái gì t ặ c nhân hai cái thái hú thú vương liếc nhau sau đó nghi ngờ nhìn về hướng b ộ t chi chiêu liệt b ộ t chi chiêu liệt hơi biến sắc mặt vội vàng thần tình nghiêm túc nói đương nhiên là cùng hai vị giao thủ cái kia mang theo vượn mặt mũi cô thái hư quỷ quật tạp nhân a hai vị yên tâm chỉ cần các ngươi đem tạp nhân giao cho ta ta nhất định làm t r ò n lời hứa đem mười không không không mai tôn vũ cấp đan dược dâng lên t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám thái hư thu vương đều tới luyện khí đại sư vợn ư t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám thái hư thu vương đều tới luyện khí đại sư vợn ư cái gì vượn mặt mũi c ô người ngươi có từng thấy không ta chưa từng đã qua ngươi có từng thấy không hai cái thái hư thu vương hai mặt nhìn nhau mà bọn nó các ũ n nhận không g gì làm cho bột chi liệt cảm cho chi chiêu bột được s n h đ ư ợ p h ẫ ngươi nộ. n Các đ ừ n g nói c h o ta, vừa mới i c h ế n đấu đ ba ộ n g là hai nhiệt g ngươi đang ư ờ i các c luận bàn. Bột chi chiêu i l chầm giọng nói, mặt giọng giận nói, trên lựa s ắ p không c á c h này o ức chế. Nghe h t ấ lời ấy, hai cái ấy, t h á i hú t h ú vương b ấ to d đ ồ n gan thời chăm miệng một chăm không lời miệng nói, s i c h ú g thật a rất lâu k ô、so、coi h ta bột chi ú chiêu o liệt dễ lừa gạt phải không bột chi chiêu liệt triệt để phẫn nộ hắn đưa tay phóng xuất ra kinh khủng h ỏ a c h i bản nguyên áo nghĩa hướng phía hai cái thái hữu thú vương liền phát khởi công kích hai cái thái hữu thú vương kinh hãi vội vàng ngưng tụ sức mạnh ngăn trở bột chi chiêu liệt công kích bột chi chiêu c h i liệt làm tượng thị thành thành chủ vốn là phụ trách c h ấ n n h i ế p tượng tị sơn mạch thái hữu thú hắn thực lực tự nhiên không thể khinh thưởng lúc trước không muốn cùng sơn lĩnh cự hùng thú vương độc thủ là bởi vì không có năm chắc phá vỡ cự hùng kia phòng ngự nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn sợ tượng tị sơn mạch thú vương bọn họ các ngươi lập tức đem người giao ra đây cho ta nếu không ta dẹp liên địa bản của các ngươi b ộ t chi chiêu liệt thanh â m trầm thấp dưới hông toạ kỵ lúc này cũng đột nhiên thỏ đầu ra cắn về phía bên trong một cái thái hú thú vương hai cái thái hú thú vương đối mặt bột chi chiêu liệt cùng hắn dưới hông toạ kỵ công kích trong lúc nhất thời lâm vào trong nguy cơ b ấ t quá hai cái thái hú thú vương dù sao cũng là gần với sơn lĩnh cự hùng tồn tại tôn vũ cảnh hậu kỳ bên trong người nổi bật liên thủ lại đủ để chống lại tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong tồn tại cho dù bọn chúng thực lực không kịp bột chi chiêu liệt khả bột chi chiêu liệt muốn đánh bại bọn chúng cũng tương tự không phải một chuyện dễ dàng mà lúc này tôn ngộ không cũng không có đi xa hắn tại quy hư thần t h ô n g c h e lấp lại liền giấu ở một ngọn núi cách đó không xa bên trong hắn nhìn qua đang cùng một chi chiêu liệt chiến đấu hai cái thái hú thu vương thần s á c trở nên có chút ngưng trọng một chi chiêu liệt thực lực rất mạnh cho dù không có dung hợp tôn linh đối đầu hai cái thái hú thu vương cũng là không có áp lực chút nào lại thêm hắn dưới hông cái kia thực lực không thua gì tôn vũ cảnh hậu kỳ tọa kỵ hai cái thái hú thu vương nhìn tựa hồ đã không kiên trì được bao lâu ngay tại tôn lộ không lo lắng hai cái thái hú thu vương sẽ có thời điểm nguy hiểm hai cái thái hú thu vương đột nhiên phát ra cao tiếng g ầ m n g thanh em vang vọng tứ phương một lát sau bốn phía vang lên từng cái thái hú thú vương tiếng đ á p lại không bao lâu lại có hơn hai mươi cái thái hú thú vương t ư ơ n g kế hiện thân những n à y thái hú thú vương mặc dù không có trực tiếp gia nhập chiến đấu có thể sự xuất hiện của bọn nó hay là để bột chi chiêu liệt bình tĩnh lại hắn biết mình nếu là tiếp tục xuất thủ những n à y thái hú thú vương vô cùng có khả năng đối với mình khởi xướng bê công đến lúc đó cho dù chính mình không sợ nhưng bạn nhất b ư ớ c lên thái hú thú cùng bạn tượng giới vực chiến tranh chính mình nhưng liền không có biện pháp hướng bạn tượng cung bàn giao giống minh tượng tộc g i a hỏa các ngươi chẳng lẽ quên đi bạn tượng cùng, cùng chúng ta ở giữa ước định sao người đối với t h u vương xuất thủ có phải là hay không phải hướng chúng ta tuyên chiến thái hú thú các vương nhao n h a u phát ra chất vấn mặc dù bọn chúng thực lực tổng hợp không cách nào cùng bạn tượng c u n g so sánh nhưng nếu quả như thật phát sinh chiến tranh bọn chúng đồng d ạ n g có thể cho bạn tượng giới vực tạo thành cực lớn dung chuyển phải biết tại tượng tị sân mạch thái hú thú số lượng có thể không thua kém một chút nào tượng tị thành bên trong đạo thể sinh mệnh số lượng một khi những n à y thái hú thú lựa chọn chủng kích đạo thể sinh mệnh căn cứ trừ những cái kia bên trong thành chi cỡ lớn phổ thông cỡ nhỏ thành trì đều đem trong nháy mắt l u n hãm các ngươi bột chi chiêu liệt trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng hắn nhưng lại không muốn thật b ư ớ c lên cùng tượng thị sơn mạch những n à y thái hú thú bọn họ chiến tranh dù sao một khi khai chiến đứng núi chịu x à o chính là tượng t ị thành trong thành đều là chính mình thân tộc cùng tâm phúc đi mặc dù mọi loại không muốn nhưng b ộ t chi chiêu liệt hay là chỉ có thể lựa chọn mang người rời đi hắn lúc này đã nhìn ra trong vùng núi này thái hú thú căn bản không phải thực tình muốn trợ giúp chính mình muốn bắt lấy cái kia mang gợn mặt mũi cô ra hỏa vẫn là phải đến dựa vào bạn tượng cùng thực lực b ộ t chi chiêu liệt rời đi đằng sau một đám thái hú thú vương cũng không tàn đi mà là vây quanh cái kia hai cái cùng m ộ t chi chiêu liệt xảy ra chiến đấu thái hú thú vương thái hú thú các vương lẫn nhau lấy thái hú thú n ô n ngữ tiến hành một loại nào đó giao lưu cuối cùng tất cả thái hú thú vương toàn đều hài lòng rời đi đợi đến tất cả thái hú thú vương rời đi đằng sau hai cái thái hú thú vương bắt đầu tìm kiếm lên tôn nộ không tôn nộ không thấy thế cũng không có lại tiếp tục cận tảng trực tiếp hiện thân cùng hai cái thái hú thú vương tướng gặp bởi vì tượng tị sơn mạch đã bị bạn tượng cung cùng hắc một cung cường giả phong tỏa cho nên tôn nộ không đành phải lưu tại tượng tị sơn mạch bên trong cũng may d ã núi đủ lớn lại thêm bây giờ những n à y thái hú thú vương muốn cầu cảnh hắn cho nên trong lúc nhất thời cũng không có nguy hiểm gì ây ngươi muốn thổ chi bản nguyên áo nghĩa vào tháp cho đây là ngươi muốn cây gậy ngươi mang tới những cái kia mỏ kim ta đã toàn bộ cho ngươi luyện vào thân gậy đây là ngươi muốn hỏa diễm đao tôn nộ g không trở thành tượng tị sơn mạch bên trong thái hú thú các vương luyện khí sư những n à y thái hú thú các vương có gỡ xuống tự thân lân phiến sừng làm vật liệu tăng thêm một chút chân quý khoáng thạch để tôn nộ không hỗ trợ luyện khí có thì là trực tiếp gỡ xuống tự thân rằng xương cốt thái hú thú các vương trên người mỗi một cái bộ vị đều là tôn vũ cấp thượng phẩm vật liệu chỉ là bởi vì thiếu khuyết luyện khí đại sư cho nên bọn chúng ngày bình thường mới rất ít sử dụng vũ khí dù sao đối với bọn chúng tới nói phổ thông thần minh còn không có chính mình lục thân cường đại mà uy lực mạnh mẽ thần minh bảo v ậ t chính bọn chúng lại không cách nào l u y ệ n chế tôn nộ g không đến khiến cái này thái hú thú các vương có được cao minh đến một kiện cường đại bảo vật cơ hội bọn chúng khi biết tôn nộ g không luyện khí sư thân phận đằng sau nao nhau, nhau lấy ra chính mình vô số tế u nguyện đến nay chất t n g tôn nộ không ai đến cũng không có cự tuyệt những ngày thái hú thú vương chuẩn chuẩn bị vật liệu tất cả đều đặc biệt đầy đủ đang vì chúng nó luyện chế bảo vật đồng thời trong đó một chút phế liệu tự nhiên cũng liền trở thành tôn nộ không người luyện khí sư này nên được t h ù lao một đoạn thời gian xuống tới tôn nộ không c h ọ n vẹn luyện chế được hơn ba mươi kiện tôn vũ cấp bảo vật chính mình cũng đã nhận được không xuống ngàn loại chân quý vật liệu luyện khí được nhiều tài liệu như vậy lại thêm những ngày này luyện khí để dành tới kinh nghiệm có lẽ có thể khiêu chiến một chút luyện chế thượng phẩm tôn vũ cấp bảo vật tại luyện chế xong cuối cùng một cái thái hú thú vương bảo vật đằng sau tôn nộ không nhìn xem chính mình những ngày này lấy được vật liệu trong lòng không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu còn có cái này từ cái kêu minh tượng tộc trong tay đoạt tới hồ lô nếu như có thể đưa nó luyện vào đại thánh viên bên trong đại thánh viên phẩm giai hẳn là có thể đủ tăng lên tới trung phẩm tôn v ũ cấp. tôn nộ không trong tay quan mang l ó ạ i lên một cái đen kịp hồ lô xuất hiện ở trong tay hắn hồ lô này đúng là hắn từ bột chi đằng trong tay đoạt tới bảo vật t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín thánh đình ngọc môn tôn nộ không rung động, 529, thánh môn, tôn ngộ không dung động. Ha, ha ha ha viên đại sư ngươi cho chúng ta luyện chế bảo vật thật là tốt dùng a liền xem như cùng những cái kia vạn tượng cùng đệ tử trong tay bảo vật so sánh vậy cũng không thua bao nhiêu a ngay tại tôn nộ g không suy tư nên như thế nào đem đại thánh viên cùng hồ lô đen kia dung hợp thời điểm độc giáp tuyệt ảnh báo vương cùng hát sát ác tiêu cười lớn hướng phía hắn đi tới cái này hai cái thái h u t h u vương tất cả được tôn nộ g không luyện chế hai kiện t r u n g phẩm tôn vũ cấp bảo vật bây giờ chiến lược tăng nhiều đối với tôn nộ g không tự nhiên cũng biến thành cảng làm đầu h ợ n kính hai vị thú vương bảo vật các ngươi hài lòng thuận tiện tôn nộ không mỉm cười hắn phát hiện cái này tượng tị sơn mạch thái hú thú mặc dù có một ít bản chất h u tản nhưng đại đa số thái hữu thu vương cũng đều chỉ là bề ngoài nhìn hung t à n bản tính cũng không tính hỏng độc giác tuyệt ảnh báo vương cùng hát sát á c tiêu vương đã là như thế hai bọn chúng chỉ thái hữu thu vương bề ngoài nhìn đều mười phần hung hãn nhưng tại cùng bọn chúng ở chung sau một khoảng thời gian tôn ngộ không phát hiện bọn chúng trên bản chất kỳ thật cũng không xấu viên đại sư n g ư ơ i c ứ yên tâm đi bây giờ ngươi thế nhưng là chúng ta tượng tị sơn mạch quý khách liền xem như bạn tượng cùng đánh bảo đến chúng ta cũng nhất định sẽ không để cho ngươi có bất kỳ nguy hiểm độc giác tuyệt ảnh báo vương vừa cười vừa nói trên đầu nó trên độc giác lúc này chính treo lấy một tòa tiểu tháp tiểu tháp này chính là tôn ngộ không vì nó luyện chế bảo vật một trong không sai viên đại sư n g ư ơ i c ứ yên tâm tại chúng ta cái này lợi đi trong núi lớn này thứ gì tốt đều có ngươi tại cái này tu luyện chắc chắn sẽ không so ngươi ở bên ngoài tu luyện kém hát sát lá tiêu vương cũng cười nói ra trong tay của nó nắm một thanh đen kịt đầu trong đồng đồng dạng cũng là tôn ngộ không vì nó luyện chế bảo vật tôn nộ g không mỉm cười nói ra như vậy liền đa tại chư vị thú vương tôn nộ g không hoàn toàn chính xác muốn tại cái này tượng tị sơn mạnh tu hành một đoạn thời gian giống như hai cái thái hú thú vương sở nói cái này tượng tị sơn mạnh tài nguyên hoàn toàn chính xác phong phú các loại linh căn b ỏ kim cơ hồ cái gì cần có đều có dĩ vãng những đồ tốt này đại đa số đều bị bạn tượng cung người lấy một chút thấp kém đan dược đổi đi bây giờ có tôn ngộ không tại những tài nguyên này đương nhiên sẽ không tiếp tục tiện nghi bạn tượng cung người tại tôn ngộ không cùng tượng t ị sơn mạch thái hú thú các vương ở chung vui sướng đồng thời bột chi chiêu c h i liệt bởi vì không thể b ổ i tới tôn ngộ không một mặt buồn bực bay trở về tượng t ị thành bột chi chiêu c h i liệt một bên mệnh lệnh tượng t ị thành quân đội phong tỏa tượng t ị sơn mạch lối vào một bên sẽ phát sinh sự tình báo cáo cho bạn tượng cung hắn muốn mượn nhờ vạn tượng cung lực lượng lại vào tượng tị sân mạch nếu là những cái kia thái h u thú vương còn dám cản trở liền nhất cử tiêu diệt bọn chúng đem tượng tị sân mạch biến thành minh tượng tộc hậu hoa viên ta cảm ứng được trời khí t ứ c vạn tượng giới vực nơi nào đó một cái mang theo hội mặt mũi cô nam tử nhìn về phía tượng tị sân mạch trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang người này chính là hấp tại bị vạn tượng giới vực quỷ c ử tiếp kiến đằng sau t h ấ p bằng vào hắn loạn cổ thần diễn kỷ nguyên tồn tại cổ lao thất phận đạt được quỷ cử trọng dụng tại đan quỷ chết đồng thời đồng dạng nắm giữ lấy một bộ trời pho tượng hấp trước tiên cảm ứng được tượng thị sơn mạch trong phong ấn cái kia thuộc về trời khí tức vì đạt được trời pho tượng hấp liền tranh thủ trong chuyện này báo cho quỷ cử hắn cần phải mượn thái hư quỷ quật lực lượng quỷ cử khi biết có trời pho tượng xuất hiện đằng sau cũng lập tức trở nên kích động lên hắn lúc này tập kết vạn tượng giới v ư ợ t hội quật thành viên chuẩn bị tiến về cướp đoạt trời pho tượng tôn nộ không cũng không biết tượng thị sơn mạch lập tức liền muốn nên đón một trận đại loạn hắn lúc này chính hài lòng thưởng thức chủng luyện đằng sau đại thánh viên tại đem hắc hồ cùng đại thức viên dung hợp đằng sau đại th t r ự cho tiếp từ ạ phẩm tôn vũ cấp phẩm cấp, phiên chế cấm tôn tăng tới trung tôn t lên bên vũ vũ r kỳ n tăng lên, cấp, tăng lên từ khí cùng minh khí kết hợp, biến thành một loại có thể ăn mòn tôn vũ cảnh lực lượng của thân g được hợp, có lực của Cho từ kết một thể thể. loại khí khí vũ dù là tôn vũ cảnh hậu kỳ một khi bị hút vào đại thánh p h i ê n bên trong không cần đã lâu liền sẽ nhục thân sụp đổ bị đại thánh p h i ê n lực lượng d i ệ t sát tôn nộ không thu hồi đại thánh p h i ê n hắn đang chuẩn bị đi cùng thái hú t h u các vương liên lạc một chút tình cảm thời điểm tượng tị sơn mạnh trên không đột nhiên xuất hiện một đạo lóng lánh vô số phủ văn thần bí ngọc môn ngọc môn treo cao uy áp kinh khủng để tượng tị sơn mạnh bên trong toàn bộ sinh linh tất cả đều ép xuống thân thể chỉ có tôn ngộ không bởi vì ý thức vũ trụ bên trong hạt giống thần bí các loại bảo vật không nhận uy áp ảnh hưởng còn có thể nhìn thẳng cao huyền vu không bên trong ngọc môn trong cửa ngọc một đội mặc hoa lệ áo giáp quân đội đi ra trên mặt bọn họ mang theo đẹp đẽ mặt nạ dưới chân còn riêng phần mình nắm sấp một cái cường đại thái hú thú mỗi một cái thái hú thú trên thân đều tản ra không thua gì tôn vũ cảnh uy á p thánh đỉnh một chi chiêu liệt nhìn lên trong bầu trời xuất hiện ngọc môn trong lòng đại trấn hắn đội vàng dẫn bộ hạ quỷ rạp xuống đất không dám nhìn thẳng trên bầu trời những cái kia thái kia thánh đ hắn nhìn về phía cầm đầu một tên nam tử đeo mặt nạ chắc tay nói phú quên b à i kiến thành tướng nam tử khẽ gật đầu nói ra phú quên lần này phát hiện trời pho tượng ngươi không thể bỏ qua công lao ngự cực điện sẽ vì ngươi t h n h công thiếu niên thần bí mỉm cười nói ra như vậy liền đặt tạ thành tướng nam tử nhìn về phía di tích phương hướng nói ra trời pho tượng ta trước mang về ngự cực điện phú quên ngươi chuẩn bị lúc nào trở về thành điện thiếu niên thần bí nói ra còn không phải thời điểm nam tử nghe vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa hắn dẫn ngự cực điện thành tướng lách mình tiến nhập di tích không bao lâu liền từ trong di tích đi ra dẫn thánh tướng tiến nhập ngọc môn ngọc môn tùy theo biến mất biến mất không thấy gì nữa một màn này trừ thiếu niên thần bí cùng niên bên ngoài liền chỉ có tôn nộ g không có thể nhìn thấy những sinh linh khác đều bị ngọc môn uy áp kinh khủng c h ấ n nhiếp căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì thằng đến ngọc môn biến mất tựa thị sơn mạch bên trong sinh linh mới từ vừa rồi uy áp kinh khủng bên trong giật mình tỉnh lại bọn chúng hết thệ đều không biết xảy ra chuyện gì lúc này tất cả đều một mặt mê man thánh đình thật đúng là khủng bố như vậy a tôn nộ không phát ra một tiếng cảm thán hắn lần thứ nhất như vậy trực quan cảm nhận được thánh đình c thánh đình không hổ là chín đại thập duy vũ trụ kẻ thống trị vẹn vẹn chỉ là một chi tiểu đội liền đủ để tùy tiện tiêu diệt như tuế y t diễn giới vạn tượng giới những giới bực này vốn có bảo hộ siêu thoát bí thuật phù văn bí mật trước đó nhất định không có khả năng t r e o chọc thánh đình tôn nộ không trong lòng âm thầm quyết định hắn lúc này không gì sánh được rõ ràng một khi bị thánh đình biết được siêu thoát bí thuật phù văn bí mật kết quả của mình tuyệt đối sẽ không gì sánh được thê thảm thực lực của ta hay là quá yếu tôn nộ không nắm chặt nằm ấm chẳng biết tại sao trong lòng của hắn đột nhiên không hiểu cảm nhận được một tia gấp áp hắn có một loại cảm giác tự c mặc dù hắn không biết mình tại sao lại có cảm giác như vậy nhưng theo hắn đối với thập duy vũ trụ càng ngày càng hiểu rõ loại cảm giác này liền càng mãnh liệt những ngày tiếp theo tôn ngộ không một bên cùng thái hú thú các vương luận bàn luận đạo một bên thăm dò tượng tị sơn mạch có những n à y thái hú thú vương duy trì tại tượng tị sơn mạch bên trong tôn ngộ không gần như không phế công phu gì đã tìm được rất nhiều tại ngoại giới khó gặp linh căn bảo dược những n à y linh căn bảo dược có nhiều cường đại thái hú thú thủ hộ bất quá khi biết là viên đại sư cần đằng sau những n à y thái hú thú bọn họ cơ hồ không có chút gì do dự liền đem những vật này hiến tặng cho tôn ngộ không mà tôn ngộ không tự nhiên cũng sẽ không lấy không đồ đặc của bọn nó hán thường thường đều sẽ quá đáp lễ một chút chính mình luyện chế bảo vật làm trao đổi ngươi cùng những n à y thái hú thú đi được quá gần đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì một ngày này tôn nộ không mới vừa từ một cái thái hú thú vương sử rời đi một bóng người liền đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn mở miệng nói ra tôn nộ không không khỏi biến sắc đại hắn quay đầu nhìn người tới là nghiên đằng sau lúc này mới thở dài một hơi nói ra nguyên lai là ngươi chẳng lẽ nói ngươi một mực tại bí mật quan sát lấy ta nghiên hử lạnh một tiếng nói ra ta mới không có thời gian dỗi kia quan sát ngươi chỉ là trùng hợp thấy được nhắc nhở một chút ngươi những cái kia thái hú thú đều là bị nguyền r ù a chủng tộc cùng bọn chúng giao hảo đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì bị nguyền rủa chủng xem ra ngươi biết đồ vật thật đúng là không ít tôn nộ không nghe vậy trong lòng hơi động hắn nghĩ tới bạch b ạ o kim xí、sí、bằng đã từng nói nói thái h ư u thú đã từng cũng có thể chuyển hóa đạo thể cùng đạo thể sinh mệnh không cũng không khác biệt gì là bởi vì một loại nào đó nguyền r ù a dẫn đến linh trí của bọn nó càng ngày càng thấp thậm chí không cách nào lại tu thành đạo thể chỉ có thể lấy thái h ư u thú bộ dáng sinh tồn liên quan tới nguyền r ù a lai lịch bạch b ạ o kim xí、sí、bằng không thể nào biết được mà nữ t ử trước mắt này có lẽ thật biết chút ít cái gì n h i ê n nói ra mặc dù ta không biết thân phận của ngươi nhưng là nếu xuất thân từ cao đẳng chủng nghĩ đến hẳn là minh bạch một cái đạo lý không nên hỏi đồ v ậ t không nên hỏi tôn nộ không trầm mặc hắn nhìn t r ă m chú nghiên suy đoán thân phận của đối phương cao đẳng chủng tộc xuất thân sinh mệnh tôn nộ không hết thể liền nhận biết mấy cái trong đó trọng lê triều dương xuất thân tốt nhất là giám sát đi giám sát vệ thứ yếu chính là long dương cùng thích la h u y ề n phong hai người đồng dạng là xuất thân cao đẳng chủng tộc nhưng mặc kệ là t h i ề n phú hay là chủng tộc địa vị đều kém xa trọng lê triều dương có thể cho dù là trọng lê triều dương nó địa vị tựa hồ cũng kém xa nữ từ trước mắt này người đang suy nghĩ gì n i ê n tú mi cao lại có chút nghi hoặc nhìn tôn nộ không tôn nộ không lắc đầu nói ra ta không muốn cái gì ngươi hiện thân tới gặp ta ai cũng chính là vì nhắc nhở ta không muốn cùng thái hú thú đi được quá gần nghiên nhẹ gật đầu nói ra không sai trừ cái đó ra ta còn muốn nhắc nhở ngươi b ạ n tượng c u n g người đã tới tượng thị thành ngươi lập tức liền muốn có phiền thoái tôn nộ không nghe vậy thần sát tự nhiên nói bọn hắn có thể tìm tới ta rồi nói sau chỉ cần ta muốn l n giấu không có người có thể tìm được ta ngươi quá tự tin ngươi ẩn nấp khí cơ phát môn hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng là ta có thể tìm tới ngươi đã nói lên người khác cũng có thể tìm tới ngươi nghiên nhìn xem tôn nộ g không mười phần nói nghiêm túc nàng được chứng kiến tôn nộ g không quy hư thần thông mỹ lực loại kia có thể hoàn toàn chém tới khí cơ thần thông hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nhất định an toàn đa tạ nhắc nhở của ngươi tôn nộ g không lên tiếng nói cảm ơn mặc dù hắn vẫn như cũ tin tưởng mình quy hư thần thông cường đại hoàn toàn không phải nghiên có thể hiểu được nhưng hắn cũng thừa nhận quy hư thần thông hoàn toàn chính xác không phải bản năng quy hư thần thông có thể biến mất khí cơ nhưng biến mất khí cơ đồng thời cũng không thể vận dụng lực lượng của mình nếu như địch nhân thực lực đủ cường đại hoàn toàn chính xác có khả năng ép mình hiện thân ta có thể giúp ngươi hướng vạn tượng cung nói rõ ngươi cũng không phải là thái hư quỷ của người nghiên nghiêm mà nói tôn nộ không nghe vậy nhìn từ trên xuống dưới nghiên nói ra nói một chút điều kiện đi nghiên nói ra ta muốn mời ngươi gia nhập công tử nhà ta dưới trướng đương nhiên đây chỉ là của cá nhân ngươi lựa chọn cùng phía sau ngươi thế lực cũng không liên quan công tử tôn nộ không nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng dị sắc hắn không nghĩ tới nghiên phía sau thế mà còn có một cái công tử n i ê n gật đầu nói chỉ cần ngươi nguyện ý vì công tử nhà ta hiệu lực t a sẽ có thể giúp ngươi b ã i bình vạn tượng cùng h i ế n thức quên đi tôi h con người của ta quen thuộc tự do tự tại không thích bị người đức thúc tôn nộ không k h o á t tay áo cự tuyệt n g h i ê n lôi kéo mặc dù hắn rất ngạc nhiên n g h i ê n phía sau cái gọi là công tử đến t ộ n cùng là như thế nào tồn tại nhưng mặc kệ cái kia cái gọi là công tử là ai đều không đáng cho hắn đi hiệu chung tôn nộ không cự tuyệt để n g h i ê n sắc mặt trở nên có chút khó coi nàng hư lạnh một tiếng nói ra đã như vậy vậy ta liền mặc kệ ngươi chính ngươi cẩn thận một chút đi nói xong n g h i ê n thân thể hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa tôn nộ không nhĩ mày tự lẩm nữ nhân này ngược lại là hảo tâm bất quá nàng có thể như vậy tinh chuẩn tìm tới ta nói rõ nếu như thánh đỉnh thật muốn tìm được ta mặc dù có quy hư thần thống cũng chưa chắc an toàn nghiên tiểu tử kia cự tuyệt ngươi nghiên vừa mới trở lại thiếu niên thần bí phục bên, bên cạnh phục bên liền lườm nàng một chút mở miệng nói ra nghiên nhẹ gật đầu nói ra công tử nô、no、tỷ sai hắn so nô、no、tỷ nghĩ còn muốn kiêu ngạo đã minh xác cự tuyệt ta lôi kéo phục bên cười nhạt một tiếng nói ra rất bình thường hắn dù sao cũng là một cái cao đẳng chủng tộc xuất thân t i ê n tài làm sao có thể tùy tiện hiệu chung người khác thú chi hắn lại không biết thân phận của ta tốt người đã đã cho hắn cơ hội là chính hắn lựa chọn tự tuyển câu tử cái kia bạn tượng cung bên kia nghiên có chút chần chờ nói nghiên không cần can thiệp quá nhiều chuyện kế tiếp đây không phải là chúng ta nên hỏi tới sự tình coi như cái kia vợ ư n chết tại bạn tượng cung trong tay đó cũng là sau lưng của hắn thế lực cùng bạn tượng cung ở giữa sự tình cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào phụ bên thần s ắ c đạ mặt nói đối với hắn mà nói bạn tượng cung cũng tốt hay là cái nào đó cấp bảy sinh mệnh bản nguyên cao đẳng chủng tộc cũng tốt đều không đáng được bản thân chú ý mặc dù nếu như hắn thật muốn n h n g tay chỉ cần một câu liền có thể hóa giải vạn tượng c u n g cùng cái kia gọi là vượn da hỏa ở giữa nhân quả nô thì biết nghiên nhẹ gật đầu trong lòng của nàng phát ra thở dài một tiếng nhưng công tử như là đã lên tiếng như vậy cho dù là tôn ngộ không chết tại vạn tượng c u n g trong tay nàng cũng sẽ không lại đúng tay chuyện này vạn tượng cung xác lệnh tượng thị sơn mạch thú vương bọn họ nghe trong một tháng giao ra vượn nếu không vạn tượng cung đem dẹp liên tượng thị sơn mạch chương năm trăm ba mươi mốt sân lĩnh cự hùng nhiệt thân cỡ lớn t u tràng chương năm trăm ba mươi mốt sân lĩnh cự hùng nhiệt thân cỡ lớn t u tràng vạn tượng cung xác lệnh quanh quần tại tượng t ị sơn mạch bên trong một tòa núi lớn đột nhiên phát sinh biến hóa lộ ra hai cái tựa như vực sâu con mắt hắc sát á c tiêu vương đọc g i á c tuyển ảnh báo vương cũng nghe đến bạn tượng cung xác lệnh thanh â m bọn chúng lướt nhau trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi đang cùng hai cái thái hú thú vương tập hợp một chỗ tôn nộ g không nhễm mày hắn không nghĩ tới bạn tượng cung người thế mà tới nhanh như vậy viên đại sư n g ư ơ i yên tâm chúng ta nhất định bảo vệ tốt ngươi hắc sát á c tiêu vương trầm giọng nói mặc dù thực lực của bọn nó không kịp bạn tựa cùng nhưng nếu là ép bọn chúng cho dù là bạn tựa cùng cũng phải lột một tầm ra đ ộc g i á c tuyệt ảnh báo vương cũng nói viên đại sư n g ư ơ i yên tâm đi chúng ta tượng tị sơn mạch thái hữu thu vương đều không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người chỉ cần có chúng ta tại liền nhất định bảo đảm ngươi bình yên vô sự t ô n n ộ không khẽ gật đầu chỉ là nghĩ đến nghiên nhắc nhở hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở vạn tượng cung lần này tới thế rào r ạ n g các ngươi hay là cẩn thận một chút đ ộc g i á c tuyệt ảnh báo vương nói ra viên đại sư n g ư ơ i yên tâm đi bằng vào chúng ta đối với vạn tượng cung hiểu rõ bọn hắn cũng sẽ thả phóng đại lời nói không dám cùng chúng ta liều mạng ừ các ngươi nghĩ quá lạc quan đúng lúc này một cái toàn thân mọc r a màu vàng đất lông tóc đại hùng trống rông xuất hiện nó hư lạnh một tiếng sau đó tự mình đi tới hai cái thái hú thú vương bên cạnh tòa hạng sơn lĩnh cự hùng nhìn thấy đại hùng hai cái thái hú thú vương b i ế n sắc người đến chính là sơn lĩnh cự hùng thú vương cái này tượng thị sơn m ạ c h bên trong mạnh nhất thái hú thú vương còn là lần đầu t i ê n chủ động tới tìm chúng nó hai cái thú vương sơn lĩnh cự hùng liếc qua tôn ngộ không nói ra vạn tượng cung lần này là thật sự nổi giận không chỉ có là vạn tượng cung h một cung bên kia cũng phái ra một chi quân đội rất có muốn nhắc cử tiêu diệt tượng t h sơn mạnh t h tứ nghe thấy lời ấy hai cái thái hú thú vương biến sắc bọn chúng biết sơn lính c ử hùng lời ấy cũng không phải nói chuyện giật ân tôn nộ không sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng hắn không nghĩ tới v ạ n tượng cung cùng hắc m ộ t cung thế mà lại cùng một chỗ xâm nhập tượng tị sơn mạch sơn lính c ử hùng nhìn về phía tôn nộ không nói ra viên đại sư ta là thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một cái luyện khí đại sư ngươi dạng này tồn tại hẳn là sẽ không không có bối cảnh đi tôn nộ không nhìn qua sơn lính c ử hùng nói ra ta biết thú vương ý của ngươi, ngươi yên tâm ta cũng không phải cố ý cho tượng tị sơn mạch mang đến t h i hoạ ta cũng không có nghĩ đến vạn tượng cung lần này sẽ chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy rất đấu lời này của ngươi là có ý gì viên đại sư đối với chúng ta có ân bất kể như thế nào chúng ta tượng tị sơn mạnh thái hú thú các vương tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn đại sư bị vạn tượng cung bắt đi độc giác tuyệt ảnh báo vương mở miệng nói ra trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên nghị sơn lĩnh cự hùng âm thanh lạnh l ù n g nói hai người các ngươi ra hỏa sẽ không coi là vạn tượng cung một mực giữ lại chúng ta là bởi vì thật mắt chúng ta không có cách nào đi bọn hắn một mực không đem chúng ta triệt để diệt trừ là bởi vì cần giữ lại chúng ta tới lịch luyện bọn hắn những đệ tử kia tôi Ngươi! này ngươi gấu, gì? lời Rất là của có ý、gì? Hát sơn á ác t tiêu v ư g nghe bậy, biến sắc, trong biến bậy, sắc, mắt lĩnh ộ một ra rối vẻ bối chi sắc. Sơn l cự hùng nói ra các ngươi như biết tượng thị sơn mạch tại sao lại được gọi là tượng thị sơn mạch hai cái thái hữu thú vương văn luôn s ư n sở bọn chúng thật đúng là không biết nơi này tại sao lại được gọi là tượng thị sơn mạch sơn lĩnh cự hùng nói ra nơi này từng được xưng là thương linh sơn mạch ở chỗ này sinh hoạt một đám tên là thương nha c ự linh thái hữu thú đua của bọn chúng tại đột phá đến trụ diễn cảnh sau đưa tới vạn tượng cùng kiếm kỵ kết quả bị vạn tượng cùng cung chủ tượng tự tay chém ở trong núi nó v ò i v ò i bây giờ còn bị đặt ở tượng tị thành trung mà thương linh sân mạch cũng bị bọn hắn đổi tên là tượng tị sân mạch nghe nói lời ấy độc giác tuyển ảnh báo vương cùng hát sát ác tiêu vương tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc bọn chúng đều chưa từng nghe nói qua loại thuyết pháp này vì cái gì chúng ta trước kia không biết những chuyện này hát sát ác tiêu vương cao mày nói thực lực của bọn nó một mực gần với sơn lĩnh cự hùng có thể bọn chúng xưa nay không biết những chuyện này sơn lĩnh cự hùng trầm giọng nói các ngươi đều quá nhỏ căn bản không biết cái gọi là t ư ợ n g tị sơn mạch chính là v ạ n tượng cùng cùng h ấ c m ộ t cung dùng để nuôi dưỡng cỡ lớn thu chẳng mỗi khi bọn hắn cảm thấy có thể thu hoạch thời điểm liền sẽ đối tượng mũi dây núi thái hú thu tiến hành một trận tàn sát cái này nghe nói lời ấy không chỉ có là hai vị thái hú thu vương liền ngay cả tôn n ộ không cũng lộ ra vẻ khiếp sợ hắn cũng là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp như vậy sơn lĩnh cự hùng thở dài một hơi nói ra các ngươi hẳn phải biết những năm gần đây t a một mực tại hạn chế t ư ợ n g tị sơn mạch bên trong thái hú thú vương số lượng thậm chí không tiếc đánh chết mấy cái xúc động thái hú thú vương là chính vì vậy chúng ta mới có thể tập hợp một chỗ. vì chính là sợ ngươi có một ngày lại phát hưởng đem chúng ta đánh giết độc giác tuyệt ảnh báo vương nhẹ gật đầu mặc dù bọn chúng tự xưng là gần với sơn lĩnh cự hùng nhưng kỳ thật bọn chúng trong lòng rất rõ ràng chính mình cùng sơn lĩnh cự hùng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bọn chúng chỉ nhớ rõ tại bọn chúng vừa mới thức tỉnh ý thức đột phá đến tôn vũ cảnh thời điểm sơn lĩnh cự hùng cũng đã là bây giờ cảnh giới nhưng hôm nay bọn chúng đã từ tôn vũ cảnh sơ kỳ tăng lên tới tôn vũ cảnh hậu kỳ khả sơn lĩnh cự hùng như cũ chỉ là tôn vũ cảnh hậu kỳ cảnh giới mặc dù bọn chúng từng hoài nghi là sơn lĩnh cự hùng thiên phú tiềm lực đã hao hết nhưng đối với sơn lĩnh cự hùng thực lực bọn chúng nhưng xưa nay không dám khinh thường người sở dĩ như vậy là bởi vì mỗi khi tượng thị sơn mạch thái h u thú vương số lượng đạt tới một con số đằng sau và tượng cung cùng hắc một cung liền sẽ mở ra một trận t á n sát n g ư ờ i muốn ngăn cản một ngày này đến cho nên mới hạn chế tượng thị sơn mạch tôn vũ cảnh số lượng tôn ngộ không trong lòng hiện lên một t i ê n minh ngộ trước mắt cái này sơn lĩnh cự hùng chỉ là nhìn như thô mãng trên thực tế phi thường thông minh sơn lĩnh cự hùng nhẹ gật đầu nói ra ta từng tận mắt nhìn thấy qua vạn tượng c u n g cùng, cùng h một c u n g đối tượng t ị sơn mạch tiến hành qua bảy lần tàn sát vô số thái hú thú chết thảm tại trong tay của bọn hắn bất quá mỗi một lần bọn hắn cũng sẽ không đối với chúng ta đổi tận giết tuyệt sẽ chỉ giết chết một bộ phận thái hú t h u vương sau đó lưu cho chúng ta thời gian lần nữa khôi phục đáng giận bọn hắn thật đem tượng t ị sơn mạch xem như bọn hắn khu vực săn bắn đem chúng ta xem như bọn hắn nuôi ra súc phải không hát sát đá tiêu vương nhịn không được lộ ra tức giận thân sắc nó nhai răng trợn mắt trong miệm răng nanh không ngừng ma sát trong ánh mắt hung quang lấp lóe đọc giáp t u y ệ t ảnh báo vương thì là nhìn chằm chằm sơn lĩnh cự hùng c h ầ m giọng chất vấn bảy lần vì cái gì ngươi bảy lần đều sống tiếp được hát sát á c tiêu vương cũng nhìn về phía sơn lĩnh cự hùng nói ra là ngươi phản bội tượng tị sơn mạnh sơn lĩnh cự hùng âm thanh lạnh lùng nói vì cái gì ta có thể còn sống sót bởi vì ta so với các ngươi những n à y ngớ ngẩn có đầu ó c ngươi hai cái thái hú thú vương văn n ô n không khỏi vừa tức vừa b u ồ n b ự c nhưng đối mặt cường đại sơn lĩnh cự hùng bọn chúng lại không có biện pháp tôn nộ không nhìn về phía sơn lĩnh cự hùng nói ra tin tưởng thú vương tới đây hẳn không phải là chuyên môn vì trào phúng chúng ta mà đến đây đi người tới nơi này phải chăng đã có ứng đối bạn tượng cung cùng hát một cung phương pháp chương 532, lưỡng cung thu hoạch đại chiến sắp nổi chương 532, lưỡng cung thu hoạch đại chiến sắp nổi sơn lĩnh cự hùng nhìn c h ầ m c h ầ m tôn nộ không trong ánh mắt tràn đầy xem ít chi xác tôn nộ không không sợ hai chút nào cùng sơn lĩnh cự hùng đối mặt thần tinh lạnh nhạt ta tránh t h o á t bảy lần tàn sát nhưng ta không cách nào cam đoan có thể tránh thoắt lần thứ tám lần thứ chín một ngày nào đó bạn tượng cung cùng hát một cung độ đao sẽ rơi vào trên đầu của ta những năm gần đây ta vẫn muốn cải biến hiện trạng đã từng nghĩ tới chạy khỏi nơi này nhưng đều không có thành công sơn lĩnh cự hùng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ nó tại tượng tị sơn mạch sống quá lâu từng tận mắt chứng kiến qua thương rằng cự linh tộc chi vương vẫn lạc cũng chứng kiến qua trong núi rất cường đại thái hú thú vương chết h ả m nó rất rõ ràng sớm muộn có một ngày chính mình cũng sẽ thành v ạ n tượng cung hoặc h ắ c một cung chiến lợi phẩm nó một mực chờ đợi các loại một cái cơ hội các loại một chút hy vọng sống mà tôn nộ không đến để nó thấy được một tia hy vọng vừa những ngày này ta một mực tại quan sát đến nhất cử nhất động của người ngươi cùng bọn hắn không giống với sơn lĩnh cự hùng nhìn c h ầ m c h ầ m tôn lộ không từng chữ từng câu nói tôn lộ không tao mày nói hùng vương thứ không dám dầu dếm ta đích sắc không sợ vạn tượng cùng nhưng là bằng vào thực lực của ta chỉ sợ không cách nào mang các ngươi rời đi sơn lĩnh cự hùng nghe vậy sắc mặt cứng lại nó trầm trầm nói tượng t ị sơn mạch bên trong ước vạn sinh linh sinh tử t ổ n vong đều là tại ngươi một ý niệm một khi vạn tượng cùng h ắ một cung mở ra tàn sát toàn bộ tượng t ị sơn mạch đều đem chăm không còn một nếu như ngươi có thể cứu chúng ta miễn cho tàn sát chúng ta tuyệt sẽ không cô phụ ngươi tôn nộ không trầm mặc nhìn qua trước mắt sơn lĩnh cự hùng cùng một bên thần sắc m ờ mị độc g i á c tuyệt ảnh báo vương cùng hát sát ác tiêu vương trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn hắn đương nhiên muốn cứu vớt những n à y thái hư thú nhưng hắn rất rõ ràng thực lực của mình căn bản không đủ để chống lại hát mộc cùng cùng v ạ n t ư ợ n g cung trừ phi chính mình sớm rời khỏi lịch luyện cầu sư tôn diễn ra mặt lấy sư tôn diễn địa vị cùng thực lực có lẽ có thể bảo vệ tượng tị sân mạch nhưng là cái này cũng vẹn vẹn chỉ là có khả năng dù sao diễn chỉ là t u ế diễn giới vực trưởng khấm giả mà nơi này là vạn tượng giới vực vạn tượng cung cùng hát mộc cung chưa hẳn liền sẽ cho sư tôn diễn mặt mũi này tượng tị s ơ n mạch đối với bạn tượng cung cùng hát m ộ t cung tới nói chính là lấy không hết thú chảng thường cách một đoạn thời gian liền có thể từ nơi này thu hoạch một nhóm tôn vũ cấp vật liệu lớn như thế lợi ích bọn hắn lại thế nào khả năng dễ dàng bung tha viên đại sư ngươi không cần có x ử chúng ta những n à y thái hữu thú sinh ra liền thấp đạo thể sinh mệnh nhất đẳng chúng ta đã thành thói quen bất quá chỉ là chết một lần mà thôi chúng ta không sợ hát sát gác tiêu vương đột nhiên nếp miệng cười một tiếng nó bước ve tôn nộ không vì nó luyện chế đầu tròn đồng, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết tri xác độc g i á c tuyệt ảnh b ả o vương cũng cười gần nói không sai không phải liền là vừa c h ế tôi t cùng lắm thì liền liệu mạng với bọn hắn bọn hắn vạn tượng cùng cùng hắc một cung là rất lợi hại nhưng chúng ta những n à y thái hú thú cũng không phải ăn chay bắt chúng ta làm gia súc liền xem bọn hắn răng có đủ hay không cứng rắn kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào ta có một cái biện pháp có thể mang các ngươi rời đi bất quá rời đi về sau nên đi nơi nào các ngươi có thể có nghĩ tới tôn nộ không ánh mắt trở nên nghiêm túc lên hắn nhìn về phía sơn lĩnh cử hùng mấy thu vương một mặt ngưng trọng nói ra nghe thấy lời ấy sơn lĩnh c ử hùng trong mắt lóe lên một vòng tinh quang nó mỉm cười nói ra chỉ cần có thể chạy khỏi nơi này về sau ta hùng lĩnh sơn tất cả hùng tự hùng tôn đều có thể đi theo ngươi chúng ta cũng là chỉ cần ngươi có thể mang bọn ta rời đi nơi này chúng ta liền nguyện ý vĩnh viễn đi theo tại viên đại sư độc giác tuyệt ảnh báo vương cùng hát sát gác tiêu vương cũng liền nói gấp mặc dù bọn chúng cũng không nguyện ý rời đi ra viên của mình nhưng nghe xong sơn lĩnh c ử hùng nói tới sự tình đằng sau bọn chúng trong lòng minh mạch lưu tại nơi này sớm muộn trở thành bạn tượng cùng cùng hát một cùng con mồi đã như vậy còn không bằng từ bỏ nơi này tìm kiếm gia viên mới tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra tình huống khẩn cấp còn xin ba vị thú vương thông chi tượng tị sơn những cái khác thú vương đi chúng ta chỉ có một lần cơ hội nhất định phải thừa dịp vạn tượng c u n g cùng, cùng hát một c u n g không có phát khởi thế công trước đó sớm rời đi ngay tại tôn nộ không tập kết tượng tị sơn mạch thái hú thú vương đồng thời vạn tượng c u n g cùng, cùng hát một c u n g cũng chế định một vòng mới thu hoạch kế mạch nguyên bản khoảng cách lưỡng cung thu hoạch tượng tị sơn mạch còn có một cái vũ trụ niên tải hữu thời gian nhưng tượng tị sơn mạch thái hú thú bọn họ lại giảm cấu kết thái hư quỷ t u ậ t lưỡng cung lúc này quyết định sớm mở ra thu hoạch đương nhiên lúc này vạn tượng cung cùng hát một cùng Cũng tượng i thị á i hư quỷ quật, b sơ a có có sơn mạch cửa vào một cái vạn tượng cung trưởng lao đối với bột chi chiêu liệt phân phó nói mà tại bột chi chiêu liệt sau lưng thì đứng đấy lần này bạn tượng c u n g xuất động tôn vũ cảnh bọn hắn đều là đến từ bạn tượng c u n g ngũ đại cường tộc trừ minh tượng tộc bên ngoài cái khác tứ tộc đồng dạng cần tham dự lần này thu hoạch đi săn b ộ t chi chiêu liệt nhẹ gật đầu nói ra t r ư ở n g lão ngươi yên tâm đi quy củ chúng ta đều hiểu nhất định sẽ lưu lại một tốt hơn hẳn giống bất quá cái kia sơn lĩnh cự hùng lần này bất kể như thế nào đều được c h è m giết nó sống được quá lâu mỗi một lần thu hoạch đều có thể trèo trống đến cuối cùng ta luôn cảm giác nó có phải hay không biết chút ít cái gì tùy các ngươi đi lần này thu hoạch vật liệu các ngươi giữ lại cho mình bá thành cái khác nộp lên trên vạn tượng cung vạn tượng cung trưởng lão để lại một câu nói sau liền biến mất không thấy bây giờ tượng t ị sơn mạch đã không tồn tại trụ diễn cảnh tự nhiên cũng liền không cần đến trưởng lão cấp bậc cường giá xuất thủ xuất phát đợi đến trưởng lão rời đi về sau một chi chiêu liệt cùng nó tứ tộc cầm đầu tôn vũ cảnh cường giả đơn giản sau khi thương nghị hạ đạt tiến công tượng t ị sơn mạch mệnh lệ mấy trăm vạn vạn tượng cung tinh huệ chung chung điệp điệp sáp nhập vào vạn tượng sơn mạch những nơi đi qua tất cả thái hú thú tất cả đều bị đánh rết trong t r ớ c mắt trở thành trong tay bọn họ con mồi cùng lúc đó hắc mộc cung cung đối với tượng tị sơn mạch phát khởi tiến công song phương tham dự thu hoạch quân đội số lượng bằng nhau cũng ước định thu hoạch thời gian kết thúc tại trong lúc này bọn hắn có thể thu hoạch bao nhiêu con mồi liền toàn liều chính mình thủ đoạn mà dựa theo ước định tôn nộ không cái này cấu kết thái hư hủy quận gia hỏa thì về vạn tượng c u n g tất cả không xong vạn tượng cung cùng hắc mộc cung đại quân vào núi tại vạn tượng cung cùng hắc mộc cung đại quân vào núi đồng thời tượng tị sơn mạch thái hú thú các vương mới vừa vặn tụ tập cùng một chỗ tại nghe song sơn lĩnh cử hùng nói tới thu hoạch một chuyện đằng sau có thái h ú thú vương lựa chọn tin tưởng có thái h ú thú vương lại cảm thấy sơn lĩnh cự hùng tại nói chuyện giật gần cũng không tin tưởng tượng tị sơn mạch là lương cung bãi san cho nên bọn chúng cũng không nguyện ý vứt bỏ ra biên từ đó rời đi chương năm trăm ba mươi ba cự hùng ẩn nhẫn cùng bộ phát chương năm trăm ba mươi ba cự hùng ẩn nhẫn cùng bộ phát ngay tại một đám thái h ú thú vương bởi vì là không tin tưởng sơn lĩnh cự hùng mà tranh chấp không nghỉ thời điểm một tin tức xuất hiện để tất cả thái h ú thú vương toàn đô biến xác tôn nộ không sắc mặt cũng biến thành có chút khói hắn nhìn về phía một đám thái hữu thú, thú vương không kịp do dự chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi không sai nếu ngươi không đi cũng chỉ có thể đem mệnh lưu tại nơi này sơn lĩnh cự hùng cũng mở miệng khuyên lúc này khi biết hai cung đại quân quy mô đánh vào tượng tị sơn mạnh đằng sau những cái kia nguyên bản còn có chút không nguyện ý rời đi thái hữu thu vương cũng không có lại tiếp tục kiên trì bọn chúng mặc dù vẫn không có hoàn toàn tin tưởng sơn lĩnh cự hùng lời nói nhưng bất kể như thế nào hai cung đại quân xâm lấn là sự thật lưu lại cũng chỉ có thể cùng hai cung chính diện chống lại mặc kệ thắng bại như thế nào đều sắp chết thương tham trọng viên đại sư ngươi chuẩn bị làm sao mang bọn ta đi một cái thái hú thú vương hỏi một cái vấn đề mấu chốt l ờ i vừa nói ra tất cả thái hú thú vương ánh mắt đều rơi vào tôn ngộ không t r ê n thân tôn ngộ không đưa tay phóng xuất ra một chiếc chiến hạm khổng lồ chiếc chiến hạm này đúng là hắn từ cựu duy hư không lấy được luyện ngục chiến hạm trải qua hắn dùng các loại tài liệu chữa trị bây giờ luyện ngục chiến hạm đã khôi phục được không sai bịt lắm chiếc này có thể vượt qua vĩ độ chiến hạm tự nhiên có thể mang theo toàn bộ tượng tị sơn mạch thái hú thú thoát đi nơi này thật là lớn chiến hạm những n à y tượng tị sơn mạch thái hú thú các vương nơi nào thấy qua loại bảo vật này trong lúc nhất mọi người nhanh đi triệu tập tộc nhân đi chúng ta nhất định phải lập tức rời đi tôn nộ không mở miệng nói ra nhưng mà vừa dứt lời bầu trời liền đột nhiên tối sầm lại và tượng cùng、H1、cùng hắc một cung tôn vũ cảnh cừng giả xuất lĩnh lấy một chi quân đội thình lình xuất hiện tiêu báo sơn làm sao tới đến nhanh như vậy sơn lĩnh c ử hùng ánh mắt hưng tụ nó nhìn phía những cái k i a tụ ở chỗ này thái hú t h u vương hoài nghi đối phương có thể như vậy tình chuẩn tìm tới nơi này là có thái hú thú vương vụ trộm báo tin quả nhiên thái hú t h u vương bên trong một cái tên là độc mẹ thái hú thú vương cùng một cái tên là đà thạch thái hú thú vương đột nhiên hướng phía hắc mộc cung cùng, cùng v ạ n tượng cung cường giả bên người bay đi bọn chúng phản bội tượng tị sân mạch vụ trộm đầu phục v ạ n tượng cung cùng, cùng hắc mộc cung b ộ t chi chiêu liệt nghe răng cười nhìn về phía sơn lĩnh cự hùng các loại một đám thái hú thú vương nói ra tập hợp một chỗ tốt vừa vặn tránh khỏi chúng ta một núi một độc tìm hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội lựa chọn thần p h ụ trở thành tọa kỵ của chúng ta miễn cho khỏi chết nếu không thân thể của các ngươi sẽ thành chúng ta luyện chế bảo vật vật liệu máu của các ngươi cũng sẽ thành chúng ta luyện đ a n dược liệu đang khi nói chuyện một chi chiêu liệt cùng sau l ư n g bốn tên tôn vũ cảnh đỉnh phong vạn tượng cung cường giả đưa tay vung lên năm mặt cờ xí xoay quanh tại thiên không trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ khu vực một bên khác hát một cung cường giả cũng làm ra đồng dạng cử động bọn hắn phóng xuất ra bảo vật phong tỏa toàn bộ tiêu báo sơn đem tất cả thái hữ thu vương tất cả đều vây ở nơi này thời gian không nhiều lắm các ngươi nên làm ra lựa chọn b ộ t chi chiêu liệt nghe răng cười nhìn qua sơn lĩnh cự hùng cùng tôn nộ không dưới h ô n g toạ kỵ phát ra một tiếng gầm nhẹ tựa hồ đang khuyên lơn những cái tia thái hú thu vương trở thành hai cung đệ tử toạ kỵ mặc dù mất mặt nhưng ít ra có thể giữ được tính mạng còn có thể rời đi tượng t ị sơn mạch tiến vào trong thành trì hưởng thụ cuộc sống mới cuộc sống như vậy há không so v ớ i ở tượng t ị sơn mạch bên trong làm cái thú vương muốn thoải mái nhiều tôn nộ không sắc mặt nghiêm trọng hai cung cường giả sớm đến phá vỡ kế hoạch của bọn hắn nguyên bản tiêu báo sơn hết thể tụ tập ba mươi bảy con thái hai cái thái hú thú vương phản bội để tiêu báo sơn chỉ còn lại có ba mươi lăm con thái hú thú vương cứ việc cái này đồng dạng là một cỗ cường đại thế lực nhưng đối mặt hai cung sáu mươi tên tôn vũ cảnh cừng giả cùng một chút đồng dạng có tôn vũ cảnh chiến lược t ọ a kỵ cùng phản bội tượng tị sơn mạch phản đồ thái hú thú các vương cơ hồ không có phần thắng chút nào sơn lĩnh cự hùng nhìn về phía trên bầu trời phong tỏa tiêu báo sơn chất p h á t trầm giọng nói viên đại sư chiến h ạ n g của ngươi có hay không còn có thể mang bọn ta rời đi tôn nộ không nghe vậy thần xác nghiêm một chút nói ra chiến hạm có thể phá vỡ kết giới chỉ là kể từ đó các ngươi những đồng tộc kia sơn lĩnh cự hùng t u é t miệng nói chỉ cần đại sư chiến hạm có thể mang bọn ta rời đi cái này đầy đủ về phần những tộc nhân kia đánh bại bọn hắn chúng ta liền có thể mang theo tộc nhân cùng nhau rời đi lời vừa nói ra tất cả thái hú thú vương đô không khỏi con ngươi chấn động trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ sơn lĩnh cự hùng nhìn qua những cái kia cao cao tại thượng hai cung cừng giả t u é t miệng nói hơn ba ngàn cái vũ trụ niên mỗi một ngày ta đều sinh hoạt tại trong sự sợ hãi vì tránh né tàn sát ta liệu mạng áp chế tu vi của mình chính là vì sẽ có một ngày có thể mang theo chính mình tộc đản thoát đi nơi này bây giờ thời cơ đã đến n h ữ n g cái kia vô số t u ế nguyện để dành tới thù hận cũng nên thanh toán sơn l ĩ n h cự hùng con mắt càng ngày càng sáng nhìn về phía hai cung đệ từ trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngươi b ộ t chi chiêu liệt bọn người trong lòng dâng lên một tia bất an bọn hắn nhìn qua sơn l ĩ n h cự hùng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghi sơn l ĩ n h cự hùng thân thể bắt đầu bành trướng một lát sau liền bành trướng đến cùng tiêu báo sơn một dạng lớn nhỏ khí thế của nó bằng bạc chỉ là nhưng như cũ chỉ có tôn vũ cảnh hậu kỳ h ư chỉ là tôn vũ cảnh hậu kỳ chỉ biết là phòng ngự rất gấu cũng dám ở nơi này cố lộng h u y ề hư một chi chiêu liệt cười lạnh nói hắn vừa rồi kém chút coi là sơn lĩnh cự hùng che giấu thực lực tại xác định đối phương vẫn như cũ chỉ có tôn vũ cảnh hậu kỳ đằng sau lúc này mới thở dài một hơi sơn lĩnh cự hùng mở ra màu đỏ tươi miệng lớn gầm thét lên cái này vô số thuế nguyện đến nay ta vẫn luôn tại ngóng nhìn sẽ có một ngày có thể đem các ngươi những này tự cho là cao cao tại thượng gia hỏa dẫm tại dưới chân hôm nay rốt cục có thể như nguyện đang khi nói chuyện sơn lĩnh cự hùng thể nội đột nhiên truyền ra từng đạo thanh em vỡ tan mà khí thế của nó cũng bắt đầu phi tốc tăng trưởng tôn vũ cảnh đình phong cái này rất gấu lại là tôn vũ cảnh đình phong cảnh giới không đối khí thế của nó còn tại tăng lên c ự cảnh tôn vũ c ự cảnh nhanh nhanh thông chi trưởng l á o oanh nương theo lấy sơn lĩnh cự hùng khí thế càng ngày càng mạnh liền ngay cả phong ấn tiêu báo sơn kết giới cũng bắt đầu trở nên chấn động chuẩn bị cảm thụ đến từ đại địa phẫn nộ đi sơn lĩnh cự hùng hét lớn một tiếng tượng thị sơn mạch bên trong từng tòa núi lớn đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng phía hai cung cường giả bánh sát mà đi nguyên lai、like, trong những tháng năm d à i đắng đắng này sơn lĩnh cự hùng không chỉ có vụ trộm đem lực lượng của mình góp nhặt đến tôn vũ cử cảnh còn đem một bộ phận khác lực lượng dùng để luyện hóa tượng t h sơn mạch bên trong ba nghìn ngọn núi làm v vì cái gì chính là sẽ có một ngày có thể phấn khởi phản kích t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bốn luyện ngục chiến hạm hiện chủ diễn cảnh chi huy t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bốn luyện ngục chiến hạm hiện chủ diễn cảnh chi huy ba nghìn tòa cự đại ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thời hướng phía hai cung cường giả bảy kết giới đánh tới đối mặt sơn lĩnh cự hùng công kích cho dù là tôn vũ cảnh đỉnh phong bột chi chiêu liệt b ọ n người cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng bọn hắn vội vàng dung hợp tôn linh làm xong toàn lực một trận chiến chuẩn bị oanh nhận ba nghìn d ã núi công kích hai cung kết giới ẩm bang mán át sơn lĩnh cự hùng huy động khổ tay gấu chụp về phía những cái kia hai cùng tôn vũ cảnh cường giả giết vòi voi dậy núi các minh đệ lúc báo thủ đến giết sạch những kẻ xâm lấn này đương theo lấy g i ế t lên một tiếng một đám t h a i hú thú vương cũng chịu không nổi nữa nao nhao nhảy lên một cái d u n g hợp tôn linh thẳng hướng hai cùng tôn vũ cảnh cùng những đại quân kia bọn chúng đều biết đây là sau cùng cơ hội báo thủ sau phương triển khai chiến đấu kịch liệt tôn nộ không t h ấ y thế cũng lấy ra như ý kim cộng đồng gia nhập chiến đấu trung yên đạo luân tôn nộ không thôi động trung yên đạo luân trực tiếp đánh trúng một cái vạn tượng cùng tôn vũ cảnh người kia chỉ là tôn vũ cảnh trung kỳ bị trung yên đạo luân đánh trúng trong náy mắt l i ề n trực tiếp bị đ á n h t a n t g ngày nguyên bản chuẩn bị khi thợ săn hai cung cứng giả trong bất chi bất giác ngược lại là trở thành con mồi đối mặt thái hú thú vương phản kích trong lúc nhất thời tử thương tham trọng trốn mau trốn b ộ t chi chiêu liệt mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hắn nhìn qua bị sơn lĩnh cự hùng một trưởng bóp nát sư minh trong lòng tràn đầy tuyệt vọng trốn h một cung đệ tử cũng đang đ i ê n cùng chạy trốn bất quá sơn l ĩ n h cự hùng biết rõ hai c u n g tường giả rất nhanh liền sẽ đổi tới cho nên căn bản không lãng phí một chút thời gian mỗi một chiêu đều là toàn lực ứng phó tu vi đột phá đến tôn vũ cực cảnh sơn l ĩ n h cự hùng cơ h ồ một q u y ề n một cái rất nhanh liền đánh chết mười mấy tên tôn vũ cảnh chỉ là để nó cảm thấy kỳ quái là những cái kia bị nó đánh chết tôn vũ cảnh tôn linh đều trốn được đặc biệt nhanh mới từ trong thân thể thoát ly liền trong nháy mắt biến mất loại thủ đoạn này để sơn linh cự hùng cảm nhận được bất an mãnh liệt mà nó không biết là đây hết、thầy. lại đều cùng cái k i u ngay tại cơ như ý kim c ộ đồng đánh giết một chút tôn vũ cảnh trùng kỳ hai cung cường giả tôn ngộ không có quan hệ những cái k i u biến mất tôn linh tất cả đều giữa bất chi bất giác bị hạt giống thần bí n ô ra sợi dễ t h ô n vệ trở thành hạt giống thần bí trưởng thành chất dinh dưỡng muốn chết làm càn mau dừng tay cùng lúc đó nguyên bản nhàn nhã chờ đợi thu hoạch kết thúc trở về giao nộp hai cung trưởng l a o đồng thời đã nhận ra vòi voi trong dãy núi biến hóa bọn hắn sắc mặt đại biến vội vàng hướng phía tiêu báo sơn tiến đến hai đạo tức giận thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở tiêu báo sơn chủ diễn cảnh khí thế tràn ngập ngay tại đại khai sát giới sơn lĩnh c ử hùng biến sắc vội vàng há miệng đối với hùng lĩnh sơn một ướt đồng thời đối với tôn nộ g không quát đi mau là chủ diễn cảnh đến vừa mới đánh giết một tên tôn vũ cảnh tôn nộ g không nghe nói lời ấy vội vàng lấy ra luyện ngục chiến hạm đối với những cái kia còn tại chiến đấu thái hú thú các vương quát mọi người chuẩn bị rút lui nói cho ta biết các ngươi tộc nhân địa phương chúng ta lập tức rời đi rút lui thái hú thú các vương n h o nhao rút lui đến tôn nộ không bên người tôn nộ không thôi động chiến hạm một cô hấp lực đem tất cả thái hú thú vương toàn đều thu nhập trong chiến hạm cùng lúc đó chiến hạm đột nhiên bắn ra ra mấy trăm đạo tiếp dẫn cổ sáng những cái k i a tiếp dẫn cổ sáng chính xác rơi vào vòi voi dậy núi từng cái thái hú thú tộc căn cứ đưa chúng nó thu nhập trong chiến hạm m u ố n chết vạn tượng cung trưởng lao thấy thế dẫn không kèm được đưa tay một trường hướng phía luyện n g ụ c chiến hạm vô tới sơn lĩnh cự hùng quanh thân tản ra huyền áo qua mang lấy chính mình thân thể khổng lồ ngăn tại chiến hạm phía trước ngăn trở vạn tượng cung trưởng lao nén dẫn một trường mặc dù s ơ lĩnh cự hùng thực lực đạt đến tôn vũ cập cảnh mặc dù nó phòng ngự cường đại nhưng ở trụ diễn cảnh trước mặt nó hay là quá yếu chỉ một trưởng sơn linh cự hùng vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự liền triệt để sụp đổ thân thể cao lớn vỡ vụn thành từng mảnh chỉ còn lại có một cái đầu lâu được chi quang thu nhập trong chiến hạm đi tôn nộ không điều khiển chiến hạm chiến hạm không gian chung quanh một trận chấn động sau đó chiến hạm trực tiếp chui vào hư không liền muốn rời đi ở lại đây đi mắt thấy chiến hạm liền muốn liệt không mà đi đúng lúc này hát một cung trưởng lão lại xuể bàn tay ra bắt lấy chiến hạm hán khuôn mặt dữ tợn khoe miệm để lộ ra một tia cười lạnh không tốt tôn nộ không biến sắc hắn không nghĩ tới chủ diễn cảnh cường giả thế mà khủng bố đến tận đây liền ngay cả luyện ngục chiến hạm đều có thể bắt lấy phải biết mặc dù mình còn không có hoàn toàn chữa trị luyện ngục chiến hạm nhưng dù sao cũng là có thể vượt qua vĩ độ chiến hạm hắn muốn cho rằng cho dù là chủ diễn cảnh cũng vô pháp ngăn cản chiến hạm rời đi nhưng mà hiện thực lại cho hắn hung hăng một mặt hai luyện ngục chiến hạm lại bị chủ diễn cảnh cường giả bắt lấy mắt thấy luyện ngục chiến hạm bị h một công trưởng lão bắt lấy v ạ n tượng công trưởng lão không khỏi đại hỉ hắn n ư n tụ một nguồn lực lượng trực tiếp đánh phía chiến hạm trư vị giút ta một chút sức lực tốt nộ không thấy thế đội vàng để một đám thái hú thú vương chỉ huy thái hú thú đi vào chiến hạm các ngọc n á c h duy trì chiến hạm không chế sau đó hắn đồng thời thiêu đốt trong chiến hạm nhét vào tốt tôn vũ thạch chuẩn bị cưỡng ép tránh thoát trụ diễn cảnh trói buộc công tử bọn hắn huyên nao quá lớn chúng ta thật đừng ra mặt ngăn lại sao động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng đưa tới thiếu niên thần bí phục bên cùng thị nữ của hắn nghiên chú ý liền liên nghiên cũng không nghĩ tới lần này thế mà đem hai cung trụ diễn cảnh trưởng lão đều bước đi ra p h ụ bên bình tĩnh như trước nhìn chăm chú lên sắp thành thục linh can nói ra nghiên không quản lý sự tình cũng đừng có nhúng tay bọn hắn muốn ồn ào liền theo bọn hắn nào đi thế nhưng là nghiên nhìn qua chiếc kia một nửa tiến vào hư không một nửa khác bị trụ diễn cảnh cường già cưỡng ép c h ó i buộc chặt chiến hạm chiến hạm như vậy rõ ràng là chỉ có thánh đ ỉ n h mới có độ vận mặc kệ vợt ư đến t ộ t cùng là ai hắn có thể xuất ra loại chiến hạm này nói rõ đối phương thế lực sau lưng nhất định cùng thánh đ ỉ n h có quan hệ không có thế nhưng là phú bên tựa hồ nhìn ra nghiên ý nghĩ nói ra chiếc chiến hạm kia nếu như ta không nhìn lầm hẳn là thuộc về luyện mục chiến hạm luyện mục người đều không có xuất thủ ta nếu là ra mặt trợ giút g i ú giải vây chỉ sợ sẽ bị người hiểu lầm m u ố n kéo lũng luyện ngục này sẽ cho những người kia công kích ta lấy cớ nô thì biết nghiên ngay vậy thời biến s ắ c mặt nàng giờ mới hiểu được công tử không nguyện ý nhúng tay nguyên nhân luyện ngục thuộc về giám sát t i mà giám sát t i là thánh đỉnh con mắt nếu là công tử thật bị những người kia hiểu lầm làm u ố n kéo lũng luyện ngục lôi kéo giám sát t i hoàn toàn chính xác đối với công tử phi thường bất lợi hắn có thể khống chế một chiếc chiến hạm nói do hắn tại luyện ngục địa vị không thể coi thưởng cho dù rơi vào bạn tượng cùng cùng hát một cung trong tay luyện ngục hẳn là cũng sẽ ra mặt đem hắn cứu chương năm trăm ba mươi lăm thương nha cự linh hối hận sụp đổ hai cung trưởng lão t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm thương nha cự linh hối hận sụp đổ hai cung trưởng lão không tốt tiếp tục như vậy chiến hạm sớm muộn sẽ không kiên trì nổi trong chiến hạm cảm thụ được bị hai đại trụ diễn cảnh cường giả xé rách lực lượng tôn nộ g không sắc mặt đại biến đây là hắn lần thứ nhất đúng nghĩa cảm nhận được trụ diễn cảnh cường đại tại trụ diễn cảnh lực lượng trước mặt cho dù là luyện ngục chiến hạm cũng sắp không chịu nổi trên chiến hạm c á i k h á c thái hữu thú vương cũng là một mặt khẩn trường lúc này khôi phục l ụ thân sơn lĩnh cự hùng nhưng lại đi thẳng đến tôn nộ không bên cạnh sơn lĩnh cự hùng nói ra viên đại sư chi tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra chiến hạm tự nhiên có năng lực công kích nhưng bởi vì chiến hạm bị hao tổn nghiêm trọng công kích cấm chế tổn hại quá lớn chỉ sợ không cách nào uy hiếp được trụ diễn cảnh sinh mệnh nghe thấy lời ấy sơn lĩnh cự hùng lâm vào ngắn ngủi sau khi trở mặc m trong tay lấy ra một chiếc thanh đồng cổ đăng đây là nhìn xem sơn lĩnh cự hùng trong tay cổ đăng tôn nộ không cùng một đám thái hú thú vương không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc sơn lĩnh cự hùng đối với thanh đồng cổ đăng cung kính thi lễ một cái sau đó nói với mọi người nói trong này là thương nha cự linh tộc tiền bối hối hận đang khi nói chuyện thanh đồng cổ đăng đột nhiên nổi lên qua man chuyển ra một đạo thanh âm trầm thấp lúc trước tượng đem ta chém ở núi này ta đem hối hận giấu tại trong đèn sống tạm đến nay hôm nay các ngươi hậu bối đạt được giải thoát cơ hội ta liền dùng ta cái này hối hận là các ngươi cầu đến một chút hy vọng sống chúng ta bái tạ tiền bối chúng thái hú thú vương biết được thanh đồng trong cổ đăng lại là tượng thị sơn chung một vị duy nhất đột phá đến trụ diễn cảnh thú vương t h ư ơ nha g n cự linh hối hận tất cả đều cùng kính hướng phía cổ đăng thi lễ một cái liền ngay cả tôn ngộ không cũng không khỏi đối với thanh đồng cổ đăng hạ thấp người thi lễ thanh đồng cổ đăng phiêu phủ ở tôn n ộ không trước mặt nói ra tiểu bối ta thay các ngươi ngăn chặn hai người kia ta lực lượng còn thừa không nhiều không t i ê n trì được bao lâu các ngươi nhiều hơn bảo trọng tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra tiền bối yên tâm ta nhất định cho mọi người tìm một cái sống yên v ở chỗ t ố t đưa ta ra ngoài thanh đồng cổ đang phát ra một tiếng hài lòng thanh âm sau đó tại tôn nộ không khống chế bên dưới thanh đồng cổ đang trong nháy mắt rời đi chiến hạm lực lượng của ta trở về đi thanh đồng cổ đang tách ra hào q u a n g trói sáng đ ư ơ n g theo lấy một tiếng gầm nhẹ toàn bộ vòi voi dây núi đột nhiên bắt đầu rung động dữ dội một đầu hư hảo voi lớn xuất hiện thanh đồng cổ đang treo ở ngã voi phía trên khi thế kinh khủng bộc phát để bạn tượng cung trưởng lão cùng hắc một cung trưởng l ã o tất cả đều sắc mặt đại biến trụ diễn cảnh là thương nha cự linh nó còn sống không đối chỉ là một đạo hối hận mà thôi không hào hào t r ố n g tránh thế mà còn dám đi ra chịu chết hai vị trưởng l ã o rất nhanh liền đã nhận ra thương nha cự linh trạc thái không khỏi phát ra một tiếng c h à o phúng tiếng cười thương nha cự linh nhìn chăm chú hai đại trụ diễn cảnh v ò i voi d ơ lên một cô cường đại hấp lực tác dụng tại hai đại trụ diễn cảnh trên thân ừ đối mặt thương nha cự linh công kích bạn tượng cung trưởng lão cùng hắc một cung trưởng lão không dám kinh thường bọn hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương bị thương nha cự linh hối hận làm bị thương vạn tượng cung trưởng lão cùng hắc m ộ t cung trưởng lão diên phần bình phóng xuất ra một nguồn lực lượng đem thương nha cự linh công kích ngăn lại liền tại bọn hắn muốn chế rêu thương nha cự linh không gì hơn cái này thời điểm đã thấy hư ảnh răng bên trên treo thanh đồng cổ đăng đột nhiên bắt đầu bành trướng không tốt nó muốn tự bạo trụ diễn chi bảo vạn tượng cung trưởng lão phát ra một tiếng kinh hô hắn vô ý thức vung l ỏ n g ra bắt lấy chiến hạm tay hai tay kết ấn nương tụ lại từng đạo cường đại hộ thân kết giới hắc mộc cung trưởng lão làm ra đồng dạng cử động hai người đều rất rõ、ràng. Chủ diễn tri bảo tự b ả o uy lực cường đại cớ nào hiểu hơn cái này có thể bảo vệ thương nha cự linh hối h ậ n bảo v ậ hiển nhiên cũng không phải phổ thông chủ diễn tri bảo đơn giản như vậy hai vị trưởng lão mặc dù buông lỏng ra chiến hạm nhưng vẫn là lưu lại một nguồn lực lượng ngăn cản chiến hạm tiến vào hư không trong chiến hạm tôn ngộ không bọn người mặc dù toàn lực thôi động chiến hạm muốn thừa cơ rời đi có thể chiến hạm từ đầu đến cuối kẹt tại trong khe hở hư không không cách nào tránh thoát thương nha cự linh nhìn về phía chiến hạm trong ánh mắt tràn đầy trờ mông sau đó khống chế thanh đồng cổ đăng bay về phía vạn tượng cùng h một cung trưởng lão d không. Không kinh khủng bạo tạng quét sạch toàn bộ vòi voi dây núi đang đợi linh căn trầm tư phục bên biến sắc đưa tay tế ra một đạo bạch ngọc vòng hóa thành bình t h ư ớ n g đem mình cùng linh căn nghiêng cùng một chỗ che đậy vào trong bình c h ư n g trừ phục bên lấy bạch ngọc vòng bảo vệ địa phương cùng mảnh kia thương m a bộ tộc di tích bên ngoài toàn bộ vòi voi dây núi đều bị lực lượng kinh khủng này gọt đi hơn phân nửa tiến vào trong dãy núi mấy trăm vạn lượng cung đệ tử cơ hồ toàn bộ tại dưới nguồn lực lượng này hóa thành h ư v ô đáng chết phát giác được vòi voi trong dãy núi biến hóa chuẩn bị đục nước méo cò thái hư quỷ q u ậ t tại hấp dẫn đầu xuống trước tiên lựa chọn thoát đi vòi voi dãy núi có thể nhưng vẫn bị sóng lực lượng này cùng mười mấy tên tôn vũ cảnh quỷ thủ toàn bộ trong nháy mắt hóa thành h ư v ô chỉ có hấp bởi vì phản ứng kịp thời miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh nhưng dù cho như thế như cũng bản thân bị trọng thương liền ngay cả tôn linh bên trên cũng tăng thêm không biết bao nhiều vết d ạ n đáng giận thương nha cự linh đáng chết nghiệt s ú c vạn tượng cung trưởng lão nhìn qua bị tiêu diệt vòi voi dây núi trên mặt khóc không ra nước mắt ba mươi tên tôn vũ cảnh mấy trăm vạn vạn tượng cung đệ tử cơ hồ không một may mắn thoát khỏi tổn thất đ ư ợ c này để vạn tượng cung nguyên khí đại thương phải biết những tổn thất này tôn vũ cảnh đều là năm tộc lão tổ là vạn tượng cung hạch tâm nhất đệ tử hát một cung trưởng lão đồng dạng một mặt sinh không thể luyến hắn hát một cung tổn thất không thể so với vạn tượng cung kém làm dẫn đội trưởng lão hắn không thể đổ cho người khác v ạ n tượng cung trưởng lao nhãn tỉnh sáng lên nghĩ đến lúc trước ngăn lại chiến hạm lúc tại trên chiến hạm kia phát hiện đồ án chiến hạm đối với chiến hạm chỉ có thánh đình mới có vừa rồi trên chiến hạm kia tựa hồ có một đạo đồ án là là luyện ngục không sai là luyện ngục cái kia v ư ợ n mặt mũi cô ra hỏa là luyện ngục người h ắ c một cung trưởng lao đột nhiên phản ứng lại thánh đình đối với có thể phá vỡ không gian không gian bản nguyên áo nghĩa bảo vật cùng truyền tống loại bảo vật giám thị cực kỳ hạ khác có thể có được chiến hạm đều là thánh đình dưới trướng lệ thuật trực tiếp thế lực luyện ngục, luyện ngục ra hỏa dám hủy ta vòi voi dây núi giết ta vạn tượng cung mấy trăm vạn quân đội cho dù hắn là giám sát t i người cũng cần đến cho chúng ta một cái công đạo không sai nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo nếu không cho dù là bẩm báo giám sát t i bẩm báo thánh đỉnh chúng ta cũng tuyệt không bỏ qua hai vị trưởng lao rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí chuyện này nhất định phải do luyện n g ụ c phụ trách do luyện n g ụ c bồi thường hai cùng tổn thất chương năm trăm ba mươi sáu chiến hạm phong ba tượng tị sơn mạch thú vương hiệu trùng chương năm trăm ba mươi sáu chiến hạm phong ba tượng tị sơn mạch thú vương hiệu trùng xuất hiện trước tiên mất tích luyện mục chiến hạm lại xuất hiện luyện mục một tên tôn vũ cảnh đội vã đi tới ba vị trưởng khống giả trước mặt thần tình kích động nói xuất hiện ở đâu hay là tại thuế diễn dưới sao trường khống giả quý nhãn tình sáng lên còn lại hai tên trưởng khống giả cũng lộ ra vẻ kích động tìm được luyện mục chiến hạm đã tìm được thuế diễn cung trộm lấy vũ trụ tinh thể chứng cứ bọn hắn liền có biện pháp hướng giám sát đi giao phó không phải là tại vạn tượng giới vực cùng h ắ một giới vực ở giữa bởi vì nơi đó phát sinh qua chấn động k ị liệt cho nên không cách nào xác định cụ thể phương bị đến đây bẩm báo tôn vũ cảnh lắc đầu vạn tượng giới hát mộc giới ba cái t r ư ở n g khống giả nghe vậy không khỏi lướt nhau trong mắt tất cả đều toát ra vẻ nghi hoặc chẳng lẽ là t u ế diễn cung cố ý vu van cho vạn tượng giới cùng hát mộc giới nghe nhìn lẫn lộn t r ư ở n g khống giả quý nhãn tình sáng lên trong lòng có một cái suy đoán bất kể như thế nào trước đ ê m trong chuyện này báo cho giám sát t i đợi khi tìm được chiến hạm đằng sau hết thể liền đều xem rõ ràng t r ư ở n g khống giả tốn nói ra mặc dù bọn hắn b ữ n g tin chiến hạm là đã rơi vào t u ế diễn cung trong tay có thể chỉ cần chiến hạm một ngày không xuất hiện giám sát ty liền không cách nào đối với t u ế diễn cung vân trách mà bây giờ chiến hạm tái、hiện. chỉ cần có thể điều tra đến chiến hạm tung tích liền có thể thuận manh mối này truy tra bọn hắn tin tưởng coi như t u ế diễn cung đem vết tích xóa đi đến lại sạch sẽ cũng nhất định có thể bị bọn hắn tìm tới sơ hở hai vị chuyện này chúng ta muốn hay không p h ả i người tiến về v ạ n tượng giới vực cùng hắc mộc giới vực trường khống giả quy mở miệng hỏi t u ế diễn cung một ngày không bị định tội tim của hắn từ đầu đến cuối có chút không quá an tâm không thể chúng ta chỉ cần đem chúng ta biết đến trên tình báo báo cho giám sát t i liền có thể nếu là chúng ta phái người nhúng tay một là không hợp quy củ thứ hai dễ dàng gây nên bạn tượng cùng cùng hắc mộc cùng phản cảm trường khống giả tốn trầm giọng nói thánh đình chỉ hạ từng cái bộ môn đều có chức trách của mình luyện ngục nhiệm vụ là tọa c h ấ n cấm cu quan sát cựu duy hư không biến hóa mà các đại giới vực trường khống giả thì phụ trách duy trì các giới vực ổn định không sai tin tưởng giám sát ti nhất định có thể tìm tới chiến hạm đến lúc đó ta ngược lại muốn xem xem thuế diễn cung còn thế nào từ chối ba vị trưởng khống giả lộ ra xâm nhiên dáng tươi cười phản phất đã thấy thuế diễn cung bởi vì trộm lấy vũ trụ tinh thể bị toàn bộ đồ diệt trẳng cảnh luyện ngục mất tích chiến hạm xuất hiện ở tượng tị sân mạch nặng lê kỷ dương người dẫn người tiến về điều tra cần phải đem chiến hạm mang về giám sát đi giám sát đi một cái thần sắc tiêu căng nam tử dẫn một c h i đội ngũ rời đi bọn hắn chính là phát giác được chiến hạm ba động giám sát vệ tuế diễn cung diễn m i đầu hơi n h u trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc cung chủ chuyện này nên xử lý như thế nào nộ không trên người chiến hạm nếu như bên kia tin tức không sai hẳn là đến từ luyện ngục một cái toàn thân bao p h ủ tại trong quang mang thân ảnh mở miệng nói ra trong thanh â m tràn đầy ngưng trọng luyện ngục chiến hạm、Chiếc、chiến hạm kia hẳn là giám sát đi một mực tại tìm kiếm chiến hạm đi hào tiểu、tử. bởi vì chiến hạm là thánh đình luyện chế cố máy chiến tranh trừ thánh đình bên ngoài không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể luyện chế ra chiến hạm như thế cố máy chiến tranh cung chủ chúng ta là xuất thủ hay không đem lộ không mang về thân ảnh thần bí mở miệng nói ra hắn lo lắng bạn nhất chiến hạm rơi vào giám sát ti trong tay sẽ cho cung chủ mang đến k i ế n phức không cần t r ư ớ c phái người tìm tới hắn vị trí hiện tại bảo đảm an toàn của hắn về phần giám sát ti bên kia ta sẽ an bài người ứng phó bọn hắn diễn khoát tay áo mặc dù hắn rất ngạc nhiên tôn ngộ không đến t ộ t cùng dùng phương pháp gì lấy được một chiếc luyện mục chiến hạm nhưng bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không để tôn ngộ không rơi vào giám sát ti trong tay bởi vì tại tôn ngộ không trên thân còn có so luyện mục chiến hạm càng quan trọng hơn bí mật đào tổ truyền thừa giả tuyệt không thể có bất kỳ sơ xuất là cung chủ thân ảnh thần bí biến mất không thấy gì nữa trên đại điện lần nữa chỉ còn lại có diễn một người khó trách luyện mục bên kia đột nhiên bắt đầu nhằm vào t u ế diễn cung nguyên lai、like、là bởi vì có một chiếc chiến hạm đã rơi vào n g ộ không trong tay chỉ là luyện mục chiến hạm làm sao lại cùng n g ộ không có quan hệ đâu hắn xuất hiện tại t u ế diễn giới thời điểm tu vi bất quá m ớ i chân vũ cảnh giới diễn rơi vào trầm tư kể từ khi biết tôn n g ộ không trên người có đảo tổ chuyển thừa đằng sau hắn liền âm thầm đã điều tra tôn n g ộ không tất cả tin tức hắn từ đầu đến cuối đoán không ra tôn nổ không đến tội cùng là thông qua thủ đoạn gì đạt được một chiếc luyện mục chiến hạm quanh một chiếc chiến hạm rơi vào trong một vùng phế tích tôn nộ không đưa tay thu hồi chiến hạm sau đó lách mình biến mất ngay tại chỗ tại cách xa chiến hạm rơi xuống địa phương đằng sau tôn nộ không lúc này mới thả ra trong chiến hạm sơn lĩnh cự hùng các loại thái hú thu vương chúng thu vương gặp quả nhiên rời đi nhốt bọn chúng tượng thị sơn tất cả đều toát ra vẻ kích động chúng ta bây giờ là ở nơi nào b ạ n tượng cung cùng h một cung người sẽ không đuổi theo đi độc giác tuyệt ảnh báo vương lo l ắ g nói tại kiến thức trụ diễn cảnh cường đại đằng sau bọn chúng đã hiểu mình cùng bạn tượng cung những thế lực này ở giữa t r a n lệnh sơn lĩnh cự hùng cũng có chút lo lắng nhìn về phía b ố n phía đã trải qua chiến đấu mới vừa rồi thái hú thú các vương vẫn là hai cái bây giờ chỉ còn lại có ba mươi ba con thái hú thú vương mặc dù đây là một cỗ thế lực không nhỏ nhưng nếu là gặp hai cung truy binh bọn chúng vẫn như cũng không phải là đối thủ tôn lộ không trầm giọng nói ta cũng không rõ lắm nơi này là địa phương nào bất quá kể bên này hẳn không có tôn vũ cảnh trở lên sinh mệnh mọi người chúng ta tạm thời là an toàn tất cả đương nhiên theo v đại sơn linh cự hùng sở dĩ lựa chọn đi theo tôn ngộ không tự nhiên không chỉ là bởi vì tôn nộ g không đưa chúng nó lộ ra tượng tị sân mạch còn có một nguyên nhân chính là nó nhìn chúng tôn ngộ không thế lực sau lưng sơn linh cự hùng tại thương nha cự linh hối lận dạy b à o bên dưới đã hiểu đạo thể sinh mệnh cường đại bọn chúng những ngày thái hú thú nếu như không thể được đến một cái đạo thể sinh mệnh thế lực che chở cho dù trốn ra tượng t ị sân mạch cũng chỉ sẽ biến thành cái khác đạo thể sinh mệnh con mồi cho nên muốn hào hào sinh t ô n được bọn chúng nhất định phải đạt được một cái thế lực cường đại che chở tôn ngộ không cái này luyện khí đại sư tự nhiên cũng đã trở thành bọn chúng tốt nhất đi theo đối tượng sơn lĩnh cự hùng tin tưởng cái này thần bí viên đại sư thế lực sau lưng nhất định không tại cái kia vạn tượng cùng cùng h một c u n g phía dưới cái khác thái hú thú vương mặc dù không như núi lĩnh cự hùng nghĩ xa như vậy nhưng cũng đều là có ơn tất báo hạng người bọn chúng lúc này cùng sơn lĩnh cự hùng cùng một chỗ tuyên thể nguyện ý hiệu chúng tôn ngộ không chương 537, a mươi n trí thái hú thú vương biện pháp chương 537, a mươi n trí thái hú thú vương biện pháp nhìn qua trước mặt sơn lĩnh cự hùng cùng một đám thái hú thú vương tôn ngộ không trong lòng không khỏi có chút kích động trước mắt cái này ba mươi ba đầu thái hú thú vương không chỉ có thế lực cường đại mà lại bọn chúng dưới trướng còn có cùng nhau chạy ra tượng tị sơn mạch các loại thái hú thú số lượng nhiều đạt mấy trăm triệu những n à y thái hú thú đều đem theo ba mươi ba đầu thái hú thú cùng một chỗ trở thành mình tại tập h duy vũ trụ nắm giữ một cỗ cường đại lực lượng nguồn lực lượng này đặt ở tuế diên giới đều đã đủ để siêu việt không ít trung đẳng chủng tộc trên mặt nổi thế lực. có cỗ thế lực này khởi nguyên bộ tộc cũng coi là chính thức có được so sánh trung đẳng chủng tộc thực lực bất quá tôn nộ không rất nhanh liền bình tĩnh lại mặc dù những ngày thái hú thú vương lựa chọn hiệu chúng chính mình có thể bọn chúng thái hú thú thân phận lại là một cái phiền thoái tôn nộ không không có cách nào đem nhiều như vậy thái hú thú quang minh chính đại đưa vào khởi nguyên thành bởi vì dạng này thế tất gây nên giám sát đi cùng tuế diễn cung chú ý chỉ sợ cho dù là sư tôn diễn chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý để như thế một c r i do thái hú thú tạo thành đại quân tiến vào tuế diễn giới đi viên đại sư thế nhưng là có vấn đề gì sơn lính cự hùng mở miệng hỏi nó rõ ràng nhìn ra tôn nộ g không do dự tôn nộ g không trần c h ờ một chút mở miệng nói ra c h ư vị thú vương ta rất cảm tạ mọi người tín nhiệm nguyện ý đi theo tại ta nhưng như thế nào an trí các n g ư ờ i ta còn cần xin phép một chút sư tôn của ta nghe thấy lời ấy sơn lính cự hùng trong lòng đúng lòng lúc này vừa cười vừa nói đó là tự nhiên đó là tự nhiên còn lại thái h ú thú vương cũng lộ ra dáng t ư ơ i cười bọn chúng đều có thể nhìn ra tôn nộ g không đến từ đạo thể sinh mệnh thế lực lớn mà cái này cũng là bọn chúng lựa chọn hiệu chúng tôn nộ không nguyên nhân một trong t ô n nộ không lấy ra rời đi t u ế diễn cung tham gia lịch lần trước sư tôn diễn cho chính mình một khối đặc chế lệnh bài khối lệnh bài này so với hắn ban sơ khối kia t u ế diễn cung lệnh bài nhiều hơn một chút đặc thù cấm chế mặc dù không cách nào cùng mộ phù so sánh nhưng so với phổ thông thông tin lệnh bài lại mạnh hơn rất nhiều t ô n nộ không kích hoạt lên lệnh bài lệnh bài có chút lấp lóe hắn đem chính mình gặp phải vấn đề thông qua lệnh bài cáo chi sư tôn diễn sau đó liền tại nguyên chỗ chờ đ ợ i không bao lâu trong lệnh bài chuyển g a diễn thanh âm vì sư sẽ an bài người tiếp dẫn bọn chúng nhập cảnh cũng đem k hùng ở i đại sơn thuộc bọn chúng tu luyện, xin xôi, diện giới bài thái thai, thái vui nguyên thành cận vạn sơn bọn chúng luyện, nhưng chúng nó không nhếu loạn diện giới trật tự. Trong lệnh bài thanh âm, rõ ràng truyền đến thái hú thú các vương trong、thai. những này thái hú thú vương, thuộc tu tuế đều thập trật tự. thú thú tất thích. phụ hú hú được các cả vẻ lộ rõ ra âm, vương chúng ta trước tiên ở kề bên này chờ một hồi đi chờ ta sư tôn an bài tiếp dẫn người tới các ngươi liền cùng hắn trở về t u ế d i ệ n giới ở nơi đó các ngươi cũng cần tuân thủ t u ế diễn giới luật pháp tôn lộ không nhìn về phía sơn lính cự hùng mở miệng dặn dò sơn lính cự hùng nhẹ gật đầu nói ra viên đại sư yên tâm chúng ta đều sẽ ước thúc tốt chính mình binh sĩ chỉ cần đại sư có cần có thể tùy thời truyền lệnh tại chúng ta tôn nộ g không mỉm cười nói ra ta xuất thân từ khởi nguyên bộ tộc chờ đến thuế d i ệ n giới đằng sau các ngươi nếu là không muốn ở tại trong núi lớn cũng có thể đi khởi nguyên thành ở lại bên kia ta sẽ an bài tốt đang chờ đợi sư tôn d i ệ n an bài tiếp dẫn người đồng thời tôn nộ g không cùng một đám thái hữu thu vương cũng bắt đầu thăm dò lên hoàn cảnh chung quanh lúc này liền ngay cả tôn nộ g không cũng không rõ ràng mình rốt cuộc đi tới địa phương nào t r u n g quanh đây sinh linh tất cả đều phi thường nhỏ yếu ngay cả một cái tôn vũ cảnh đều không có vô cùng an toàn chỉ là linh khí t r u n g quanh phân bố có chút quỷ dị sơn lĩnh cự hùng thông qua đại địa cảm ứng một chút t r u n g quanh sinh linh ký h í ức trong mắt của nó toát ra một vòng vẻ n g h i hoặc tôn nộ không nghe vậy thơi kinh ngạc nhìn xem sơn lĩnh cự hùng không nghĩ tới nó còn có dạng này bản lĩnh sơn lĩnh cự hùng nói ra ta tinh thông nhiều loại bản nguyên áo nghĩa trong đó am hiểu nhất chính là thổ chi bản nguyên áo nghĩa ta có thể đem lực lượng giấu tại trong lòng đất tự nhiên cũng có thể cảm nhận được trên đại địa hết thể biến hóa hùng vương người ẩn tàng thật là sâu à thiệt t ò i chúng ta hai vẫn cho là liên thủ liền có thể cùng ngươi chống lại không nghĩ tới thực lực của ngươi lại đã đạt tới khủng bố như thế cảnh giới độc giác tuyệt ảnh báo vương cùng hát sát tác tiêu vương không khỏi cảm khái nói cho tới nay bọn chúng đều lấy tượng tị sơn mạch thứ hai tự cho mình là nhưng không có nghĩ đến bọn chúng thứ hai cùng đệ nhất c h í n lệnh thế mà lại lớn như vậy sơn lĩnh cự hùng thở dài một hơi nói ra ta có thể có hôm nay may mắn mà có thương nha cự linh tiền bối là tiền bối một mực chỉ điểm ta tu hành chỉ t i ế p cuối cùng tiền bối vẫn không thể nào cùng chúng ta cùng rời đi nghĩ đến t i ê u đốt hối h ậ n hộ tống bọn chúng rời đi thương nhà cự linh hối h ậ n tôn ngộ không cùng một đám thái hú thú vương toàn đô trở nên trầm mặc hùng vương tin tưởng ta một ngày nào đó chúng ta sẽ vì thương nhà cự linh tiền bối báo thù tôn ngộ không b ư ơ n tay vô v ô sơn lĩnh cự hùng n g ó tay cam kết mặc dù hắn cũng không phải là tượng tị sơn mạch sinh linh cũng mặc kệ nói thế nào nếu như không phải thương nhà cự linh hối h ậ n bọn hắn cũng vô pháp thuận lợi thoát đi tượng tị sơn mạch sơn lĩnh cự hùng khẽ gật đầu cứ việc nó rất rõ ràng muốn là thương nhà cự linh báo thù có bao nhiều khó khăn nhưng có tôn ngộ không hứa hẹn chỉ ý bọn chúng có một tia hy vọng không đối viên đại sư nơi này không thích hợp phía trước giống như có đồ vật gì lại có thể thôn phệ ta thả ra ngoài lực lượng đúng lúc này sơn l ĩ n h cự hùng đột nhiên ánh mắt v ư n g tụ giống như phát hiện cái gì vật kỳ quái nghe thấy lời ấy tôn ngộ không cùng một đám thái hú thú vương không khỏi giật mình có thể thôn phệ sơn lĩnh cự hùng lực lượng địa phương hiển nhiên không phải cái gì đất lành sơn l ĩ n h cự hùng trầm giọng nói chỗ kia vô cùng nguy hiểm bất quá ta mơ hồ cảm giác được nơi đó tựa hồ có thứ gì ẩn chứa cực mạnh năng lượng tôn nộ không nhìn chăm chú sơn lĩnh cự hùng chỉ phương hướng kia nói ra đã như vậy không bằng chúng ta lên đi thăm dò nhìn một phen như thế nào sơn lĩnh cự hùng nghe vậy gật đầu nói nếu v i ê n đại sư có ý tưởng này chúng ta liền cùng nhau đi tới dò xét một phen còn lại thái hú thú vương tự nhiên cũng không có gì n g h ĩ bọn chúng từ khi ra đời này g lên liền một mực sống ở tượng tị sân mạch đối với ngoại giới hết thảy tất cả đều cảm thấy mười phần hiếu kỳ đi chúng ta đi xem một chút tôn nộ không sơn lĩnh cự hùng các loại ba mươi b ố cái tôn vũ cảnh sinh mệnh hướng phía phía trước cái tia địa phương cổ k a i t i lên có chất pháp khi tôn nộ không cùng một đám thái hữu thú vương đi vào cái kia chỗ cổ k h á i thời điểm tôn nộ không bén n h ạ y phát rất được phía trước có một tòa phi thường trận pháp huyền nào chính là trận pháp kia thôn vệ sơn lĩnh c ử hùng thả ra ngoài lực lượng mọi người coi chừng nơi này có chút không thích hợp tôn nộ không nhắc nhở một giây sau trong suốt trên kết giới đột nhiên xuất hiện một t ấ m quỷ diện đợi nhìn thấy sơn lĩnh c ử hùng các loại thái hữu thú vương trong nháy mắt quỷ diện trong nháy mắt biến mất chương năm trăm ba mươi tám gặp thái hư quỷ quận xào huyện đại chiến b ộ phát chương năm trăm ba mươi tám gặp thái hư quỷ q u ậ xào huyện đại chiến b ộ phát thái hư quỷ mặc dù quỷ diện chỉ là một cái thoáng mà qua có thể tôn nộ g không bọn người dù sao đều là tôn vũ cấp sinh mệnh cái kia quỷ diện bộ dáng tự nhiên không có trốn qua ánh mắt của bọn nó tôn nộ g không trước tiên phản ứng lại bọn chúng rất có thể đi tới cái nào đó giới vực thái hư quỷ quận địa bàn nghĩ tới đây tôn nộ g không không khỏi sinh ra một tia bất an bởi vì hắn nhớ ký thích la huyền phong nói qua mỗi một cái giới vực đều có được một cái trụ diễn cảnh quỷ cử bọn hắn một nhóm mặc dù thực lực c ư ờ n g đại nhưng nếu là thật đụng vào thái hư quỷ quận xào huyện chọc tới quỷ cử vẫn là vô cùng nguy hiểm nghĩ tới đây tôn nộ không đang muốn kêu lên t r u n g thú vương rút lui đã thấy phía trước kết giới đột nhiên tiêu tán một đám mang theo quỷ diện quỷ thủ cầm trong tay hội binh xuất hiện cầm đầu ba tên quỷ thủ trên thân t h ì n h l ì n h tản ra tôn vũ cực cảnh khí tức sơn lĩnh cự hùng trong mắt lộ ra một vòng hung ý, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ nó nhìn về phía những cái kia quỷ thủ cho thấy khí thế của tự thân một đám thái h ư thú vương cũng nhao nhao tản mát ra khí thế của mình hơn ba mươi tên tôn vũ cảnh thái h ư thú vương khí thế cùng một chỗ bộc phát lập tức để những cái kia thái hư quỷ quật quỷ thủ bọn họ cũng biến thành khẩn trương lên các ngươi là nơi nào tới thái hữ thá cầm đầu một tên tôn vũ cực cảnh quỷ thủ ánh mắt băng lánh mà hỏi trong tay hắn nắm một thanh hộ i trượng trên thân tản ra cường đại không gian bản nguyên áo nghĩa ba đ ộ chúng ta là địa phương nào tới cùng các ngươi không quan hệ chúng ta cũng không phải là cố ý m ạ o phạm không biết có thể tha cho chúng ta rời đi tôn nộ không mở miệng nói ra hắn không biết nơi này đến tột cùng có bao nhiêu thái hư quỷ q u ậ t cừng giả vì cẩn thận lý do tại sư tôn diễn an bài người tiếp dẫn viên đến trước đó hắn cũng không muốn cùng những này thái hư quỷ q u ậ t giá hỏa nổi xung đột muốn rời đi ha ha ha nếu phát hiện chúng ta các ngươi cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn hoặc là gia nhập chúng ta thái hư quỷ quật trở thành quỷ thủ hoặc là chết cầm đầu quỷ thủ cười lạnh nói mỗi một cái thái hư quỷ quật xào huyệt đều là cực kỳ ẩn nấp tồn tại bây giờ những n à y thái hú thú đã phát hiện xào huyệt của bọn hắn bọn hắn tự nhiên không có khả năng bỏ mặc những n à y thái hú thú rời đi. lời vừa nói ra trang diện bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên hát sát á c tiêu vương nghe răng cười một tiếng nói ra tốt đã các ngươi không để cho chúng ta đi, vậy cũng chỉ có thể đại chiến một trận phân ra cái cao thấp đang khi nói chuyện hát sát á c tiêu vương trong tay quăng mang lại lên lấy ra một cây đầu t r o n đồng trên thân bạo phát ra cường đại hắc cám bản nguyên áo nghĩa ba động cái khác thái hú thú vương cũng nhao nhao lấy ra binh khí của mình cùng bảo vật thái hú thú vốn là trời sinh tính h i ê u chiến vòi voi dãy núi thời điểm là bởi vì hai cung trưởng lao tồn tại bọn chúng không cách nào chống lại nhưng đối với những n à y thái hư quỷ quật ra hỏa bọn chúng nhưng không có mảy may e ngại tôn nộ g không thấy thế cũng biết hôm nay không cách nào lành tâm niệm vừa động lấy ra như ý kim c ô đồng hy vọng quỷ c ử không tại đi nếu như quỷ c ử tại tôn nộ không trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu đúng lúc này những cái kia thái hú thú vương đã nhị không được dẫn đầu hướng phía thái hư quỷ quật quỷ thủ bọn họ phát khởi tiến công muốn chết diễn sắt những n à y thái hú thú cầm đầu quỷ thủ h é t lớn một tiếng hạ đặt mệnh lệnh công kích quỷ thủ số lượng so với thái hú thú các vương yếu lực nhiều đạt đến hơn bốn mươi tên trong đó tôn vũ cực cảnh quỷ thủ càng là nhiều đến ba người có thể nói mặc kệ là lực lượng hay là về số lượng đều chiếm cứ tuyệt đối thương phong nơi này lại là thái hư quỷ quật địa bàn bọn hắn có thể mượn trận pháp chi lực có thể nói ở chỗ này cùng bọn hắn giao thủ tuyệt không phải một cái lựa chọn sáng suốt có thể tôn nộ không bọn người vốn cũng không có lựa chọn bọn chúng muốn lui có thể những ngày quỷ thủ vì để tránh cho bại lộ vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại bọn chúng vậy liên chiến thống khoái đi sơn lĩnh cự hùng gầm nhẹ một tiếng thân thể trong nháy mắt hóa thành một toàn đùi lớn nó giơ lên tay gấu một trưởng vô hướng về phía cái kia cầm đầu ba tên tôn vũ cực cảnh quỷ thủ ba tên quỷ thủ cảm nhận được sơn lĩnh cự hùng lực lượng kinh khủng không dám thất lễ vội vàng dung hợp tôn linh huy động riêng phần mình b ì n h khí hướng phía sơn lĩnh cự hùng phát khởi thế công rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong ba mươi ba con thái hú thú vương bên trong trừ sơn l ĩ n h cự hùng có được tôn vũ cực cảnh thực lực bên ngoài cái khác t h ú vương cao nhất cũng mới tôn vũ cảnh hậu kỳ trong đó đại bộ phận đều chỉ có tôn vũ cảnh trung kỳ thực lực đối mặt số lượng cùng cảnh giới đều tại bọn chúng phía trên quỷ thủ trong lúc nhất thời lâm vào trong khẩu chiến doanh tôn nộ g không trên thân buộc phát ra tôn vũ cảnh sơ kỳ khí thế có thể vừa ra tay liền trực tiếp diệt sắt một tên tôn vũ cảnh trung kỳ quỷ thủ một màn này lập tức đưa tới quỷ thủ chú ý một tên tôn vũ cảnh hậu kỳ quỷ thủ cầm trong tay một thanh hội tướng h hướng phía tôn nộ g không đâm đi lên hắn thấy cái này mang theo vượn mặt mũi cô r a hỏa coi như có thể chém giết tôn vũ cảnh trung kỳ cũng khẳng định không phải là đối thủ của mình lôi đ ỉ n h trung yên đạo luân tôn nộ không nhìn ra trước mắt quỷ thủ khinh địch trực tiếp thi triển ra lôi đình trung yên đạo luân bạo hủy diệt bản nguyên áo nghĩa sen lẫn bản nguyên sấm xét áo nghĩa hóa thành đạo luân hung hăng hướng phía quỷ thủ lực lượng này quỷ thủ cảm ứng được lôi đ ỉ n h trung yên đạo luân khí tức không khỏi hoảng hốt hắn đã nhận ra nguy hiểm vội vàng hội tụ lực lượng cái này mới miễn cưỡng đỡ được tôn ngộ không lôi đ ỉ n h trung yên đạo luân giống ngay tại thái h ư thú các vương lâm vào khổ chiến thời điểm chỉ nghe gầm lên giận dữ thái hư quỷ quật ba tên tôn vũ cực cảnh quỷ thủ lại bị sơn l ĩ n h cự hùng một trưởng bố chết thứ hai chỉ còn lại có một tên quỷ thủ miễn cưỡng đỡ được sơn l ĩ n h cự hùng công kích nhưng dù cho như thế hắn cũng bị thường thế nghiêm trọng sơn lính cự hùng bày ra thực lực thật to chân phân thái hú thú các vương sĩ khí mà những cái kia thái hư quỷ quật quỷ thủ, thì là lộ ra ánh mắt kinh hãi rút lui rút về đi còn sót lại tôn vũ cực cảnh quỷ thủ đ ộ i vàng hạ lệnh rút lui sơn l ĩ n h cự hùng há m ồ m phun ra ba nghìn đạo của sáng đánh phía chạy trốn quỷ thủ oanh ba nghìn đạo của sáng hóa thành ba nghìn tòa bị tế luyện vô số thuế nguyện núi lớn hung hăng đánh vào thái hư quỷ quật trên kết giới n g ệ đến kết giới một trận lắc lư nhưng không có hoàn toàn phá vỡ Hiện nhiên, phòng chặn giới này lực phòng ngự, ngăn kết lực đủ để chúng ta thật đúng là không nhất định là những tên k i a đối thủ mắt thấy thái hư quỷ quật quỷ thủ trốn vào xào huyện một đám thái hưu thú vương vẫn chưa thỏa mãn l i ế m môi bọn chúng cũng còn không có đánh t ậ n hưng sơn lĩnh cự hùng liền đem địch nhân toàn bộ hủ chạy tôn nộ không nhìn qua trên mặt đất những cái kia không trọn vẹn quỷ thủ thi thể trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn phát hiện cho dù là hai tên tôn vũ cực cảnh quỷ thủ chết cùng mười mấy tên quỷ thủ chết tại trong chiến đấu mới vừa rồi nơi này quỷ cử vẫn không có xuất hiện rất hiển nhiên đây chỉ có hai loại khả năng hoặc là, là quỷ cử bởi vì nguyên nhân gì không cách nào hiện hơn hoặc là chính là quỷ c ử căn bản cũng không ở chỗ này chương năm trăm ba mươi chín công h ã m hội quật cơ hội chương năm trăm ba mươi chín công h ã m hội quật cơ hội nghĩ đến khả năng này tôn ngộ không không khỏi nhãn tình sáng lên thái hư quỷ quật mặc dù không so được các giới vực t r ư ở n g không giả nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường nếu như có thể tiêu diệt một cái thái hư quỷ quật nghĩ tới đây tôn ngộ không không khỏi nhìn về hướng sơn lĩnh cự hùng nói ra hùng vương ngươi có chắc chắn hay không sẽ mở kết giới này sơn lĩnh cự hùng nghe vậy ánh mắt ngưng tụ nó nhìn chằm chằm kết giới chầm tư một lát nói ra có thể thử một lần tôn n ộ không trên mặt lộ ra vẻ tươi cười vội vàng hướng cái khác thái h ữ thú vương nói ra chư vị thú vương vừa vặn các ngươi đổi mới rồi địa phương cần tài nguyên tu luyện hôm nay chúng ta liền đánh vỡ cái này thái hư quỷ quật xào huyện đồ vật bên trong đều thuộc về mọi người tất cả lời vừa nói ra tất cả thái h ữ thú vương toàn đều mở to hai mắt trong ánh mắt toát ra kích động và mang sơn lĩnh cự hùng trong mắt đồng dạng hiện lên một vòng tinh quang cho dù là nó cũng cần đủ nhiều tài nguyên tu luyện trước kia tại tượng thị sân mạch bọn chúng đều có địa bàn cố định thu hoạch tài nguyên tu luyện bây giờ không có tượng tị sân mạch mặc dù viên đại sư sư tôn đáp ứng c h i a cho bọn chúng một mảnh địa bàn nhưng đối với vùng địa bàn kia tài nguyên linh khí như thế nào dù sao vẫn là không biết cho nên bọn chúng xác thực đều cần đạt được một bút tài nguyên tu luyện để duy trì sau này một đoạn thời kỳ tu luyện đại địa c h i nộ sơn l i n h cự hùng ngưng tụ toàn bộ lực lượng chung quanh đại địa bắt đầu chấn động xuất hiện từng đạo như là vực sâu vết rách cùng lúc đó sơn l i n h cự hùng trong miệng cái kia do ba nghìn tòa núi lớn luyện chế mà thành bảo vật từ từ dung hợp ở cùng nhau tạo thành một tòa kim sơn trên kim sơn phú văn thần bí lập l ò thái hư quỷ quật xào h u y ệ t nội bộ trốn về xào h u y ệ t quỷ thủ bọn họ xuyên thấu qua kết giới nhìn qua bên ngoài kinh khủng trắng cảnh không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến những khách không mời mà đến này thực lực thế mà lại khủng bố như vậy sớm biết liền thả chúng nó rời đi hiện tại nhưng như thế nào là tốt một đám quỷ thủ hai mặt nhìn nhau bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn phía còn sót lại tên k i a tôn vũ cực cảnh quỷ thủ hy vọng hắn có thể nghĩ ra một cái đối địch kế sách quỷ cử đại nhân đi đến thuế diện giới liên hợp còn lại quỷ cử cùng một chỗ trả thù thuế giết cùng tạm thời không cách nào trở về bây giờ chúng ta tất cả quỷ thủ tập hợp một chỗ cũng không phải bên ngoài những tên kia đối thủ cầm đầu quỷ thủ đắng chất nói hắn lúc này phi thường hối hận vừa rồi cự tuyệt những cái kia thái hú thú rời đi yêu cầu sao huyệt vị trí bại lộ bọn hắn chi ít còn có rút lui cơ hội nhưng hôm nay bạn nhất kết giới bị đánh phá bọn hắn những người này coi như chết chắc ám hội đại nhân hướng quỷ cừ cầu cứu đi, chỉ cần hắn có thể gấp trở về chúng ta liền còn có hy vọng một tên quỷ thủ mở miệng nói ra trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn không còn kịp rồi không có quỷ cừ đại nhân bạo vật toa chấn kết giới căn bản không ngăn cản được cự hùng kia bao lâu một khi kết giới pha thoái chúng ta đều sẽ chết không có chỗ trôn cầm đầu quỷ thủ phát ra thở dài một tiếng đang khi nói chuyện sơn lĩnh cự hùng công kích đã rơi xuống oanh m u vàng ngọn núi đánh vào trên kết giới chấn động đến kết giới không ngừng rung động kết giới nội bộ cấm chế n h a u n h a u vỡ tan phát ra tiếng nổ những âm thanh này như là bùa đòi mạng bình thường để trốn vào xào huyện quỷ thủ bọn họ lộ ra thần s ắ c tuyệt vọng bọn họ cũng đều biết một khi kết giới pha thoái bọn hắn tất cả đều sẽ thành những cái kia thái hú thú khẩu phần lương thực tôn n ộ không nhìn chăm chú thái hư quỷ quật kết giới đồng thời lần nữa lấy ra lệ n h bài đem phát hiện thái hư quỷ quật xào huyệt sự tình nói cho sư tôn diễn h á n cần sư tôn diễn nhanh chóng trợ giúp để phòng n g ừ a xào huyệt này quỷ c ử gấp trở về tôn n ộ không không biết là lúc này hắn chỗ mảnh giới vực này quỷ c ử đã sớm lặng lẽ tiềm nhập thuế diện giới vì cái gì chính là trả thù thuế d i ế t c u n g tại thuế diện giới chế tạo một trận giết chóc ân thái hư quỷ quật à o huyệt chủ nhân tên đệ tử này thật đúng là cái họa tinh đâu đi tới chỗ nào chỗ nào đều sẽ gặp nạn một cái mang theo mặt nạ hồ ly thân ảnh ngay tại trong hư không xuyên thẳng qua đột nhiên hắn hơi biến sắc mặt thần sắc cổ quái nhìn xem chủ nhân tân chuyện tới tin tức bất quá có thể tiêu diệt một cái thái hư quỷ quật cũng thực sự là một cái công lớn coi như ta thiếu tiểu g i a hỏa k i a một phần nhân tình đi thân ảnh mỉm cười mặt nạ của hắn cùng ngân hồ mặt nạ rất giống chỉ là ít một chút đồ án thần bí mà mặt nạ này chính là đã từng ngân hồ tổ chức thành viên mặt nạ bọn hắn cùng chủ nhân ngân hồ một dạng đều mang mặt nạ tùy tiện không lấy chân diện bụ cập người đương nhiên ở trong đó cũng có ngoại lệ Có m ộ tại ít thích tổ chức cao thủ, thì bớt thấy một người, thường thường thân ngân chân diện người, nhìn bọn hắn diện người, cũng không kịp lộ ra thân phận của bọn hắn. hồ chức cao cặp của ưa ra lấy lộ mụ kịp quá, nhận được chủ nhân mệnh lệnh đằng sau tên này ngân hồ tổ chức c ứ n g giả chạy tới tôn lộ không bọn người vị trí bởi vì biết được tôn lộ không bọn người phát hiện thái hư quỷ quật xào h u y ệ t cho nên hắn vô ý thức tăng nhanh tiến lên tốc độ tuế diễn giới nơi nào đó thần bí s â n cốc bảy tên mặc trường bào quỷ c ử tập hợp một chỗ ở trước mặt bọn họ thì đứng n ư ỡ n hơn hai trăm tên quỷ thủ hơn một vạn tên quỷ phương những người này nếu không tùy ý linh đồng quỷ cử thi thể một mực treo cao tại thuế diễn thành đối với thái hư quỷ quật thanh danh ảnh hưởng quá lớn bọn hắn nhất định phải để đông hoàng châu các sinh linh biết thái hư quỷ quật thực lực để bọn hắn biết gia nhập thái hư quỷ quật đằng sau thái hư quỷ quật có thể cam đoan an toàn của bọn hắn có thể vì bọn họ cung cấp che chở mà đoạt lại linh đồng quỷ cừ thi thể h u y ế t tẩy t u ế diễn thành chính là bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu người của chúng ta cơ bản đã toàn bộ tiềm nhập t u ế diễn giới bất quá diễn thực lực sâu không lường được mà lại t u ế diễn cung bên trong có mười tên trở lên trụ diễn cảnh t r ư ở n g lão cùng sáu tên thần bí k h á c khanh chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem t u ế diễn cung cứng giả rời t u ế diễn cung cầm đầu quỷ cừ mở miệng nói ra còn lại quỷ cừ nhao nhao gật đầu bọn hắn đương nhiên biết không cách nào cùng t u ế diễn cung cứng đôi cứng cho nên kế hoạch của bọn hắn chỉ là đánh lén bọn hắn muốn t ạ i đoạt đi linh đồng quỷ c ử thi thể đồng thời giết một chút t u ế diễn thành sinh linh chế tạo khủng hoảng lấy hấp dẫn càng nhiều tiểu tộc gia nhập thái hư quỷ quật ta được đến tin tức tại thích giả thành bên trong có một cái t u ế diễn cung trường lão chúng ta đem h ắ n đ á n h giết t u ế diễn cung nhất định sẽ không ngồi yên không lì đến đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ phái người tiến về thích giả thành điều tra đến lúc kia chúng ta liền có thể thừa cơ tập kích t u ế diễn thành một tên quỷ c ử đắc ý nói đang khi nói chuyện hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ trong tay xuất hiện một mặt lệ bài cái gì ta quỷ cừ cũng bị phát hiện chương năm trăm bốn mươi công phá hội tổ chương năm trăm bốn mươi công phá hội tổ theo tên kia quỷ cừ một tiếng kinh hô ở đây còn lại sáu tên quỷ cừ tất cả đều lộ ra ánh mắt kinh nghi đỏ lều quỷ cừ đã xảy ra chuyện gì một tên quỷ cừ mở miệng hỏi trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc đỏ lều quỷ cừ nói ra bộ hạ của ta t r u y ề n đến cấp báo ta tại xích niêu giới vực quỷ cừ cùng bị một đám thái hú thú công kích thái hú thú ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi quỷ cừ cũng là bị xích niêu cùng cho vây công đâu thái hú thú đều là một đám không có đầu ó c sốc sinh gì đủ gây cho sợ hãi mấy tên quỷ cừ nghe nói chỉ là bị thái hú thú vây công không khỏi vừa cười vừa nói theo bọn hắn nghĩ lấy các đại phân bộ thực lực chỉ cần không phải gặp được các giới vực k h ô n g chế thế lực liền sẽ không gặp phải chân chính nguy hiểm là hơn ba mươi con tôn vũ cảnh thái hú thú vương đỏ lều quỷ cừ trầm giọng nói lúc nghe hết thể có hơn ba mươi con thái hú thú vương thời điểm cho dù là mấy tên quỷ cừ cũng lộ ra vẻ kinh nghi đỏ lều ngươi là đem xích niêu giới vực thái hú thú cho hết đắc tội a thế mà để bọn chúng cho tìm tới cửa một tên quỷ cừ nghi ngờ hỏi thái hú thú vương, thường thường đều chỉ sẽ ở riêng phần mình địa bàn chứng cứ sẽ không t ù y tiện xâm nhập khắc thái hú thú địa bàn chớ nói chi là cùng một chỗ hợp tác hơn ba mươi con thái hú thú vương tập hợp một chỗ v â y công quỷ c ử c u n g chuyện này thấy thế nào đều có chút quỷ dị tình huống khẩn cấp ta nhất định phải trở về đỏ lều quỷ c ử trầm giọng nói hắn lo lắng cho mình ở lại trong cung những cái kia tâm phúc đỏ lều quỷ c ử nhiệm vụ quan trọng quỷ c ử c u n g bị hủy liền bị hủy cùng lắm thì chúng ta hết thể trả cầm ngươi trùng kiến ngươi nếu là lúc này rời khỏi nhiệm vụ của chúng ta nên làm cái gì một tên quỷ c ử ngăn lại nói lúc đầu thực lực của bọn hắn cũng không bằng thuế d i ễ n cung nếu là ở mấu chốt này thời điểm đỏ lều quỷ c ử rời đi bọn hắn còn lại sáu tên quỷ c ử liền càng thêm không cách nào hoàn thành nhiệm vụ đúng vậy a đỏ lều ngươi trực tiếp hạ lệnh bộ hạ của ngươi phá vây chính là những cái kia thái h ú thú coi như chiếm cứ ngươi quỷ c ử cùng lại có thể thế nào chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ ngươi lại đưa ra tay trừng trị nó bọn họ chính là một tên khác quỷ c ử cũng quên đỏ lều quỷ cừ cũng biết bọn hắn nhiệm vụ lần này tầm quan trọng chỉ có thể bất đắc gì c ắ n rằng nói ra t u t ta cái này hạ lệ Văn Sơn lĩnh Hùng công kích lần nữa rơi kích cự k vào ế tôn giới giới bên trên, lần này, kết giới rốt k cục h g cách nộ à o tiếp tục tiếp át. Giết! Tôn cự lực nhận Sơn lĩnh Hùng lực lượng, vang màn ờm không đi đầu huy động như ý kim cố đ ồ n g dẫn theo thái hú thú các vương s á t nhập vào thái hư quỷ quật xào h u y ệ t trong lòng của hắn vô cùng hưng vấn bởi vì đây là hắn lần thứ nhất giết vào thái hư quỷ quật xào h u y ệ t không biết trong xào h u y ệ t đều có chút vật gì tốt tôn nộ không trong lòng suy tư lấy hắn đối với thái hư quỷ quật hiểu rõ thái hư quỷ quật tựa hồ một mực tại tìm kiếm lấy liên quan tới loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ các loại tin tức hắn rất chờ mong hy vọng có thể tại trong xào h u y ệ t đạt được một chút liên quan tới l o ạ n cổ thần diễn kỷ nguyên ti n t ứ c giống thái hư thú các vương giống giận s á t nhập vào dấu ở kết giới dưới quỷ cử cùng một đám quỷ phương hốt hoảng lên chiến bị thú vương bọn họ nhẹ nhõm xé nát lúc trước chạy trốn quỷ thủ bọn họ lúc này đã nhận được quỷ cử mệnh lệnh ngay tại mang đi quỷ cử trong cung các loại tư liệu những tài liệu này đều là thái hư quỷ cử trong u n g các loại tư liệu những tài l i u à y đều là thái hư q cử trong cung loại tư thu thập mà đến vì chính là có thể tìm l o ậ n cổ thần diễn kỷ nguyên lực lượng đánh bại thánh đình nhưng mà không chờ bọn hắn đem tư liệu thu s ạ c h tốt tôn nộ g không cũng đã mang theo hát sát đá tiêu vương độc giác tuyệt ảnh báo vương âm hống huyền thao vương các loại một đàm thú vương g i ế t tới đáng chết giết những xúc sinh này cầm đầu quỷ thủ nhìn thấy tôn nộ g không mấy thú vương không khỏi biến sắc lúc này huy động hội t r ư ở n g hướng phía tôn nộ g không bọn người phát khởi công kích mọi người coi chừng tôn vũ cực cảnh lực lượng tự nhiên không phải tôn nộ g không có thể ngăn cản hắn vội vàng hướng lấy trung thú vương giống lên một tiếng sau đó vội vàng trốn tránh đối thủ của ngươi là ta một cái to lớn tay gấu ngăn trở cầm đầu q u thủ công kích sơn lĩnh cự hùng nghe răng cởi nhìn qua cầm đầu quỷ thủ trên thân tản mát ra khí thế kinh khủng pha vây Quỷ thủ nhìn qua sơn lĩnh cự hùng cặp kia tản ra sát ý ánh mắt biến sắc lúc này lách mình hóa thành một đạo lưu q u a n g muốn cưỡng ép pha vây sơn lĩnh cự hùng đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này nó phát động đại địa c h i nộ thổ c h i bản nguyên áo nghĩa hội tụ một cố vô hình trọng lực bao phủ tại quỷ thủ trên thân nghiêm trọng hạn chế quỷ thủ tốc độ cầm đầu quỷ thủ đã rơi vào sơn lĩnh cự hùng trong tay mà k á c quỷ thủ thì cùng tôn nộ không cùng một đám thái hú thú vương chém giết ở cùng nhau tôn nộ không huy động như ý kim đánh cho ba tên quỷ thủ trật v ậ t không chịu nổi chỉ có chống đỡ chi lực căn bản tìm không thấy hoàn t h ủ cơ hội huyền cực kim t r i ể n ấn tôn nộ không nắm lấy cơ hội thi chuyển ra huyền cực kim t r i ể n ấn tại hủy diệt bản nguyên áo nghĩa gia chỉ bên dưới huyền cực kim t r i ể n ấn đánh xuyên một tên quỷ thủ đầu tôn linh lôi c u ố n ý thức thể còn chưa tới kịp đ à o t ẩ u liền bị hạt giống thần bí sợi dễ thôn phệ không còn hạt giống thôn phệ tôn linh càng nhiều hoa cốt đoá dáng vẻ liền càng rõ ràng xem ra muốn để hoa cốt đoá từ hư hóa thực từ đó nở rộ liền cần không ngừng thôn phệ tôn linh cái này hạt giống thần bí khẩu vị thật đúng là đủ lớn đó tôn nộ g không cảm thụ được hạt giống thần bí biến hóa trong lòng không khỏi phát ra một tiếng cảm thái hắn có một loại dự cảm trừ phi có thể lần nữa đến mấy quả tại vòi voi dậy núi lấy được loại kia do tôn linh luyện hóa mà thành hát châu nếu không muốn để hạt giống thần bí hoa cốt đoá hoàn toàn nở rộ đơn giản chính là xa xa khó bởi muốn chết cùng chúng ta chiến đấu còn dám phân thần còn lại hai tên quỷ thủ phát giác được tôn nộ g không có chút phân thần lập tức giận g ữ đồng thời huy động hội binh hướng phía tôn nộ không chém tới tôn nộ không cảm nhận được công kích của đị nhân k h o miệng có chút dâng lên sau lưng một đạo tản ra bản nguyên sấm xét áo nghĩa cùng hủy diệt bản nguyên áo nghĩa trung i ê n đạo luân h i ệ n hiện xoay tròn lấy công về phía hai tên quỷ thủ huênh hai tên quỷ thủ không được lại bị lôi đỉnh trung i ê n đạo luân đánh trúng lúc này tôn linh tăng hân giã khôi phục lúc đầu bộ dáng tôn nộ không thuận thế huy động như ý kim c ô đồng đem hai tên quỷ thủ đập nát tôn linh cùng ý thức thể cũng bị hạt giống thần bí hấp thu chuyển hóa làm năng lượng tư dưỡng thần bí hoa cốt đoá chiến đấu cũng không duy trì quá dài thời gian theo tôn vũ cực cảnh quỷ thủ bị sơn lĩnh cự hùng một bàn tay đập nát mặt khác quỷ thủ cũng cơ hồ toàn quân bị diện chết tại tôn nộ không cùng một đám thái đánh chết một đám quỷ thủ quỷ phương đằng sau tôn ngộ không dẫn theo thái hú thú các vương bắt đầu tìm kiếm chỗ này thái hư quỷ quật xào huyệt khi tôn ngộ không đẩy ra một tòa cửa lớn đằng sau một tấm trên đài cao trưng bày một cái thạch vòng lập tức đưa tới chú ý của hắn thạch vòng thoạt nhìn như là xa luân nhưng phía trên nhưng lại có từng đạo phủ văn thần bí thạch vòng ở giữa thì là một cái tôn ngộ không hết sức quen thuộc nhưng lại không thể nào hiểu được trong đó h à n g nghĩa con mắt đồ án chương năm trăm bốn mươi mốt hoàn thiện trung yên đạo luân trụ diễn cảnh hiện đây là cái gì tôn nộ không hiếu kỳ đánh giá trước mắt thạch luân ngay tại hắn muốn đưa tay chạm đến thạch luân thời điểm một bên âm hống huyền thao vương cũng chú ý tới thạch luân nó vô ý thức xoể bàn tay ra chạm đến thạch luân bên trên nga ô âm hống huyền thao vương chỉ tới kịp hét thảm một tiếng thân thể liền trực tiếp bay ngược ra ngoài tôn nộ không đội vàng nhìn về phía âm hống huyền thao vương phát hiện nó cái kia chạm đến thạch luân bàn tay lúc này đã biến thành thang cốc phía trên còn lưu lại một c ỗ lực lượng c ổ quái ngay tại quáy nhớ bàn tay khôi p h ụ thật cổ quái lực lượng viên đại sư ngươi phải cẩn thận món đồ kia âm hống huyền tha nó là g ò i voi dậy núi ba mươi ba con thái hú thú vương bên trong xếp hạng thứ tư tồn tại cùng độc g i á c tuyệt ảnh báo vương cùng hát sát đ á c tiêu vương một dạng đều là tôn vũ cảnh hậu kỳ cảnh giới chỉ là trên thực lực hơi kém nhị vương tôn lộ không nhẹ gật đầu nói ra ta sẽ cẩn thận đang khi nói chuyện lại có một chút thái hú thú vương tụ tới bất quá khi nhìn đến âm hống huyền thao vương thảm trạng sau những n à y thái hú thú vương đô không dám mạo hiểm nhưng tới gần thạch luân chỉ là vây quanh ở thạch luân bốn phía kiêu kỳ đánh giá thạch luân cái này thạch luân hẳn là thái hư quỷ quật người từ cái nào đó loạn cổ thần diễn kỷ nguyên ở bên trong lấy được đồ vật chỉ là không biết vì sao lưu tại nơi này t ô t lộ không tự l ầ m bẩm cái này thạch luân bên trên có một loại lực lượng đặc thù thủ hộ lấy thạch luân âm hống huyền thao vương chính là bị cái kia thủ hộ thạch luân lực lượng kích thương nghĩ đến vừa rồi những cái kia quỷ thủ đang chạy chốt lúc sở dĩ không mang theo cái này thạch luân rất có thể cũng là bởi vì cái này thạch luân sức mạnh thủ hộ ngăn trở tới gần của bọn họ chỉ là không biết cái này thạch luân lực lượng đến tột cùng là một loại như thế nào lực lượng phải chăng có thể tổn thương đến ta tôn nộ không trong lòng tự l ầ m bẩm mặc dù cái này thạch luân lực lượng có thể kích thương âm hống huyền thao vương nhưng tôn nộ không lúc này đối với mình thực lực vẫn còn có chút tự tin cảm thấy có thể làm bị thương âm hống huyền thao vương lực lượng chưa hẳn liền có thể tổn thương đến chính mình ta đi thử một chút không đợi tôn nộ không đậu t h ủ h a s s á t ác tiêu vương liền dẫn đầu không nhẫn lại được nó đem tự thân tôn vũ c h i lực ngưng tụ tại trong sóng trường sau đó mới chậm dai đến gần thạch luân a một tiếng hét thảm, h é t thảm hassadat tiêu vương thân thể cùng âm hống huyền thao vương mở dạng trực tiếp bay ngược ra ngoài sóng trường của nó bị thạch luân lực lượng cường đại ăn mọn nhìn tựa hồ so âm hống huyền thao vương bị thương còn nặng hơn ha ha ha hát sát ngươi cái này cũng không được a đ ộ c g i á c t u y ệ t ảnh báo vương tiếu hì hì nói nhìn thấy chính mình làm bạn nhiều năm đồng bạn ăn quả đắng trong lòng của nó lại có một loại cười trên nôi đau của người khác cảm giác hát sát đã tiêu vương n ế t miệng nói ra đ ộ c g i á c nếu không ngươi đi thử xem nói không chừng còn không bằng ta đây đ ộ c g i á c t u y ệ t ảnh báo vương văn ngôn ánh mắt lộ ra kích động c h i s á c nó lúc này tách ra một đám thu vương sau đó dùng hợp tôn linh vận đủ lực lượng chụp tới thạch luân tôn lộ không đứng ở một bên cẩn thận quan sát đến thạch luân biên hóa hắn phát hiện mỗi khi thái hữu thú vương thân thể tiếp xúc đến thạch luân trong n y mắt thạch luân ở giữa con mắt đồ án liền sẽ hiện lên một vòng u quang sau đó những cái kia thái hữu thú vương liền sẽ như gặp phải trọng thương bị đẩy lùi ra ngoài cũng may những n à y bị đẩy lùi thái hữu thú vương mặc dù thương thế không nhẹ nhưng đối với tôn vũ cảnh mà nói cũng không trí mạng bởi vậy tôn nộ Không cũng không có ngăn cản bọn chúng nếm thử theo đọc g i á c t u y ệ t ảnh báo vương bị đánh lui cái khác thái h u thú vương hai mặt nhìn nhau mặc dù bọn chúng bên trong vẫn có một chút muốn nếm thử thú vương nhưng ước lượm một chút dù sao mặc dù thạch luân lực lượng không đả thương được bọn chúng bản nguyên nhưng ở nhiều như vậy thú vương trước mặt bị đẩy lùi nhiều ít vẫn là có chút mất mặt mắt thấy không có thú vương tiếp tục nếm thử tôn nộ không lúc này mới đi ra phía trước hắn hai con mắt h í p lại cẩn thận quan sát thạch luân ở giữa con mắt đồ án suy tư sau một lát đưa bàn tay ra n oanh tôn nộ không tay chạm đến thạch luân bên trên ngay tại c h ạ m đến thạch luân trong nháy mắt thạch luân giống như là cảm nhận được cái gì đột nhiên nổi lên hào quang trói sáng trong c o mang tôn nộ không phản phất thấy được một thân ảnh một cái đưa lưng về phía chính mình lạ lẫm mà thân ảnh quen thuộc s tôn nộ g không trong mắt lóe lên vẻ kích động nhưng mà đạo thân ảnh kiệt nhưng lại chưa quay đầu mà làm ộ t tay kết xuất một cái thủ lớn đằng sau biến mất không thấy gì nữa vay ngay tại thân ảnh biến mất trong nháy mắt thạch luân bên trong đột nhiên b ộ c phát ra một cố cường đại lực lượng nguồn lực lượng này ù n g bạo xâm nhập tôn nộ g không thể nội trực tiếp xông về phía ý thức vũ trụ hào quang trói sáng biến mất tôn nộ g không thân ảnh xuất hiện lần nữa tại một đ á m thái hú thú vương trong mắt thái hú thú các vương nhìn xem không có một chút chuyện tôn nộ không nhao nhao lộ ra vẻ kính lệ giang giáp đúng lúc này thạch luân mặt ngoài đột nhiên xuất hiện sau một lát toàn bộ thạch luân liền toàn bộ biến thành mảnh vỡ rơi là tả trên đất hỏng viên đại sư đây là trực tiếp đem cái này phá thạch luân bốc nát một đám thái hú thú vương hai mặt nhìn nhau tựa hồ cũng không rõ tôn nộ g không vì sao muốn đem thạch luân hủy lúc này chỉ có tôn nộ g không biết mình đã đạt được thạch luân bên trong phong ấn đồ vật những lực lượng kia tiến nhập siêu thoát bí thuật phù văn bên trong để siêu thoát bí thuật phù văn có m ộ t tiêu biến hóa mới trừ cái đó ra tôn nộ không càng thêm kích động là sư phụ thần bí hư ảnh tiêu tán trước lưu lại đạo thủ lớn kia hán thử nghiệm kích động thủ lớn một cái đạo luân xuất hiện chỉ là cùng trung yên đạo luân khác biệt lần này ngưng tụ đạo luân nhìn càng thêm huyền diệu sư phụ lưu lại dấu tay kết hợp ta khai sáng trung yên đạo luân tôn nộ g không trong mắt lóng lánh vẻ mặt kích động hắn có thể cảm giác được tại dung hợp sư phụ thần bí lưu lại dấu tay đằng sau chính mình trung yên đạo luân uy lực đạt được cực lớn tăng cường nếu như nói tôn nộ g không sơ khai nhất sáng tạo trung yên đạo luân chỉ là phổ thông tôn vũ cấp áo nghĩa thần thông như vậy bây giờ dung hợp thủ lớn đằng sau trung yên đạo luân liền trực tiếp trở thành đỉnh cấp tôn vũ cấp áo nghĩa thần thông liền trực tiếp trở thành đỉnh cấp tôn vũ cấp áo nghĩa thần thông cái này nhìn qua t bọn chúng cũng được chứng kiến tôn nộ g không thi triển trung yên đạo luân lúc uy lực nhưng lúc này bọn chúng lại nhạy cảm cảm thấy được tôn nộ g không trung yên đạo luân mạnh lên ngay tại tôn nộ g không muốn nếm thử chính mình thăng cấp sau trung yên đạo luân uy lực đến tột cùng như thế nào thời điểm sau lưng lại chuyển đến một cái thanh â m xa lạ hủy diệt bản nguyên áo nghĩa có chút ý tứ mới tôn vũ sơ kỳ liền có thể nắm giữ như thế uy lực áo nghĩa thần thông cũng là hoàn toàn chính xác được xưng tụng tiên tiêu hai chữ người nào tôn nộ g không sắc mặt đại biến cái khắc thái hữu thú vương cũng đều một mặt kinh nghi nhìn qua thanh em chuyển đến địa phương ta ở chỗ này một người mặc áo bào trắng trên mặt mang theo một cái mặt nạ cáo nam tử xuất hiện ở tôn ngộ không trước mặt trên người hắn rõ ràng không có chút nào khí tức có thể tôn ngộ không trong tay đạo luân lại bắt đầu run dậy không ngừng vỡ nát trụ diễn cảnh chương 542, n ổ i tiếng bên ngoài tiếp tục lịch luyện chương 542, n ổ i tiếng bên ngoài tiếp tục lịch luyện nghe được trụ diễn cảnh ba chữ tất cả thái hú thú vương toàn đều trở nên khẩn trương lên bọn chúng đã kiến thức trụ diễn cảnh cường đại viết tại trụ diễn cảnh trước mặt bọn chúng những n à y tôn vũ cảnh thú vương cùng sâu kiến không, cũng không khác biệt gì m a n g theo m ặ t nạ cáo nam tử mặc bạch bảo tựa hồ cảm nhận được tôn nộ không cùng một đám thú vương t h ầ n trương hắn mỉm cười nói ra các ngươi không cần t h ầ n trương ta là nhận ủy thác của người mà đến hộ tống các ngươi tiến về thuế diện t h giới về phần nơi này hết thảy cũng đều giao cho ta xử lý liền có thể nhận ủy thác của người tôn nộ không nghe vậy trong lòng hơi động hắn đại đoán ra người trước mắt hẳn là sư tôn diễn an bài tới đón đưa thái hú thú vương người m ặ t cáo nam tử mặc bạch bảo nói ra thời gian khẩn cấp các ngươi nếu như chuẩn bị xong liền đi theo ta đi tôn nộ không nhẹ gật đầu đúng lúc này thu nhỏ thân hình sơn lĩnh cự hùng cũng tiến nhập xào h u y ệ t khi nó nhìn thấy mặt cáo nam tử m ặ t bạch b à o trong máy mắt cũng lập tức lộ ra vẻ cảnh giác tôn vũ cực cảnh coi như không tệ bớt quá ngươi cố gắng nhất tốt củng cố một chút tự thân căn cơ ngươi đột phá quá nhanh căn cơ không phải rất ổn mặc dù còn có cơ hội đột phá đến trụ diễn cảnh nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất nhiều lắng đọc lắng đọc đối với ngươi tương lai có chỗ tốt mặt cáo nam tử m ặ t bạch b à o vừa cười vừa nói hắn liếc mắt liền nhìn ra sơn lĩnh cự hùng căn cơ bất ổn bởi vì lập tức từ tôn vũ cảnh hậu kỳ trực tiếp nhất cử đột phá đến tôn vũ đã độ đột đến điểm, có chút căn cơ bất ổn, cần áp chế tốc độ tu luyện, củng cố căn cơ. nó không, khi nó đột phá đến diễn cảnh thời điểm, căn cơ bất ổn thiếu hụt bất tu trụ bất ổn, luyện, Nếu diễn cơ ổn áp liền sơn ẽ bạo lộ ra, trở thành nó s hở trí m ạ g Sơn lĩnh c ử hùng nghe vậy chấn động trong lòng nó suy tư một phen sau đó c u n g kính hướng phía mặt cáo nam tử mặc bạch bảo thi lễ một cái nói ra đa tạ tiền bối chỉ điểm m ặ t cáo nam tử mặc bạch bảo nói ra tốt các ngươi chuẩn bị kỹ càng đi theo ta đi về phần ngươi nên làm cái gì làm cái gì đi thôi sớm ngày hoàn thành ngươi lịch luyện đang khi nói chuyện mặc cáo nam tử mặc bạch bảo ánh mắt rơi vào tôn nộ không c h i n thân làm phiền nghe được lịch luyện hai chữ tôn nộ không khẽ gật đầu h ắ n biết trước mắt cái này m ặ t cáo nam tử mặc bạch bảo nhất định là sư tôn diễn người mà lại hay là sư tôn diễn tâm phúc nếu không cũng sẽ không biết được chính mình lịch luyện sự t ì n h cuối cùng tôn nộ không đem ba mươi ba con thái hú thu vương cùng mấy trăm triệu thái hú thú toàn bộ giao cho mặc cáo nam tử mặc bạch bảo sau đó liền cùng mặc cáo nam tử mặc bạch bảo tạm biệt tại cùng thái hú thú các vương phân biệt trước đó tôn nộ không cố ý luyện chế ra ba mươi ba khối mộ phủ giao cho ba mươi ba con thái hú thu vương để có thể tùy thời bắt được l i lạc an bài tốt hết thể đằng sau tôn nộ g không liền tiếp theo bắt đầu chính mình lịch luyện đợi cho tôn nộ g không rời đi về sau m ặ t cáo nam tử mặc bạch bảo đối với thái hư quỷ quật xào h u o a a n g ỷ quật xào h u y oanh ra một trường sau đó mang theo một đám thái hư u t x h u biến mất không thấy gì nữa xích niêu giới vực cùng m ặ t cáo nam tử mặc bạch bảo phân biệt về sau tôn nộ g không đi tới một tòa thành trì ở chỗ này hắn mới rốt cục biết được chính mình vị trí địa phương là một cái tên là xích niêu giới vực địa phương tại xích niêu giới vực phía đông chính là long không giới vực các ngươi nghe nói không tại vạn tượng giới vực ra một cái lợi hại trực tiếp diệt s á t vạn tượng cung hơn ba mươi tên tôn vũ cảnh bây giờ đã xếp vào vạn tượng cung danh sách tất sát chúng ta xích nêu giới vực cũng ban bố lệnh treo giải thưởng có phát hiện ra họ kia trực tiếp ban thưởng mười triệu tôn vũ thạch nếu có có thể giết hắn càng là có thể trực tiếp tiến vào vạn tượng cung trở thành vạn tượng cung k h á c khanh vạn tượng cung k h á c khanh đây chính là tương đương với hưởng thụ trụ diễn cảnh đãi ngộ a bất quá ngay cả vạn tượng cung hơn ba mươi tên tôn vũ cảnh đều không phải là tên kia đối thủ có thể thấy được tên kia thực lực đoán chừng cũng đã tiếp cận trụ diễn cảnh thấp nhất cũng là tôn vũ cực cảnh người như vậy cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc tôn nộ không mới vừa tiến vào một cái từ lâu liền nghe được một trận tiếng nghị luận mà lại nghị luận nhân vật chính đúng là mình không khỏi hiểu ý cười một tiếng những này chính tập hợp một chỗ thảo lận u người đều là một chút tu vi bất quá chân vũ cảnh g i a hỏa bọn hắn thậm chí không rõ ràng bạn tượng cung đệ tử đến tột cùng là thế nào chết chỉ là bằng vào tin đồn lại thêm một chút chính mình suy đoán liền đem tôn nộ không dùng tên giả vợn chuyển thành tôn vũ cực cảnh hung tàn quỷ thủ nếu như bọn hắn biết bọn hắn trong miệng hung tàn quỷ thủ lúc này vừa mới dẫn một đám thái hữ thu vương hủy diệt một cái thái hư quỷ quật x o huyện không biết là cảm tửng bất quá tôn nộ g không cũng không tính để ý tới những tên kia hắn đến từ lâu chỉ là muốn b u n g lòng một chút thuận tiện nhấm nháp nhấm nháp cái này xích n h i ề u giới vực mỹ thật t ô i nghĩ không ra thanh danh của ta thế mà đã chuyển đến nơi này quả nhiên so với mỹ danh h u n g danh truyền bá tốc độ sẽ chỉ càng nhanh tôn nộ g không trong lòng suy tư đúng lúc này t r u n g quanh thanh e m đột nhiên lập tức yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều rơi vào tôn ngộ không trên khuôn mặt chuẩn xác mà nói là tôn ngộ không tâm kia vượn mặt mũi cỗ phía trên lại một cái sùng bái hủy diệt chi v ư ợ ra hỏa trong đám người phát ra một tiếng cười nhạo sau đó tiếng nghị luận vang lên lần nữa tôn nộ không trong mắt lộ ra một tia nét mặt c ổ a khoái hắn từ trong những tiếng nghị luận kia biết được bởi vì chính mình tại tượng t ị sơn mạch chiến tích lại đưa tới không ít tuổi trẻ bối phận x ù m bái bọn hắn n h a o n h a o học trong truyền thuyết hủy diệt chi vợn ư bộ dáng mang theo vượn mặt mũi cố rêu r a o khắp nơi t hưởng thụ lấy v ạ n chúng chú mục cảm thụ hiển nhiên những người này đem tôn nộ không cái này chân chính hủy diệt chi vợn ư cũng làm thành những cái tia của n h i ệ t người x ù m bái có lẽ theo bọn hắn nghĩ bị truy nã hủy diệt chi vợn hiện tại chỉ dám trốn ở một chút hoang sơn gia lĩnh nơi nào sẽ nghĩ đến cái gọi là hủy diệt chi vượn. thế mà còn dám nên ngang xuất hiện tại sinh linh dạy đặc trong t i ể u lâu tôn nộ không tại trong t i ể u lâu ăn uống một phen đằng sau đứng dậy rời đi ngay tại hắn đi ra t i ể u lâu không lâu đột nhiên đã nhận ra dị thường hắn ánh mắt ngưng tụ nhìn phía sau lưng cách đó không xa trên lầu c á t một bóng người đó là một cái nam tử tóc trắng thân ảnh lúc này nam tử chính một mặt ngưng trọng nhìn mình chằm chằm chờ phân phó hiện tôn nộ không phát hiện chính mình đằng sau nam tử tóc trắng trực tiếp thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ tôn vũ cảnh t r u kỳ tôn nộ không như có điều suy nghĩ hắn biết mình bị để mắt tới chỉ là không biết để mắt tới chính mình phải chăng chính là cái này xích niêu giới vực khống chế thế lực xích niêu c u n g nếu như là xích niêu c u n g lời nói chính mình khả năng liền thật đến chuẩn bị chạy trốn trên lưng cấu kết thái hư quỷ của thanh danh thật đúng là cái phiền thoái không nhỏ nếu như ta mua đến một nơi đều sẽ lọt vào truy nã mặc dù thanh danh là chuyển ra ngoài có thể v ạ n nhất t r ọ c tới một chút tôn vũ cực cảnh định nhân với ta mà nói cũng là một cái phiền thoái không nhỏ hơi không cẩn thận liền có khả năng dẫn đến lịch luyện thất bại tôn nộ không tự l ầ m bẩm tại hoàn thiện trung yên đạo luân đằng sau chiến lực của hắn đã đủ để so sánh một chút phổ thông tôn vũ cảnh định p h n g nhưng gặp được tôn vũ cực cảnh, hắn vẫn là không có mảy may phần thắng chương năm trăm bốn mươi ba nam tử thần bí lục ly b ạ n h minh t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba nam tử thần bí lục ly b ạ n h minh bởi vì cái tia thần bí nam tử tóc trắng xuất hiện tôn ngộ không trong lòng đề cao cảnh giác rời đi thành trì đằng sau lập tức thi triển uy hư thần thông biến mất chính mình khí cơ ngay tại tôn ngộ không biến mất chính mình khí cơ không lâu một bóng người liền xuất hiện ở tôn ngộ không khí cơ biến mất địa phương hắn nhũ mảy sắc mặt trở nên ngưng trọng lên người đang t ì m ta tôn ngộ không lạng yên không tiếng động xuất hiện ở nam tử tóc trắng sau lưng nam tử tóc trắng sắc mặt đại biến đội vàng lách mình liền trốn tôn nộ g không mỉm cười dưới chân quang mang lấy lên liền lần nữa đuổi kịp nam tử tóc trắng hắn hai ngón đè ép rơi vào nam tử tóc trắng trên cổ vì cái gì đi theo ta tôn nộ g không mở miệng hỏi đối mặt tôn nộ g không chất vấn nam tử tóc trắng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói ra ta chỉ là hiếu kỳ có thể làm cho vạn tượng cung hạ đạt cao nhất đánh giết làm cho hủy diệt chi vợ đến tột cùng mạnh bao nhiêu cũng không phải là cố ý đối địch với ngươi tôn nộ g không nghe vậy từ chối cho ý kiến ngón tay quang mang phun một cái nhưng mà đúng lúc này nam tử tóc trắng lại đột nhiên một cái lắm mình tránh qua tránh lẽ tôn ngộ không công kích cũng thuận thế lây ra một thanh trường kiếm đối với tôn ngộ không chính là một kiếm tôn ngộ không khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên câu lên một vòng cười lạnh như ý kim cô đ ổ n g trống rông xuất hiện chỉ một vậy liền đem nam tử tóc trắng đánh bay thân thể khảm vào trong núi lớn k h u khô cụ lợi hại không hổ là h ủ diệt chi vựa nam tử tóc trắng dây r ủ i lấy từ trong ngọn núi bỏ lên đi ra hắn nhìn về phía tôn ngộ không nhịn không được tán dương tôn ngộ không lắc l ư n như ý kim cô đ ổ n g nói ra nếu như ngươi nếu không nói ra mục đích thật sự liền mãi mãi cũng đừng lại mở miệng đang khi nói chuyện tôn ngộ không trên thân b u ộ phát ra hủy diệt bản nguyên áo nghĩa khí tức của bạo trong tay như ý kim cô đồng bên trên cũng quanh quẩn lấy hủy diệt bản nguyên áo nghĩa qua mang mắt thấy tôn nộ không muốn động thật sự nam tử tóc trắng vội và nói hủy diệt c h i vượn đại nhân không nên hiểu lầm ta thật đối với ngươi không có ý ta xuất thân từ lục ly bộ tộc tên là lục ly b ạ h minh bởi vì nghe nói hủy diệt c h i vượn đại nhân uy danh cho nên vẫn muốn cùng đại nhân thấy một lần ở trong thành trong lúc vô tình phát hiện đại nhân tung tích cho nên mới muốn lãnh giáo một chút đại nhân thực lực lục ly bộ tộc tôn nộ không hiếu kỷ đánh giá trước mắt nam tử tóc trắng hắn có thể cảm nhận được nam tử tóc trắng sinh mệnh bản nguyên cũng không yếu chí í không kém gì long dương cùng thích la huyền phòng chỉ là thực lực của hắn rõ ràng không xứng với xuất thân của hắn nếu như nói thủy d i ệ t thâm viên thiếu niên thần bí là tôn ngộ không được chứng kiến cường đại nhất cao đẳng t r u n g tộc mà nam tử tóc trắng chính là hắn gặp được yếu nhất cao đẳng t r u n g tộc lục ly b ạ c h minh cười khổ nói ta đích xác cho lục ly bộ tộc mất thể diện phụ thân ta xuất thân từ lục ly bộ tộc là lục ly bộ tộc giám sát đi một tên giám sát xứ mà mẫu thân của ta thì xuất thân từ đê đ ẳ n g chủng tộc bọn hắn bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt dựa dù ta chỉ tiếp mẫu thân của ta bởi vì không thể thừa nhận phụ thân huyết mạch cho nên v ì sinh hạ ta hao hết nguyên khí cuối cùng ý thức tiêu tán mà chết lục ly b ạ c h minh giảng thuật lên lai lịch của mình nghe nói lục ly b ạ c h minh mẫu thân tại hắn xuất sinh đằng sau liền trực tiếp v ỡ lạc chính hắn cũng không chiếm được lục ly bộ tộc tán h à n h chỉ có thể trà trộn tại các đại giới vực thời điểm tôn ngộ không trong mắt không khỏi hiện lên một t i ê hoài nghi dù sao cao đẳng chủng tộc tất cả đều là mười phần cao ngạo tồn tại bọn hắn làm sao có thể lựa chọn đê đẳng chủng tộc sinh linh vì bọn họ sinh hạ dòng dõi cho nên lục ly b ạ c h minh nhất định che giấu cái gì lục ly b ạ c h minh tự nhiên cảm nhận được tôn nộ g không hoài nghi hắn cười khổ nói hủy diệt c h i vượn đại nhân ta thật là bởi vì sùng b á i ngươi mới lựa chọn theo dõi ngươi ta đã từng cũng đi vạn tượng giới v ư ợ t lịch luyện qua đối với vạn tượng cung bá đạo từng có cảm xúc cho nên ta tin tưởng đại nhân diện sắt vạn tượng cung đệ tử nhất định có nó nguyên nhân mà không phải vạn tượng cung t u ê n bố đại nhân cùng thái hư quỷ quật có quan hệ、à. ngươi vì sao chắc chắn ta không phải thái hư quỷ của người tôn nộ không nghe vậy có chút hiếu kỷ mà hỏi lục ly bạch minh nói ra bởi vì đại nhân xuất thân từ cao đẳng chủng tộc cao đẳng chủng tộc tuyệt đối chướng mắt thái hư quỷ của những tên kia tôn nộ không hai con mắt h í p lại đánh giá lục ly bạch minh hắn hơi do dự hay là lựa chọn thu hồi như ý kim c ô đ ồ n g quay người hướng phía nơi xa đi đến lục ly bạch minh đang muốn đi theo liền nghe tôn nộ không thanh âm lạnh lùng chuyển đến đừng lại tiếp tục đi theo ta nếu không cho dù phụ thân ngươi là giám sát xứ cũng không thể nào cứu được ngươi tính mệnh nghe nói lời ấy lục ly bạch minh hơi chút do dự, cuối cùng vẫn là không dám tiếp tục đi theo hắn có một loại dự cảm thần bí hủy diệt chi v ư ợ nhất n định làm ộ t cái nói được thì làm được người mình nếu là tiếp tục theo sau đối phương thật sẽ không để ý thân phận của mình giết mình hủy diệt chi vựa ư một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành bằng hữu lục ly b ạ c h minh nắm chặt n ắ m đấm sau đó quay người biến mất ngay tại chỗ lục ly b ạ c h minh lục ly bộ tộc lục ly b ạ c h minh xuất hiện để tôn ngộ không minh b ạ c h vạn tượng c u n g truy nã mặc dù để cho mình trở thành các giới vực đối tượng bị truy sát nhưng cũng làm cho chính mình trở thành một chút nhiệt huyết người truy p h ù n đối tượng vạn tượng cung bá đạo tại các đại giới vực cũng đều là phi thường nổi danh tồn tại cho nên đối với vạn tượng cung tuyên truyền chính mình cùng thái hư quỷ quật có liên quan tin tức cũng không phải tất cả mọi người tin tưởng vạn tượng cung truy nã với ta mà nói trung quy là một cái phiền tòa à, mà lại ta vận dụng luyện n g ụ c chiến hạm cũng không biết có thể hay không gây nên giám sát t i cùng luyện n g ụ c chú ý tôn ngộ không trong lòng cảm khái mà đổi thành một bên lục ly bạch mình trong tay xuất hiện một cái mặt nạ mặt nạ của hắn cùng tôn ngộ không trên mặt vượn mặt mũi cố bề ngoài cực kỳ tương tự chỉ bất quá không có tôn ngộ không trên mặt vượn mặt mũi cố những cái tia phủ văn thần bí đồ án ngay tại lục ly bạch minh chuẩn bị đeo lên mặt nạ cũng học hủy diệt chi v ư ợ n bộ dáng bốn chỗ lịch luyện thời điểm đột nhiên phía trước hiện lên một đạo lưu quang sau đó mấy đạo thân ảnh liền chống rông xuất hiện tại lục ly bạch minh trước người lục ly bạch minh biến sắc liền tranh thủ trong tay mặt nạ thu vào lục ly bạch minh người làm sao lại nơi này một người cầm đầu nhìn về phía lục ly bạch minh hắn chỉ một cái liếp mắt liền gọi ra lục ly bạch minh danh tự hiển nhiên giữa bọn hắn có lẽ còn là người quen bạch minh gặp qua chư vị nặng lê tộc đại nhân lục ly bạch minh cũng tính hướng phía trước mặt những thân ảnh này hành lễ bởi vì những người này đều là đến từ giám sát t i giám sát vệ mặc dù phụ thân của hắn là giám sát t i giám sát s ứ nhưng hắn chính mình bởi vì không thể hoàn thành giám sát vệ khảo h ạ c h bây giờ trở thành một cái bình thường sinh linh tự nhiên không dám đắc tội trước mắt những n à y giám sát vệ nặng lê kỳ dương nói ra lục ly bạch minh ngươi những ngày này một mực tại đỏ nghiêu giới vực lục ly bạch minh nhẹ gật đầu nói ra hồi b ẩ m kỳ dương đại nhân ta gần nhất hoàn toàn chính xác một mực tại đỏ nghiêu giới vực tu hành cái tết tốt ta hỏi ngươi ngươi những ngày gần đây có thể cảm ứng được không gian dị thường ba động chương năm trăm bốn mươi b ố giám sát vệ đến nguy cơ tiến đến chương năm trăm bốn mươi b ố giám sát vệ đến nguy cơ tiến đến hất r a lục ly b ạ c h m i n h đằng sau tôn ngộ không không còn mạo m ộ i tiến vào trong thành trì mà là lựa chọn tại một chút linh khí dư giả dây núi tu hành rời xa phân tranh cuối cùng thành công một chỗ sâu trong núi lớn tôn ngộ không mở to mắt chỉ gặp hắn quanh thân không gian bản nguyên áo nghĩa phủ bắt lấp lóe thân thể lại bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. tôn ngộ không thi triển đúng là hắn tại thương mao tộc di tích tìm hiểu ra không gian bản nguyên áo nghĩa thần thông so với linh biên đạo tinh bộ thương mao tộc trong di tích tìm hiểu ra không gian bản nguyên áo nghĩa thần thông càng thêm h u ề n diệu có thể cho thân thể dung nhập hư không tại không xúc động cấm chế tình hùng dưới tiến vào một chút cấm chế hoặc trong kết giới môn áo nghĩa này thần thông liền gọi là linh viên nặc không đi tôn nộ không vì chính mình mới hoàn thiện áo nghĩa thần thông lên một cái tên linh viên đạp tình tăng thêm linh viên nặc không về sau gặp lại một chút có được đặc thù cấm chế di tích hắn liền có thể thong dong thoát thân không cần lại lo lắng sẽ bị vây ở trong di tích ngay tại tôn nộ không nếm thử chính mình mới áo nghĩa thần thông thời điểm nặng lê k ỳ dương chính dẫn g á m sát vệ mãn xích nêu giới vực tìm kiếm lấy hủy diện tri vựa bọn hắn đã từ bạn tượng cùng hắc một cung trưởng lao chỗ biết được có được chiến hạm người là một cái được xưng hủy diệt chi vượn thái hư quỷ quật quỷ thủ mà căn cứ sự truy đuổi của bọn họ đánh giá ra chiến hạm hẳn là chạy trốn tới xích nêu giới vực chỉ là tìm hồi lâu nặng lê kỳ dương bọn người một mực không có chút nào tiến triển có thể điều tra chiến hạm vũ trụ bản cũng không phản ứng chút nào phản phát hư hại bình thường triều dương ngươi nói chiến hạm kia đến tột u cùng sẽ giấu ở địa phương nào nặng lê kỳ dương nhìn về phía sau l ư n g trọng lê triều dương đối với mình cái này gần nhất ra không ít danh tiếng tập đệ hắn hiển nhiên là có chút lau mắt mà nhìn trọng lê triều dương nghe vậy s ư ơ n g sở tại trọng lê nhất tộc bên trong thiên phú của hắn bình thường xưa nay không bị đồng tộc coi trọng xem nếu không có như vậy hắn cũng không trở thành một người vụn trộm chạy tới tuế diễn giới muốn tìm kiếm tăng lên sinh mệnh bản nguyên linh căn mà nặng lê kỳ dương thì là trong cùng thế hệ thiên phú mạnh nhất tộc m ì n h một t r o n g ngày bình thường căn bản liền sẽ không phản ứng chính mình cái này bất thành khí tộc đệ hồi bẩm huynh trường ta cảm thấy chúng ta điều tra phương hướng hẳn là không sai chỉ là đối phương hiển nhiên có ẩn nấp chiến hạm phương pháp cho nên chúng ta mới không cách nào cảm ứng được chiến hạm chỗ trọng lê t r i ề u dương chăm chú hồi đáp gặp nặng lê kỳ dương nhữ mày tựa hồ đối với câu trả lời của mình cũng không hài lòng hắn lại vội vàng nói tiếp ta cảm thấy chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp buộc hắn lần nữa sử dụng chiến hạm chỉ có dạng này mới có thể để cho đối phương bộc lộ ra vị trí của mình nặng lê kỳ dương hỏi vậy ngươi cảm thấy dùng phương pháp gì có thể buộc bọn họ lần nữa sử dụng chiến hạm trọng lê t r i ề u dương nói ra bọn hắn tại tượng tị sơn mạch sử dụng chiến hạm là bởi vì gặp phải hai cung trường lão cho nên muốn để bọn hắn lần nữa sử dụng chiến hạm trừ phi là có trụ diễn cảnh xuất thủ nặng lê kỳ dương lắc đầu nói ra chúng ta nếu là đều có thể tìm tới bọn hắn vừa lại không cần bọn hắn sử dụng chiến hạm ách trọng lê triều dương một trận n g h ẹ lời sắc mặt từng đỏ mặt khác giám sát vệ cũng nhao nhao lộ ra nét mặt cổ q h á i đúng vậy à nếu như đã tìm được đối phương cho dù đối phương không sử dụng chiến hạm bọn hắn cũng có thể trực tiếp đem người mang về giám sát t i giám sát t i bắt người từ trước tới giờ không cần chứng cứ trừ phi đối phương có được thánh đỉnh bối cảnh thông minh là ta muốn không đủ chu toàn để mọi người chê cười trọng lê triều dương sắc mặt đỏ bừng nói nặng lê kỳ dương cũng không trách móc mà là an ủi triều dương ngươi chỉ là thiếu khuyết kinh nghiệm dù sao ngươi rất ít ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ cân nhắc không chu toàn cũng rất bình thường đa tạ tộc minh trọng lê triều dương cảm kích nói ra nặng lê kỳ dương nói ra đi thôi chúng ta tiếp tục xuất phát mặt khác tiếp tục nhìn chằm chằm lục ly bạch minh giá hỏa kia cầm mặt nạ cùng hủy diệt chi vượn mặt nạ tương tự nói không chừng giữa bọn hắn có cái gì liên hệ là đội trưởng yên tâm nặng lê lạc dương cùng nặng lê thần dương chính cùng chạm đất cách bạch minh nghiêm ngặt giám sát lấy nhất cử nhất động của hắn một tên giám sát vệ mở miệng nói ra bọn hắn chi tiểu đội này tất cả đều xuất từ trọng lê nhất tộc mặc dù chỉ là một chi tiểu đội có thể thực lực tổng hợp hoàn toàn không thua tại bất kỳ một cái nào không có trụ diễn cảnh trung đ ẳ n g trung tộc t ố t tiếp tục truy tung đồng thời truyền lệnh xích l i ê u cùng để bọn hắn phong tỏa bên i giới nhất định phải đem hủy diệt chi vượn vây ở xích l i ê u giới bực tuyệt không cho hắn chạy khỏi nơi này cơ hội nặng lê kỳ dương trầm giọng nói h ắ n t ừ vạn tượng cung trưởng lao trong miệng đã hiểu rõ hủy diệt chi vượn thực lực đồng thời cũng biết tại hủy diệt chi thân vượn bên cạnh có hơn ba mươi con thái h ữ thu vương xích liêu cung bên kia đã truyền lệnh các nơi thành trì một khi phát hiện hủy diệt chi vượn tung tích liền lập tức cho chúng ta biết chỉ là gần nhất các nơi xuất hiện không ít mang theo vượn mặt mũi cô ra hỏa cho bọn hắn tạo thành một chút k h ố n h i ễ u một tên giám sát vệ nói ra trên mặt lộ ra một nụ cười khổ tôn lộ không cũng không biết giám sát vệ liên hợp xích liêu cung đã phong tỏa toàn bộ xích liêu giới vực hắn lúc này đang chìm ngâm ở hoàn thiện linh viên nặc n g h ố n g không trong vui sướng cũng không biết địa đồ gia thú này bên trong địa phương đến tột cùng ở nơi nào bây giờ cơ bản đã có thể bài trừ thuế diện giới long không giới vực v Phong, ạ Phong ngay t ư ợ n giới cúng vực c x í tại tôn ngộ không quan sát địa đồ thời điểm hắn tâm niệm k h é động trong tay xuất hiện một mặt lệnh bài sơn lĩnh cự hùng bọn chúng đã thu xếp tốt trong lệnh bài là diễn tin tức chuyển đến diễn nói cho tôn ngộ không đã đem sơn lĩnh cự hùng bọn chúng giàn xếp tại khởi nguyên thành bốn phía trong dây núi có thể nói bất kỳ thế lực nào muốn uy hiếp được khởi nguyên thành đều cần vượt qua những ngày thái hữu thú biết được những cái k i a thái hú thú đã thu xếp tốt về sau tôn nộ không, không khỏi ô n g k h thở dài một hơi hắn lấy ra mộ phủ cùng nhan lạc kim ngạc sơn lĩnh cử hùng các loại thái hú thú vương tiến hành câu thông bàn giao một chút sự tình giao phó xong hết thể đằng sau tôn nộ không thu hồi mộ phủ đang chuẩn bị tiếp tục lịch luyện thời điểm đột nhiên cảm nhận được một trận chiến đấu ba động không khỏi ánh mắt ngưng tụ tôn vũ cảnh chiến đấu tôn nộ không khe nhữ mày lách mình hướng phía chiến đấu chuyển đến phương hướng lao đi đáng chết giám sát vệ người làm sao lại xuất hiện ở đây một cái mang theo kỷ diện q u thủ một mặt tuyệt vọng tại chung q u a hắn thình lình đứng mức mười mấy tên giám sát vệ những này giám sát vệ chính một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên quỷ thủ cùng trọng lê triều dương chiến đấu nguyên lai、like, những này giám sát vệ đang tìm kiếm chiến hạm cùng hủy diệt chi vượn thời điểm trong lúc vô tình phát hiện một cái lén lén lút lút thân ảnh người này chính là thái hư quỷ quật một tên quỷ thủ tại tôn ngộ không dẫn đầu thái h ư t h u các vương hủy diệt quỷ c ử c u n g thời điểm hắn vừa v ặ n bởi vì ra ngoài làm việc bởi vậy tránh thoát một kiếp thông qua quỷ thủ làm cho hắn biết được quỷ cừ cung hủy diệt trải qua bởi vậy không còn dám về xào huyện kết quả lại không lớn lại gặp được truy tìm chiến hạm giám sát vệ. t h ủy t u ệ thủ tuyệt vọng 545. Quỷ thủ tuyệt vọng xem ra triệu dương thực lực ngược lại là hoàn toàn chính xác có chỗ tăng lên lần tiếp theo khảo hạch thời điểm đoán chừng hẳn là có cơ hội tấn thăng làm ngũ tinh giám sát vệ lấy triệu dương thực lực cũng là hoàn toàn chính xác đã sớm hẳn là tấn thăng giám sát vệ bọn họ quan sát trọng lê triệu dương cùng cái k i a q u ỷ thủ chiến đấu không khỏi nghị luận giám sát vệ cùng chia cựu tinh trong đó cựu tinh cao nhất nhất tinh thấp nhất trọng lê kỳ dương chính là một tên c ự tinh giám sát vệ cũng là chi này giám sát đội trưởng của tiểu đội c h ọ n lê triều dương bởi vì thiên phú nguyên nhân vẫn luôn không thể tấn thăng ngũ tinh giám sát vệ tại một đám trong cùng thế hệ cơ hội chính là hạng chót tồn tại c h ọ n lê triều dương cầm trong tay triều dương thương dưới hông la khắc mạc phát ra một tiếng gầm nhẹ n h ấ t t r à o đem quỷ thủ đánh bay cái kia quỷ thủ còn muốn phản kháng nhưng lại bị c h ọ n lê triều dương công kích đánh trúng liên tiếp tụ t h ư ơ n g cuối cùng bị đánh tan tôn linh thư ti tiện sâu kiến có thể chết tại thương của ta bên d ư ớ i sẽ là ngươi l ờ i này vinh hạnh lớn nhất t r ọ n lê triều dương nói liền muốn đem trước mắt quỷ thủ đánh giết đúng lúc này t r ọ n lê kỷ dương đột nhiên mở miệm ngăn trở trở trọng triều dương hoan đ ộ n g thủ đã trọng lê kỳ dương thanh n m để trọng lê triều dương có chút ngoài ý m u ố n hắn thu hồi triều dương thương nhìn về phía trọng lê kỳ dương nghi ngờ hỏi h u y n h trưởng vì sao không để cho ta giết cái này ti tiện sâu kiến trọng lê kỳ dương đi vào quỷ thủ trước mặt nhìn xuống hắn nói ra ta biết các ngươi gia nhập thái hư quỷ quật đằng sau liền bị gieo cầm chế cho nên các ngươi không thể phản bội thái hư quỷ quật bất quá nếu như ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề ta có thể giúp ngươi nổ cầm chế để cho ngươi khôi phục tự do cái gì cái này sao có thể thái hư quỷ quật cầm chế cho dù là trụ diễn cảnh đều không thể nổ ngươi làm sao có thể giúp ta nổ cấm chế Quỷ thủ khó có thể tin nói từ hắn gia nhập thái hư quỷ quật này g đó hắn liền triệt để đã mất đi tự do thái hư quỷ quật sẽ đem một loại đặc thù cấm chế t r ồ n g vào bọn hắn tôn linh bên trong đồng thời có thể theo tôn linh cùng nhau trưởng thành có thể nói b ị t r ồ n g vào cấm chế ký chủ thực lực càng mạnh uy lực của cấm chế cũng liền càng mạnh mà lại loại cấm chế này một khi cảm nhận được ngoại lực xâm nhập liền sẽ tự bạo cho dù là trụ diễn cảnh cũng không có biện pháp trợ giúp bọn hắn nổ cấm chế trọng lê kỳ dương nói ra ta tự có biện pháp của ta nếu như ngươi không tin vậy liền đi chết đi đang khi nói chuyện trọng lê k ỷ dương đối với trọng lê triệu dương khẽ gật đầu trọng lê triệu dương trên khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh lần nữa lấy ra triệu dương thương trâm đã đối mặt tử vong cũng không phải là tất cả quỷ thủ cũng có thể làm đến thấy chết không sợn chí ít r ư ớ c mắt cái này đã bị sợ vỡ mật quỷ thủ liền làm không được ta nguyện ý trả lời vấn đề của ngươi b ấ t quá một khi chạm tới thái hư quỷ quật bí mật cấm chế liền sẽ tự động kích hoạt ngươi muốn dựa dấm vào ta đạt được bí mật liền nhất định phải bảo trụ tính mạng của ta quỷ thủ run g i n g nói hắn muốn sống nhất là khi biết thái hư quỷ q u ậ t xào h u y ệ t đã hủy diệt đằng sau hắn đối với thái hư quỷ q u ậ t kính sợ cũng theo đó giảm bớt rất nhiều tốt ta hỏi ngươi ngươi có thể từng biết một cái mang theo vượn mặt mũi cố ra hỏa bên cạnh hắn còn đi theo rất nhiều tôn vũ cảnh thái vũ thú trong đó có một cái sơn lĩnh cự hùng trọng lê kỳ dương mở miệng hỏi quỷ thủ nghe chút trọng lê kỳ dương lời nói trong mắt lập tức hiện lên một vòng tinh quang ta biết ta biết bọn hắn bọn hắn vừa mới hủy diệt chúng ta hội tổ giết chết ta mười mấy tên đồng bạn quỷ thủ vì mạng sống liền tranh thủ hắn biết đến sự tình nói cho trọng lê kỳ dương dù sao những tin tình báo này lại không dính đến thái hư quỷ quật bí mật cho nên cho dù nói cho trọng lê lên kỳ dương quỷ thủ cũng không lo lắng tôn linh bên trong cơm chế sẽ bị phát động cái gì ngươi nói là những cái kia thái, thú, thái hư thú, thái phá hư các ngươi quỷ quật tại xích n h i ê u giới cứ điểm trọng lê kỳ dương hơi kinh ngạc nhìn xem quỷ thủ hắn không nghĩ tới bị bạn tượng cùng truy nã thái hư quỷ quật đồng đảng thế mà lại trở thành tiêu diệt thái hư quỷ quật cứ điểm người Quỷ thủ gật đầu mười phần khẳng định nói không sai ta có thể khẳng định chính là bọn hắn hủy diệt chúng ta tại xích n i ề u giới cứ điểm trọng lê triều dương là dám sát vệ cùng lúc đó cảm ứng được chiến đấu ba động tôn nộ không cũng lặng yên đi tới chiến trường còn chưa tới gần hắn liền thấy được cái kia hơn mười tên giám sát vệ cùng cái kia đứng ở một bên cầm thương mà đứng trọng lê t r i ề u dương khi nhìn đến trọng lê t r i ề u dương trong nháy mắt tôn nộ không liền đoán được lai lịch của những người này giám sát vệ tất cả đều là do cao đẳng chủng tộc tạo thành mỗi một cái sinh mệnh bản nguyên đều vô cùng cường đại bọn hắn đối với bản nguyên áo nghĩa không chế tất cả đều có thể xưng k h n g bố bình thường đê đẳng chủng tộc xuất thân tôn vũ cảnh hắn đối với bản nguyên áo nghĩa không chế nhiều lắm là cũng liền có thể đạt tới ba thành trung đẳng chủng、tộc. thì có thể nắm giữ bốn đến sáu thành mà giám sát vệ những n à y cao đẳng chủng tộc xuất thân tôn vũ cảnh đối với bản nguyên áo nghĩa k h ô n g chế lại đều đạt đến bảy tám thành trong cùng cảnh giới cơ hội không có bất kỳ cái gì bên trong đê đẳng chủng tộc có thể uy hiếp được bọn hắn mặc dù bây giờ tôn nộ g không đối mặt một chút phổ thông bên trong đê đẳng chủng tộc tôn vũ cảnh đỉnh phong đều có lực đánh một trận nhưng nếu là đối thủ giám sát vệ đừng nói tôn vũ cảnh đỉnh phong chính là cùng là tôn vũ cảnh sơ kỳ trọng lê triều dương hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng mà cái này hay là bởi vì tôn nộ không tự thân cũng tương tự tăng lên tới cao đẳng chủng tộc có được cấp bảy sinh mệnh bản nguyên nếu là vừa mới gặp được trọng lê triều dương còn chưa tăng lên sinh mệnh bản nguyên trước đó tôn nộ không cho dù sử dụng tất cả thủ đoạn cũng không phải trọng lê triều dương đối thủ cho dù là đồng dạng áo nghĩa thần thông cao đẳng chủng tộc thi triển cùng đê đẳng chủng tộc thi triển đều là hoàn toàn khác biệt đi lực trong đó thiên phú cường đại cao đẳng chủng tộc thậm chí có thể tại tôn vũ cảnh sơ kỳ thực lực nghiền ép phổ thông bên trong đê đẳng c h ủ tộc tôn vũ cảnh bình phong thậm chí cả tôn vũ cử cảnh cho nên khi nhìn đến nhiều như vậy g á m sát vệ thời điểm tôn nộ không sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên liền tranh thủ thân thể giấu ở tảng đá lớn trống sau có quy hư thần thông tại thân chỉ cần không bại lộ lực lượng tôn nộ không liền không sợ bị giám sát vệ người phát hiện trọng lê kỳ dương hỏi mình muốn lấy được tin tức đằng sau trên mặt không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười hắn m ỉ m cười tiếp tục hỏi như vậy các ngươi hội tổ đến tội cùng ở nơi nào hội tổ không không thể vấn đề này ta không thể trả lời ngươi quỷ thủ nghe vậy xứng sở liền vội vàng lắc đầu đạo trọng lê kỳ dương cười lạnh nói ngươi nhất định phải trả lời ta vấn đề này ngươi yên tâm nếu là cấm chế bị kích hoạt ta n h định bảo trụ tính ấ t trụ n bảo m ạ g của n g ư ơ i Cái n à y Tốt, ta liền tin liền n g ư ơ i gạt lần, chúng ta chương ủ nhìn xem trọng Lê Kỳ Dương. Do dự hồi năm g vẫn trăm bốn mươi sáu bị nốt xích liều phiến đá dược biên chương năm trăm bốn mươi sáu bị nốt xích liều phiến đá dược viên ngươi gạt ta quỷ thủ tràn ngập bán miệng nhìn về phía nặng lê kỳ dương nặng lê kỳ dương c ư ờ i lạnh một tiếng đưa tay phóng xuất ra một nguồn lực lượng đem quỷ thủ thân thể b a o khỏa oanh một giây sau quỷ thủ thân thể ầ m vang tự bạo lại bởi vì nặng lê kỳ dương lực lượng b a o khỏa không thể tản g ra b ị nặng lê kỳ dương trực tiếp đem thi thể luyện chế thành một viên huyết đ an triều dương thưởng ngươi nặng lê kỳ dương đem huyết đan ném cho trọng lê triều dương trọng lê triều dương thoáng sửng s ố t nhìn xem trong tay huyết an không khỏi nghĩ đến vừa rồi cái kia quỷ thủ ánh mắt tuyệt vọng thế nào triều dương một tên giám sát vệ vũ vô, vô trọng lê triệu dương b ả bai vừa cười vừa nói trọng lê triệu dương lắc đầu hắn thu hồi nguyễn đan nói ra không có việc gì ta chỉ là đang nghĩ sâu kiến này mới vừa nói những tin tức kia tên kia giám sát vệ n g h e vậy tao mày nói nghĩ không g i ra hỏa kia thế mà lại diệt một cái thái hư quỷ quận hội tổ xem ra v ạ n tượng cung nói hắn cấu kết thái hư quỷ quận c h u y ệ n này cũng không quá chuẩn xác một tên khác giám sát vệ lại có khác biệt ý kiến hắn vừa cười vừa nói lời ấy sai rồi nói không chừng là bọn hắn thái hư quỷ quận chính mình nội chiến nữa nha không có khả năng bởi vì hắn hủy diệt một cái hội tổ l i ê n bài trừ hắn cấu kết thái hư quỷ quận hiểm nghi lại nói hắn phải t r ă n g cấu kết thái hư quỷ quận đối với chúng ta mà nói cũng không trọng yếu chúng ta tìm hắn là vì luyện n g ụ c chiến hạm cho dù hắn cùng thái hư quỷ quận không quan hệ chúng ta vẫn là phải tìm đến hắn nghe thấy lời ấy một bên giám sát vệ bọn họ nhao nhao gật đầu đúng lúc này một tên giám sát vệ đột nhiên thần sắc cổ quái nhìn xem trong tay lệnh bài phản phất là nhìn thấy cái gì để hắn nghi ngờ tin tức thế nào nặng lê kỳ dương nhìn về phía tên kia giám sát vệ mở miệ hỏi giám sát vệ nói ra x xích liêu cung trưởng lão m ộ t làn trăm quy vô chúng ý phát hiện thái hư quỷ quật hội tổ xuất thủ đem tiêu d i ệ t d i ệ t sát quỷ thủ bốn mươi bảy người quỷ phương một số m ộ t lan trăm về hắn nói hắn tiêu diệt hội tổ nhưng mới rồi cái k i a quỷ thủ rõ ràng nói là thái h ư thú phá hủy hội tổ trong hai người bọn họ nhất định có người đang nói láo hoặc là nói cái k i a vượn mặt mũi có người cùng m ộ t lan trăm về có quan hệ nặng lê kỳ dương vi hít mắt hắn lúc này hạ lệnh chạy tới xích liêu c u n g hắn muốn đi gặp một lần tự xưng hủy diện hội tổ mộc lan trăm về đợi đến tất cả giám sát vệ đều rời đi về sau tôn nộ không lúc này mới thở dài một hơi hắn c a o mày thần sắc ngưng trọng lấy ra sư tôn diễn cho hắn lệnh bài vừa rồi những cái kia giám sát vệ đang nói chuyện thời điểm cũng không có tận lực che lấp cho nên tôn ngộ không nghe rõ bọn hắn trong miệng nói tới tin tức hắn mặc dù không biết cái gọi là một lan trăm v ề phải t r ă n g cùng cái kia mang theo mặt nạ cáo nam tử mặc bạch bảo có quan hệ nhưng để phong v ặ n nhất hắn hay là đến nhắc nhở sư tôn một tiếng tuế diễn cung diễn mở to mắt lấy ra lệnh bài nhìn xem tôn ngộ không truyền lại mà đến tin tức trong con mắt của hắn loé lên một vòng tình quang xem ra trăm vệ đã gây nên giám sát vệ hoài nghi một bên khác tôn nộ g không tại truyền lại song tin tức đằng sau không dám chần chờ vội vàng tiếp tục xuất phát muốn vội vàng rời đi xích nhiều giới vực nhiều như vậy dám sát vệ ở chỗ này để tôn nộ g không trong lòng phi thường bất an hắn cũng không muốn bị những này dám sát vệ quân lên nếu là sơ ý một chút t r e o chọc tới bọn hắn e là cho dù là sư tôn diễn cũng cứu không được chính mình tôn nộ g không muốn rời khỏi xích nhiều giới có thể toàn bộ xích nhiều giới đã sớm phong bế đến cực kỳ chặt chẽ tôn nộ g không còn chưa tới gần liền xa xa cảm nhận được uy hiếp khí tức phiền t o á i tôn nộ không nhìn qua phía trước đại thành chỉ cần xuyên qua tòa thành lớn này liền có thể rời đi xích niêu giới bực tiến về giới bực mới mong muốn lấy cái kia mở ra cửa thành trong lòng của hắn lại dâng lên không h i ể u bất an phản phất cái kia thành liền như là một cái mở ra miệng lớn thái hú thú đang chờ đợi con ngồi tới cửa tôn nộ g không tin tưởng trong lòng cảnh giác hắn lúc này từ bỏ rời đi xích niêu giới ý nghĩ mà là lần nữa quay trở về trong rừng rậm nếu không thể rời bỏ chẳng hào h ả o chỉnh lý chỉnh lý gần nhất thu hoạch tôn nộ g không tự lẩm b ầ m hắn tâm niệm khẽ động những cái kia bị hắn thu nhập ý thức vũ trụ bảo vật liền từng cái xuất hiện ở trước mặt hắn mỗi một lần chiến đấu hắn có cơ hội đều sẽ sử dụng hồng hoang phục thương thủ sẽ chết mệnh tôn vũ cảnh ý thức vũ trụ bên trong bảo vật cướp đoạt một bộ phận những bảo vật này chủ loại phong phú có là vũ trụ thạch có là các loại quần áo còn có thì là các loại không biết công dụng tạp vật mà tôn ngộ không lần này muốn sửa sang lại chính là những ngày tạp vật hắn muốn cẩn thận chỉnh lý chỉnh lý nhìn xem những ngày tạp vật bên trong có hữu dụng hay không được đổ vật những ngày tạp vật bên trong có các loại thư quyển tượng đá da thú lễ khí cùng một chút nhìn không ra công dụng cũng không có phẩm giai không biết tên đổ vật đây là một bản ghi chép linh căn thư tịch với ta mà nói không có tác dụng gì đây là một bản du ký huyền phong sư minh hẳn sẽ thích chờ ta tìm cơ hội đưa cho huyền phong sư minh đây là một bản tạp ký đây cũng là thứ gì tôn nộ g không sửa sang lấy những tạp vật kia sẽ có dùng đồ vật lưu lại về phần không có chỗ nào dùng đồ vật thì toàn bộ tiện tay ném tới một bên đột nhiên một khối phiến đá đưa tới tôn nộ g không chú ý bởi vì trên p h i ế n đá thình lình có một cái con mắt đồ án đây là một khối cùng loạn cổ thần diễn kỷ nguyên có liên quan t h u y n đá tôn nộ không nhìn chằm chằm trước mắt phiến đá trong mắt lộ ra vẻ kích động trừ con mắt đồ án bên ngoài hắn còn tại trên t h u y n đá phát hiện một bức cẩn nấp địa đồ. địa đồ phi thường m ị mờ giấu ở từng cái phủ văn bên trong, nếu không có tôn nộ g không cẩn thận, thật đúng là không dễ dàng phát hiện địa đồ tồn tại. cái này trên phiến đá địa đồ cũng không biết có hay không bị thái hư quỷ quật ra hỏa phá giải. phiến đá ghi lại địa phương phải chăng đã bị thái hư quỷ quật người nhanh chân đến trước tôn nộ g không n h ư m à y phiến đá này, dù sao cũng là từ thái hư quỷ quật cái nào đó quỷ thủ ý thức vũ trụ bên trong chiếm được đồ vật vô cùng có khả năng trên phiến đá ghi lại địa phương đã bị thái hư quỷ quật người đi và qua. Bất quá, dù vậy, tôn nộ không hay là quyết định tiến về phiến đá địa đồ chỉ địa phương đi xem một cái dù sao tạm thời không cách nào rời đi s í c h niêu giới vực chẳng đi phiến đá này ghi lại địa phương tìm tòi hư thực tôn nộ không thầm nghĩ lấy lúc này thi t r i ể n ra linh viên đặc tinh biến mất ngay tại chỗ một mảnh màu nâu trên thổ địa s i n h cơ b ừ n g b ừ n g các loại linh căn dành trước nở rộ nơi này chính là s í c h niêu cung dược biên nơi này trồng lấy các loại chân quý dược liệu do ba tên xích niêu cung tôn vũ cảnh phụ trách trông coi khi tôn nộ không căn cứ p h i ế đá địa đồ đi vào hạt n g u lúc nhìn về phía trước những cái kia tuần sát xích niêu h cung chiến sĩ trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi nơi này lại là một mảnh dược biên t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy xâm nhập dược biên chiến miên âm cổ trà t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy xâm nhập dược biên chiến miên âm cổ trà tôn nộ g không nhìn qua phía trước cái kia bị trọng binh trấn giữ địa phương hơi nhữ mày hắn có thể cảm nhận được t ò a trấn dược biên hẳn là một cái tôn vũ cảnh trung kỳ sinh mệnh một cái tôn vũ cảnh trung kỳ cũng không đủ vi lự bất quá muốn tại không kinh động hắn tình huống bên l i ớ i tiến vào d ư biên cũng không phải một chuyện dễ dàng tôn nộ không tự lẩm vất quá rất nhanh hắn liền tìm được biện pháp hạt nguyên rất lớn mặc dù s i c h niêu cũng chấn giữ nghiêm mật nhưng đại đa số địa phương hay là lấy cấm chế cùng chất pháp kết giới làm chủ tôn nộ g không rất nhanh liền tìm được một cái kết giới yếu kém địa phương thi triển linh viên lạc hùng l ạ g yên không tiếng động tiến nhập trong kết giới tiến vào kết giới đằng sau tôn nộ g không thừa dịp không người phát hiện dựa theo phiến đá địa đổ chỗ bày ra hướng về một phương hướng lao đi không bao lâu tôn nộ g không đi tới một gốc cao lớn linh thụ bên cạnh còn chưa tới gần liền nghe đến một ô mê người h ư n g trả không khỏi nhãn tỉnh sáng lên đây là cái gì trả chỉ là ngửi một cái lại để cho ta cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm tôn nộ không nhìn qua trước mắt linh thụ trong mắt lóe lên một vòng tình quang trực giác nói cho hắn biết cây t r à này nhất định lai lịch bất p h ẳ m tôn nộ không đưa tay muốn lấy xuống mấy mảnh lá t r à chưa từng nghĩ tay vừa vươn đi ra liền nghe được phốc một tiếng một đạo vô hình kết giới trong nháy mắt p h á tán tại kết giới p h á tán trong nháy mắt tôn nộ không liền biết mình bại lộ hắn không lo được suy nghĩ nhiều lúc này thi triển quy hư thần thống biến mất chính mình phi cơ sau đó thả người nhảy lên đã trốn vào cây trả bên trong ân có người xúc động triển miên âm cổ trả cầm chế phụ trách toa chấn dược viên tôn vũ cảnh nam tử mở to mắt thân hình vắt một cái liền tới đến t r i ể n miên âm cổ trà bên cạnh hắn cẩn thận quan sát đến m ộ n phía nhưng không có phát hiện bất luận bóng người nào t r i ể n miên âm cổ trà cũng hoàn hảo vô quyết không có thiếu thốn một chiếc lá kỳ quái nam tử nhũng mày đúng lúc này một đám phụ trách tuần sát xích l i ê u cùng chiến sĩ cũng chạy tới bọn hắn khi nhìn đến nam tử đằng sau liền vội vàng hành lễ b á i kiến liêu vân tôn đại nhân nam tử có chút khoát tay nói ra các ngươi có thể có người chạm đến triền miên âm cổ trà kết giới chúng chiến sĩ lắc đầu nói ra hồi bẩm liếu vân tôn đại nhân chúng ta đều chưa từng q u ấ y dày cổ trà chưa từng q u ấ y dày cổ trà nam tử n ế t miệng lên một vòng cười lạnh chỉ gặp hắn trong tay quăng mang l ó i lên lại lấy ra một thanh dao cầm trốn ở trên cây trà tôn nộ g không khi nhìn đến một màn n ã y thời điểm không khỏi s ư ơ n g sở trong lòng bản năng cảm thấy một tia bất a n đốt chỉ gặp nam tử kia kích thích dây đàn du dương tiếng đàn vang lên theo chiến miên âm cổ trà đột nhiên nghe tiếng ma động trốn ở trên cây tôn nộ g không chưa từng p h ò n g bị lập tức bị cây trà lực đạo cho quăng bay đi ra ngoài chạy đi đâu trong tay nam tử tiếng đàn hóa thành đạo đạo phù văn hướng phía tôn nộ không phát khở công kích quanh tôn nộ không không muốn cùng xích liều cung là địch đưa tay một trường đem nam tử công kích hóa giải thân hình thoát một cái liền muốn thi triển linh viên đạo tinh bộ rời đi nam tử cười lạnh một tiếng trong tay hắn xuất hiện một mặt lệnh bài tâm niệm vừa động từng nét p h ủ văn dân g lên hóa thành một đạo đạo t o à liên hướng phía tôn nộ không quấn quanh m à đi tôn nộ không thấy thế đưa tay ngưng tụ ra trung yên đạo luân còn chưa đánh giá xiềng xích đã đem hắn bao bọc vây quanh tôn nộ không nhữ mày trầm giọng nói ta chỉ là vô ý xâm nhập không muốn cùng ngươi là địch còn xin tạo thuận lợi ừ đạo của ta là phương nào k h n g đồ dám đến sông ta xích niêu cùng dược viên nguyên lai là bị vạn tượng cùng truy nã hủy diệt c h i vận a bất quá nhìn ngươi tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy nam tử cười lạnh nói đang khi nói chuyện xiềng xích đã bắt đầu đối với tôn nộ g không triển khai công kích dược viên trận pháp là xích niêu cùng một vị trận pháp cực kỳ cao thâm trưởng lao tự tay bố trí cho dù là trụ diễn cảnh rơi vào dược viên cũng khó có thể nhẹ nhõm đào thoát tôn nộ g không gặp nam tử thực lực tưởng thưởng không khỏi có chút coi thưởng không ngờ tới dược viên này trận pháp thế mà cường đại như vậy bất quá mặc dù bị trận pháp gây khốn nhưng tôn nộ không, không lo lắng bởi vì hắn tin tưởng mình linh viên nặc không có thể cho chính mình thoát ly k h ố n cảnh tôn nộ không sở dĩ còn chưa sử dụng linh viên nặc không thì là bởi vì tại nam tử thôi động trận pháp thời điểm hắn ẩn ẩn cảm nhận được một tia cổ quái khí tức cái tia khí tức cổ quái nơi phát ra ngay tại cây trà kia phía dưới hủy diệt chi b ư ợ n g thúc thủ chịu trói đi tại chúng ta xích liêu cùng đằng linh trận bên dưới cho dù là trụ diễn cảnh cũng b ô pháp đào thoát nam tử không chế trận pháp không ngừng hướng tôn nộ không phát khởi thế công tôn nộ không bởi vì không nguyện ý sử dụng linh viên nặc không rời đi trong lúc nhất thời tại trận pháp công kích đến liên tiếp tụ thương phúc tại lại một lần bị trận pháp lực lượng kích thương cánh tay trái đằng sau tôn nộ không trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tức giận h ừ trung yên đạo luân tôn nộ không đánh ra trung yên đạo luân trải qua hoàn thiện sau trung yên đạo luân uy lực đã có thể so với đỉnh t i ê m tôn vũ cấp thần thống đạo luân vừa ra những xiềng xích kia nhau nhau vỡ nát vất quá dù sao cũng là đối phó trụ diễn cảnh t r ậ n pháp mặc dù trung yên đạo luân đánh nát xiềng xích nhưng rất nhanh liền dưới tác dụng của t r ậ n pháp sinh ra càng nhiều xiềng xích vẫn như cũ đem tôn nộ không một mực trói buộc tại trong trợ pháp xem ra ta ngược lại thật ra xem thường phá trận này chỉ là nếu là bây giờ cách đi muốn đi vào lại chỉ sợ cũng càng thêm khó khăn phiến đá địa đồ chỉ địa phương hẳn là ngay tại cây trà kia phía dưới không bằng tôn ngộ không nhìn về phía triển miên âm cổ trà tâm niệm vừa động cố ý lộ ra sơ hở tùy ý xiềng xích đem chính mình một mực trói buộc ha ha ha ha, cái gì hủy diệt chi vựa còn không phải thua ở ta l i ề u vân tiêu xanh trong tay nam tử cười ha ha hắn nhìn qua bị trói buộc tại trong trận pháp tôn ngộ không thần sắc mười phần đắc ý liêu vân tiêu xanh xích niêu cung đệ tử đồng thời cũng là xích liêu giới vực tôn chi một mặc dù xếp hạng dựa vào sau nhưng bởi vì có thể cùng triển miên âm cổ trà c â u t h ô n g cho nên được an bài tại dược viên trông coi tôn nộ không bình tĩnh nhìn chăm chú lên liếu vân tiêu xanh không nói gì một cái tôn vũ cảnh trùng kỳ trung đẳng t r ù n g tộc sinh mệnh nếu như hắn thật muốn đậu thủ đang xuất thủ trước tiên liền có thể đánh chết ừ liền để ta đến xem trong truyền thuyết diệt sắt vạn tượng cung mười mấy tên tôn vũ cảnh hủy diệt chi vựa đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào liêu vân tiêu xanh đi tới tôn nộ không trước mặt vừa tay liền muốn lấy xuống tôn nộ không mặt nạ trên mặt nhưng mà trước mắt liêu vân tiêu xanh thực lực bất quá tôn vũ cảnh trung kỳ tự nhiên không có khả năng bóc vượn mặt mũi cố tựa hồ đã nhận ra tôn nộ không trong mắt trào phúng liệu vân tiêu xanh sắc mặt trầm xuống c ư ờ i lạnh nói đã đã rơi vào trong tay ta còn dám chế rêu ta ngươi cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao h ừ ta cái này để cho ngươi kiến thức một chút ta chân chính thủ đoạn